Tên kia ngoại cảnh người tu hành, đau đến mặt bộ đều vằn vẹo, hô hô thở dốc. Thọc bụng mà thôi, không có gì ghê gớm, trừ phi ngươi dám đem Hàn Thiến. Hứa Dương cười hắc hắc. Ngoa tào. Mạc Lao đầu đám người vẻ mặt vẻ khiếp sợ, tiểu tử này tâm quả nhiên đồi hắc. Còn tin càng là bị hắn một câu tức giận đến hộc máu, khóe mắt muốn nứt ra, phảng phất muốn chết không nhắm mắt bộ dáng. Nộ khí trị 10111011101. Bộ xương khô thủ lĩnh huy đao cắm xuống, một cái thai dám như vậy ra đời lão nhân ra, này bộ xương khô chỉ số thông minh chẳng ra gì, uy hiếp không lớn, chúng ta đi thôi. Hứa Dương quay đầu lại cùng Lý Lao đạo nói một tiếng, liền tiếp tục đi trước. Ngươi đừng tới đây, lại qua đây, ta đem hắn giết. Bộ xương khô thủ lĩnh đem xương sườn đau đặt tại con tin trên cổ uy hiếp nói, giết đi, ngươi giết đi, hắn đều biến thành thái giám, tồn tại cũng không có ý nghĩa. Hứa Dương nhún núm vai, hồn không thèm để ý, giơ lên một cái đại chùy, màu tím lôi điện, nổ bắn ra mà ra. Anh kích hướng bộ xương khô thủ lĩnh. Bộ xương khô thủ lĩnh nhìn đến lôi điện anh lại đây, sợ tới mức một đao đánh chết có tin, xoay người liền trốn. Bộ xương khô đối với lôi điện sợ hãi, sẽ không bởi vì cấp bậc mà biến mất, cho dù là lục tinh cấp bậc, đối mặt lôi đỉnh vẫn như cũ không dám phản kháng. Hứa Dương là hoàn toàn yên lòng, thúc giục bộ xương khô mã, nhanh chóng buôn lên núi phòng. Nơi đi đến, bộ xương khô tránh lui. Liên lục tinh cấp bậc thủ lĩnh đều sợ hãi tránh lui, còn lại bộ xương khô càng là không dám chặn đường. Lý lao đạo đám người có chút nghi hoặc, vì sao bộ xương khô sẽ sợ hai hứa dương lôi điện đâu? Lúc trước nghe nói bộ xương khô sợ hãi lôi điện, bọn họ thành dùng vận tiến vào máy phát điện, phát điện kéo dây điện tới, muốn đuổi đi bộ xương khô, nhưng mà không có bất luận cái gì hiệu quả. Có lẽ hứa dương lôi điện có chút đặc thù, mới khiến cho bộ xương khô sợ hãi. Càng đi trên núi đi, bộ xương khô số lượng bắt đầu giảm bớt, tương đối bộ xương khô thực lực càng càng cường. Ngừng đầu nhìn lại đã có thể nhìn đến đỉnh núi, ở đỉnh núi trước đứng sừng sững một đạo thật lớn màu ngọc bạch cửa đá, điêu khắc một ít xem không hiểu ký hiệu, cùng với một ít quái thú. Trên đỉnh núi là một tòa cung điện, hơn nữa quy mô không nhỏ. Cung điện hình thức, cùng cổ đại cung điện cũng không giống nhau, trước điện đỉnh là viên, sau điện đỉnh là phương. Hai sườn phân điện, bên trái phân điện đỉnh là tiêm, bên phải phân điện đỉnh là lõm vào đi. Phi thường quái dị cung điện phong cách, toàn cầu các nơi cung điện kiến trúc đều không có như thế loại hình cung điện. Đi vào cửa đá trước, giờ phút này ở cửa đá chạm kế tiếp lập 6 cái bộ xương khô, trong đó bắt cóc con tin bộ xương khô cũng ở trong đó. 6 cái lục tinh cấp bậc bộ xương khô thủ lĩnh. Hứa dương ngừng lại, xúc đến đội ngũ trung gian, vạn nhất bộ xương khô thủ lĩnh bị buộc nóng nảy, động khởi tay tới, chính mình sẽ bị nháy mắt hạ gục rớt. Cầu nóng nảy đều sẽ nhảy tường, bộ xương khô thủ lĩnh nóng nảy, vạn nhất thật sự áp xuống không dám chống cự tâm lý sợ hãi, động thủ công kích nói, đứng núi chịu dưới một cái vô ý, sẽ bị nháy mắt hạ gục rớt. Hứa Dương cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Vương cung điện, cấm bước vào. Bộ xương khô thủ lĩnh giơ lên trong tay vũ khí, mỗi một kiện vũ khí đều là tứ tinh cấp bậc thần khí. Sắc mặt kiên nghị, lộ ra thể sống chết bảo hộ cung điện quyết tâm. Lý Lao đạo cùng mặt khác một người lão giả, đạp bộ tiến lên, các ngươi tìm cơ hội vọt vào cung điện. Đại chiến, tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Beng. Đột nhiên, cung điện trước cửa ngâm bùn đất nổi lên, một cái quái vật chui ra tới, hứa dương trong lòng cả kinh. Trước mắt kia chỉ quái thú, cùng kia chỉ còn tê tê quái thú giống nhau như lúc. Chẳng qua, nay chỉ quái thú cấp bậc, đều không phải là tam tinh cấp bậc, mà là ngũ tinh cấp bậc, hình thể cũng muốn đại không ít. Quái thú xuất hiện, sáu gã bộ xương khô thủ lĩnh đều là ngẩn ra, tựa hồ đều nhận được này chỉ quái thú. Trong đó một cái bộ xương khô bô bô nói nói mấy câu, tựa hồ ở dò hỏi quái thú vì sao sẽ xuất hiện tại đây. Con TT quái thú, hai chỉ lui về phía sau đứng lên, thân hình đứng thẳng, thế nhưng giơ tay một lòng tay hứa dương. Ngươi, có thể đi vào. Một con có thể nói quái thú, chỉ số thông minh khẳng định không thấp. Ta có thể đi vào. Hứa dương ngây ngẩn cả người, còn lại người toàn ngạc nhiên. Không sai, ngươi có thể đi vào. Quái thú khẳng định địa đạo. Không đi. Hứa dương quyết đoán cự tuyệt. Bên trong tràn ngập không biết nguy hiểm, lấy chính mình nhị tinh cấp bậc tay mơ thực lực, đi vào lúc sau. Một giây bị nháy mắt hạ gục rớt. Trước mắt quái thú, không e ngại lôi điện, thực lực đạt tới ngũ tinh cấp bậc, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục rất chính mình. Quái thú tựa hồ liêu không đến, Hứa Dương sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi thật sự muốn cự tuyệt? Sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Thật sự không đi vào. Quái thú tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Chư phi, làm cho bọn họ hai cái cùng ta cùng nhau đi vào. Hứa Dương trầm ngâm một chút. Chỉ một lóng tay lý lao đạo cùng mặt khác một người lao giả. Hai gã lục tinh cấp bậc đại lao cùng đi đi vào, có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Không được. Quái thú quyết đoán cự tuyệt. Ta đây không đi vào. Hứa dương đồng dạng quyết đoán cự tuyệt tiến vào. Quái thú đứng ở nơi đó, hai chỉ mắt nhỏ liên tục chớp chớp, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chỉ có thể cho phép, ngươi mang một người đi vào. Cuối cùng, quái thú thoái nhượng một bước. Hứa dương nội tâm cảnh giác, quái thú vì sao một hai phải chính mình đi vào đâu Trong đó có gì âm hiu? Ta còn là. Hứa Dương đang muốn tiếp tục cự tuyệt, Lý Lao Đạo đột nhiên mở miệng nói, Lao Đạo ta bồi ngươi đi vào. Lao nhân gia bên trong nói không chừng có nguy hiểm chờ ta đâu. Yên tâm đi, có Lao Đạo ở, có thể bảo đảm ngươi an toàn. Nếu Lý Lao Đạo đều mở miệng, Hứa Dương không hảo cự tuyệt. Hú hồ, Lý Lao Đạo tiếp cận thất tinh cấp bậc thực lực, mặc dù bên trong có nguy hiểm, hẳn là cũng có thể đủ che chở chính mình toàn thân mà lui. chương hai trăm, quá không đứng đắn trong cung điện mặt tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, đặc biệt là kia chỉ quái thú, vì sao cho phép chính mình đi vào? bộ xương khô thủ lĩnh trong miệng vương lại là cái gì? hứa dương không dám có chút đại ý, từ bộ xương khô lập tức xuống dưới, đem bộ xương khô mã dây cương dao cho mạc lão đầu, trong tay ngưng tụ ra một viên lôi điện cầu tới, đặt ở bộ xương khô trên lưng nửa ghế dựa thượng, cảnh cáo bộ xương khô mã, không cho phép chạy thoát, không cho phép tự mình giải thể. bộ xương khô mã ở hắn uy hiếp dưới, không dám có chút phản kháng vì bảo đảm tự thân an toàn, hứa dương hạng nặng võ trang, cơ hồ hận không thể đem chính mình phòng ngự đến hàm răng. khôi giáp lấy ra tới, mặc ở trên người. trong đội ngũ mặt khắc thiên vong thành viên, xem hắn một tiếng khôi giáp thần khí, không cấm lộ ra hâm mộ chi sắc, đồng thời cảm thán hứa dương ở đệ nhị không gian thu hoạch. phía trước liền đã nghe nói, hứa dương đổi giết bộ xương khô sự tình, không thiếu đoạt bộ xương khô thủ lĩnh trong tay thần khí. mặc vào khôi giáp, tay cầm lôi điện truy, hứa dương ở lý lao đạo cùng đi hạ tuống tới cửa đá đi đến. Bộ xương khô thủ lĩnh tránh ra lộ, làm hai người thông qua. Cùng ta tới. Còn tê tê quái thú đem chi trước đối ở sau người, chân sau đứng thẳng, nên ngang mà đi vào cửa đá, hướng cung điện đi đến. Hứa Dương ở lý Lao Đạo cùng đi hạ theo ở phía sau, nhìn quái thú đi đường khi buồn cười bộ dáng, không có thể nhịn xuống trong lòng ngao ngẫe dục dịch tâm tư, giơ tay một đạo lôi điện, liền oanh ở quái thú trên lưng. Bùm bùm. Lý Lao Đạo ngốc, như thế nào đột nhiên động thủ đâu? Bàn tay cử động một chút, chân chờ chính mình muốn hay không động thủ, đem quái thú xử lý. Quái thú thân thể run lên một chút, nó cũng ngọc bức, mẹ nó, như thế nào động thủ đâu. Quay đầu, cả giận nói, ngươi làm gì? Nộ khí trị 100-100. Hứa dương ngượng ngùng cười, ngượng ngùng, nhất thời không nhìn xuống, chủ yếu là trước đó vài ngày, nhìn thấy quá một con cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc động vợ, còn đánh một trận, nhìn đến ngươi lúc sau, cầm lòng không đậu, Cái kia đánh với ngươi một trận chính là ta. Quái thú giận dữ hét, Cái gì, là ngươi? Hứa dương khiếp sợ không thôi, phía trước nhìn thấy thời điểm, bất quá tam tinh cấp bậc, như thế nào hiện tại đã ngũ tinh cấp bậc. Ngươi đánh kích thích tố, lớn lên nhanh như vậy. Hừ hừ, ta khi đó mới vừa sống lại, đang ở khôi phục bên trong mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái? Quái thú hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hứa dương trong tay lại lần nữa xuất hiện một đạo hồ quang, do dự một chút, cuối cùng không có lại điện quái thú. Trải qua vừa rồi thí nghiệm, hắn có thể khẳng định, quái thú không e ngại lôi điện a. Tiến vào trước điện, phát hiện đại điện hai sườn, dựng đứng từng tòa pho tượng, mỗi tòa pho tượng người đều mang theo một chút thú loại đặc thù, tỉ như heo miệng người pho tượng, mã lô hai người pho tượng từ từ. Trong đó, không thiếu mặt mũi hung tợn, tựa như trong truyền thuyết quỷ quái pho tượng. Ở pho tượng trong đàn, có một tôn quỷ vượn pho tượng, chỉ là này tôn quỷ vượn có không ít nhân loại đặc thù. Sở hữu pho tượng đều có một cái tương đồng chỗ mỗi một tôn pho tượng trong tay đều nắm một kiện vũ khí thiên kỳ bách quái vũ khí mà đều không ngoại lệ sở hữu vũ khí đều là thần khí hứa dương hai mắt mạo quang phát tài a nhiều như vậy thần khí hơn nữa cấp bậc đều là tứ tinh trở lên thậm chí có ngũ tinh cấp bậc thần khí thân hình vừa động liền đi vào một tôn pho tượng trước giơ tay liền muốn đem pho tượng trong tay thần khí bắt lấy tới lý lao đạo ở bên cạnh cảnh giác phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm như thế nhiều thần khí hắn nhìn cũng tâm động không thôi Hứa dương một chảo dưới, không có thể đem thần khí gỡ xuống tới, phảng phất cùng pho tượng là nhất thể. Không nói hai lời, xách ra một cái đại truy tới, chuẩn bị tạm pho tượng lấy thần khí. Ngươi làm gì? Còn tê tê quái thú giống giận tre ở pho tượng trước, phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương. Ta chính là tò mò, muốn xem một chút, này pho tượng rắn chắc không? Hứa dương trận mắt nói nói dối. Một bên cấp lý lao đạo nháy mắt ra dấu, muốn hay không xử lý này chỉ quái thú, đem thần khí cấp đi. Ta nói cho ngươi. Một cái pho tượng ngươi đều không được núp đích, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Quái thú nổi trận lôi đình, nị ma, thứ này quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là tưởng tạm pho tượng, lấy đi pho tượng trong tay thần khí. Lý Lao Đạo ở tự hỏi Hứa Dương kiến nghị, xử lý quái thú, cướp đoạt thần khí hay không chính xác hành vi. Đừng đánh qua chủ ý, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Quái thú cảnh cáo một câu, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hứa Dương áp xuống ngoe ngoe dục dịch tâm, mới vừa tiến vào cung điện. Không vội mà tạm pho tượng đoạn thần khí, chờ đến phản hồi thời điểm lại làm không muộn. Một đường nghĩ đại điện chỗ sâu trong đi đến, hai sườn pho tượng đông đảo, trong tay cầm thế nhưng đều là thần khí. Đi đến đại điện cuối, mặt trên là một cái màu ngọc bạch bảo tọa, mà ở bảo tọa bên trái, có một cái một mét lớn nhỏ cửa động, phảng phất cái gì động vật đào ra huy động. Bảo tọa phía bên phải, nằm bò một người. Đều không phải là người sống, tựa hồ là một khối thi thể. Chỉ là... Thi thể này cho người ta một loại quái dị cảm giác, phảng phất còn sống giống nhau. Thi thể trên người ăn mặc một kiện trường bào, thực cách cổ màu tím trường bào, trên đầu tóc rối tung trên mặt đất, trình hình quạt phô khai. Nhìn đến không có, đó chính là vương châu ngồi. Còn tê tê quái thú vẻ mặt thành kính mà nhìn phía trên vương tọa mở miệng nói. Các ngươi vương đâu? Lý lao đạo như mày, nhìn vương tọa bên phải kia cổ thi thể. Chúng ta vương, đang ở trở về trên đường. Nga, khi nào có thể trở về? Nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Hứa dương thừa dịp lý lao đạo cùng quái đàm công phu, nhìn chằm chằm vương tọa bên trái cái kia huyệt động, lại đánh giá một chút quái thú hình thể, trong lòng có suy đoán. Nâng lên tay, một viên lôi điện cầu ngưng tụ. Giống ném bảo lỉnh giống nhau, đem lôi điện cầu ném vào huyệt động bên trong. Ngươi, ngươi làm gì? Quái thú bạo khiêu lên, giống giận nói. Nộ khí trị 6666666. Trời bảo lỉnh A. Hứa dương nâng lên tay, têu một tiếng. Vâng. vâng, vâng, huyệt động bên trong, điện quang bắn ra bốn phía. Còn tê tê quái thú kêu rên một tiếng, ta nhi tử ở bên trong A, ta nhi tử ở bên trong A, ngươi cái hỗn đảng. Nộ khí trị 999999, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh mà chui vào huyệt động bên trong. Lý lao đạo nhìn chằm chằm hứa dương nhìn sau một lúc lâu, trong lòng âm thầm may mắn hắn cự tuyệt chính mình thu đồ đệ, nếu không phỏng trường muốn đau đầu. Quá không đứng đắn A. Quái thú vào trong động tìm nó nhi tử đi, hứa dương xách lên một cái đại trùy, trực tiếp đi vào một tòa pho tượng trước, một truy liền tạp đi xuống. Lý lao đạo xem đến vẻ mặt mồ hôi lạnh, đây là cảm thấy có chính mình cái này đại cao thủ ở, sẽ không có nguy hiểm, bởi vậy mới như thế không kiêng nể gì. Lách cách, pho tượng mặt ngoài vỡ vụn, từng khối thạch đầu mảnh nhỏ bong ra từng mảng xuống dưới. Ở hứa dương khiếp sợ trong ánh mắt, phát hiện pho tượng bên trong, thế nhưng là người. Chính xác nói. Trước mắt đều không phải là pho tượng, mà là thân hình bị bọc lên một tầng thạch ra. Thạch da bị tạp vỡ vụn lạc, lộ ra chân thân tới, nhắm chặt mà đôi mắt chậm rãi giật mình, tiếp theo mở. Hứa Dương nuốt một ngụm nước bọt, chính mình giống như gặp gian dối. Đem bị phong ơn quái nhân, cấp phóng ra. Hôn đàn, người đem ta nhi tử điện thành cái dạng gì? Con tê tê quái thú phẫn nộ thanh âm truyền đến, từ huyệt động bên trong ra tới, ôm từng con có lớn bằng bàn tay tiểu quái thú, chỉ là giờ phút này tiểu quái thú trên người. Một mảnh cháy đen, thân hình như cũ ở run lên run lên, phỏng chừng bị điện đến không cạn. Trưng 201, ngươi nhi tử ở ta trên tay, lấy bảo vật tới đổi. Con tê tê quái thú mới vừa giít gào xong, liền nhìn đến bị hứa dương tạm đá vụ ra, lộ ra chân thân một sừng quái nhân. Ngươi, ngươi cút cho ta, cút đi. Cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Nộ khí trị 999999. Hứa dương lúc này, trốn đến lý lao đạo phía sau, cảnh giác mà nhìn cái kia một sừng quái nhân. Cùng với này trong tay cầm một cái hồ lô kia kiện hồ lô là thần khí Một sừng quái nhân toàn thân Đang khởi một cổ khí thế cường đại Không ngừng tăng cường giữa Tựa hồ đang ở khôi phục Lúc này đã từ tứ tinh cấp bậc khôi phục tới rồi Ngũ tinh cấp bậc như cũ không có dừng lại Lý lao đạo sắc mặt nghiêm trọng Nếu là đối phương khôi phục đến lục tinh cấp bậc Như cũ không ngừng xuống dưới nói Hắn liền muốn ra tay Đem một sừng quái nhân tiêu diệt Một khi xuất hiện một con thất tinh cấp bậc quái thú. Tuyệt đối là có tính chất hủy diệt uy hiếp. Còn tê, tê quái thú liền nhi tử đều mặc kệ, trực tiếp ném xuống đất, nhảy đến một sừng quái nhân trên vai, một đôi chi trước chụp phủi quái nhân đầu. Mau dừng lại, mau dừng lại, Vương còn không có trở về, không phải sống lại thời điểm. Một sừng quái nhân trên người khí thế, rốt cuộc ngừng lại, cũng không có đột phá đến lục tinh. Nếu Vương không có trở về, là ai kêu tỉnh ta? Quái nhân thanh âm nặng nề, mang theo phẫn nộ chi sắc. Nộ khí trị 666666. Một cái hỗn đàn, một cái vương muốn gặp hỗn đàn, ngươi tiếp tục ngủ tiếp trong chốc lát. Quái thú tiếp tục trụt phủi quái nhân đầu, thẳng đến đối phương nhắm mắt lại, lại lần nữa ngủ say qua đi. Quái nhân trên người khí thế, ở hắn ngủ say qua đi lúc sau, bắt đầu không ngừng giảm xuống. Còn tê tê quái thú thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có tử quái nhân trên người xuống dưới, liền lại nổi trận lôi đỉnh. Ngươi làm gì, mau buông ta nhi tử, mau buông, bằng không ta không khách khí. Nộ khí trị 999999 Hứa Dương sách theo con TT quái thú Nhi tử cái đuôi treo ở giữa không trung, lay động sau một lúc lâu Cái kia tiểu quái thú mới thanh tỉnh lại Người nhi tử ở ta trên tay Đối ta khách khí điểm Bằng không ta điện chết người nhi tử Hứa Dương nói, trong tay toát ra một đạo hồ quang Chọc ở tiểu quái thú trên người Tiểu quái thú phát ra hét thảm một tiếng Thân hình run rẩy. Hôn đàn A, hôn đàn A Mau đem ta nhi tử bông, mau bông Quái thú trên mặt đất nhảy bắn không thôi, tức muốn hụt máu. Ngươi nhi tử ở ta trên tay, muốn trở về, lấy bảo bối tới trao đổi. Hứa dương tay trái sách theo tiểu quái thú cái đuôi, tay phải nâng lên, một đạo hồ quang nhảy lên, uy hiếp mà nhìn quái thú. Ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Quái thú tức giận đến trên mặt đất nhảy tới nhảy đi. Nộ khí trị 999999. Đừng ngươi, ngươi, ngươi, ta hôm nay liền không biết xấu hổ, chạy nhanh lấy bảo bối tới trao đổi. Hứa dương không kiên nhẫn địa đạo. ngươi, ngươi chờ. Con tê tê quái thú, bay nhanh mà chui vào huyệt động bên trong lấy bảo bối chuột lại nhi tử. Lao nhân gia, chờ lát nữa chúng ta một người một nửa phần. Hứa dương vẻ mặt đắc ý chi sắc. Vừa rồi hắn đạt được một cái quan trọng tin tức, quái thú vương muốn gặp chính mình. Ở đối phương vương không có nhìn thấy chính mình phía trước, chính mình liền sẽ không có nguy hiểm. Vì thế, trực tiếp bắt cóc quái thú nhi tử, xào trá một ít bảo bối, nhân tiện thử một chút, quái thú điểm mấu chốt. Quái thu thực mau từ huyệt động bên trong, lôi ra một cái cái dương. trương nửa thước, khoan 30cm, cao cũng có 30cm cái dương, mở ra lúc sau, bên trong là chất đống chính thể, vương vức linh thạch. Linh thạch hình dạng, cùng mặt trược không sai biệt lắm, lớn nhỏ cũng cùng loại. Như thế hợp quy tắc, lớn nhỏ như một linh thạch, hiển nhiên là trải qua gia công chế tạo ra tới. Nhìn một dương linh thạch, hứa dương vui sướng không thôi, này đó đều là tiền A. Người nhi tử liền giá trị chút tiền ấy. Thứa Dương Đông đưa tiểu quái thú, vẻ mặt bất mãn địa đạo. Ngươi xem ta là thiếu điểm này linh thạch người sao? Nay chỉ quái thú trong nhà có quạng A, nếu đã bắt cóc nó nhi tử, không để kính xảo trá một phen, đều thực xin lỗi chính mình này phiên mạo hiểm. Ngươi, ngươi, nộ khí trị 999999, quái thú sắp khí điên rồi. Như thế nào tích, ngươi nhi tử liền giá trị điểm này linh thạch. Nếu là, ta không thiếu điểm này linh thạch, ta đem ngươi nhi tử xử lý. Ngươi cũng nên sẽ không đau lòng đi. Hứa dương mày một trọn, trong tay Hổ quang tới gần tiểu quái thú. Tiểu quái thú sợ tới mức chi chi kêu lên. Khả năng còn nhỏ, sẽ không nói tiếng người, chỉ số thông minh cũng cùng bình thường động vật không sai biệt lắm. Ngươi chờ, ngươi chờ. Quái thú cơ hồ muốn hộp máu. Xoay người lại chui vào huyệt động bên trong. Hứa dương chạy nhanh đem một dương linh thạch cầm lại đây, trực tiếp thu đi một nửa linh thạch, còn thừa phân cho lý Lão đạo. Tiên phong đạo cốt lý Lão đạo. Toàn bộ hành trình ở vào người đứng xem, nhìn Hứa Dương liên tiếp thao tác, trong lòng càng thêm may mắn. Hứa Dương cự tuyệt chính mình thu đồ đệ, giơ tay vung lên, đem linh thạch thu lên. Quái thú từ huyệt động kéo vài dương linh thạch ra tới, còn có một kiện màu đen đoạn đao thần khí, nhị tinh cấp bậc. Liên nhiều như vậy, lại không đem nhi tử trả lại cho ta, cùng ngươi không để yên. Quái thú dứt gào, cho ngươi, không sai biệt lắm chạm đến quái thú điểm mấu chốt, Hứa Dương chuyển biến tốt liền thu, đem tiểu quái thú ném qua đi. Sợ tới mức quái thú, luôn cuống tay chân bộ dáng, cuống quyết đem chính mình nhi tử tiếp được. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen, không có đã chịu cái gì thương tổn, phía trước bị điện về điểm này thường, không nghiêm trọng lắm, đang ở khỏi hẳn bên trong. Đem chính mình nhi tử đưa về huyệt động bên trong, ra tới lúc sau, đem cửa động dùng một cái màu đen thạch cầu cấp lấp kín. Nó sợ hứa dương tên hôn đàn này, lại ném một viên lôi điện cầu đi vào tạc chính mình nhi tử. Hứa dương đem linh thạch cấp lý lao đạo phân. Cuối cùng cầm tiêu kiện đoạn đao thần khí, người lão nhân già, không thiếu thần khí đi. Cười ha ha, đem đoạn đao thần khí thu lên. Lý lao đạo cũng không để ý, lấy hắn ở thiên vong địa vị, nhị tinh thần khí, xác thật không quá nhập hắn mắt. Vừa rồi những cái đó linh thạch, hắn đều là sẽ nộp lên thiên vong, hoặc là đặt ở viện nghiên cứu, làm nghiên cứu tài nguyên kinh phí. Đến nỗi hứa dương kia một bộ phận, cũng sẽ có tương đương một bộ phận nộp lên thiên vong. Người quá đê tiện vô sỉ, thế nhưng bắt cóc ta nhi tử. Con tê tê quái thú trừng mắt hứa dương vẫn nộ mà quát. Nộ khí trị 999-999. Còn không phải là bắt cóc một chút người nhi tử sao, có cái gì cùng lắm thì. Hứa dương xua xua tay, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy. Đúng rồi, ngươi là công vẫn là mẫu. Trong lòng rất tò mò, con nếu này quái thú có đứa con trai, như vậy nó lao bà đâu Hoặc là, là lao công đâu. Không phải là giấu ở nơi nào đó đi. Là công là mẫu, quan ngươi chuyện gì. Quái thu vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Hứa dương hiếp mắt, đánh giá nó no sau một lúc lâu, nói thầm nói, hẳn là mẫu, đều không có nhìn đến gậy gầu. Lý lão đạo. Ngươi còn có chuyện gì không, không có việc gì ta đi trở về a. Hứa dương nhìn thoáng qua hai sườn pho tượng, trong lòng tiết nối, nhiều như vậy thần khí vô pháp mang đi. Có việc, có việc, nhà ta vương muốn gặp ngươi. Kêu chạy nhanh kêu nhà ngươi vương ra tới a, Nhà ta vương còn không có trở về, ngươi đợi chút. Ngươi biết ta một phút đồng hồ kiếm bao nhiêu tiền sao? Chờ nhà ngươi vương, lãng phí ta bao nhiêu thời gian A, trừ phi ngươi trả tiền, nếu không không đợi. Hứa dương không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống. Ai biết quái thu vương, là một cái cái gì như bức quái vật? Bộ xương khô thủ lĩnh đều là lục tinh cấp bậc, cái này vương nếu là thất tinh cấp bậc, kia đã có thể nguy hiểm. Trưng 202, thọc cái đại cái soạn. Không được, ngươi không thể đi, cần thiết chờ ta ra vương trở về. Quái thu thân hình một túng. Chắn cung điện cửa. Lao nhân gia, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta cảm giác sẽ có nguy hiểm. Hứa dương thấy quái thú che ở cung điện cửa, chỉ có thể xin giúp đỡ lý Lão đạo. Không sao, từ từ lại như thế nào. Lão đạo ta cũng tò mò, cái kia vương đến tổn cùng là người nào. Lý Lão đạo xua xua tay nói. Vạn nhất cái kia vương hắn. Hứa dương lo lắng cái kia vương, vạn nhất là thất tinh cấp bậc siêu cấp tưởng giả, lưu tại trong cung điện quá nguy hiểm. Vương nếu là thất tinh, không người có thể chán ở nơi nào đều giống nhau. Lý Lão đạo lắc đầu. Một khi đã như vậy, kia liền từ từ đi. Thất tinh cấp bậc đến tột cùng có bao nhiêu cường, trước mắt không người cũng biết. Có một chút lại là có thể khẳng định, nghiền áp lục tinh cấp bậc cường giả như không có gì. Cái kia vương, nếu thật là thất tinh, bất luận ở nơi nào, đều trốn bất quá đuổi giết. Hứa Dương nhìn thoáng qua, che ở cung điện cửa quái thú, âm hiểm cười, nói, Lão nhân gia, ngươi cho ta coi chứng nó, ta đi vương tọa thượng tìm xem xem. Đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa có ở đây không? Có thể. Lý Lao Đạo gật gật đầu. Thiên vong chuyến này lớn nhất mục đích, đó là tìm kiếm đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, nếu là có thể nghiên cứu ra, như thế nào mở ra đệ nhị không gian bí quyết, như vậy sẽ hoàn toàn khống chế một cái đệ nhị không gian. Này không thể nghi ngờ, sẽ cực đại tăng cường thiên vong tài nguyên, cùng với gia tăng một cái, bí ẩn hậu phương lớn căn cứ. Hứa dương sách theo lôi điện truy, nên ngang mà hướng tới vương tọa đi đến ở cung điện cửa quái thú vừa thấy sắc mặt biến đổi quát ngươi đứng lại ngươi đứng lại đó cho ta thân hình nón lên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tới hứa dương vọt lại đây lý lao đạo nâng lên vung tay lên một đạo thổ hoàng sắt tượng chật chắn quái thú trước người phanh quái thú đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp trang ở thổ hoàng sắt trên tường bang mà một tiếng ngã ở trên mặt đất đầu có chút vượng quơ quơ đầu đứng lên trừng mắt lý lao đạo giận dữ hét các ngươi đây là xúc phạm vương uy nghiêm Các ngươi sẽ bị vương chế tải." Lý Lao Đạo không giao động, vung tay lên, một vòng thổ hoàng sắt tượng, đem quái thú vây ở bên trong. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vương tọa phía bên phải kia một khối thi thể. Hứa Dương đi vào vương tọa trước, rồi tay sờ soạn một sờ, vào tay bóng loáng, toàn bộ vương tọa trắng tinh như ngọc, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Vương tọa là một kiện thần khí. Ngươi dừng tay, vương tọa há là ngươi có thể chạm đến. Quái thú nổi trận lôi đình gầm rú chỉ là vô pháp đột phá lý lao đạo trói buộc chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Hứa Dương đôi tay kia giống vuốt ve chính mình lao bà thân thể như vậy ở nơi đó vuốt ve nộ khí chỉ 999999 999. Hứa Dương rối tay dọn một chút Vương Tọa muốn thu đi đáng tiếc Vương Tọa cùng Cung Điện liền vì nhất thể vô pháp dọn đi trong lòng rất là tiếc nuối hắn cái này động tác rơi vào quái thú trong mắt càng là tức giận đến quái thú thân thể đều sắp vặn mèo nộ khí chỉ 1000 1000 Hứa Dương cầm trong tay lôi điện truy, an mặc một thân khôi giáp, ngồi ở vương tọa phía trên. Nô đã trở về, như chở còn không mau mau quỳ lạy. Ra lần này thật vui vẻ, nhưng mà tiếng nói vừa dứt, cả tòa đại điện đều chấn động lên, hai sườn pho tượng, từng khối thạch ra bốc ra, mấy chục cái quái nhân sống lại. Nị mạ, thọc ra dối. Hứa Dương nuốt khẩu nước miếng, nhìn Lý Lão đạo, Lão nhân già, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Không nổi, không nổi. Lý Lão đạo hí mắt, một chút cũng không hoảng loạn. Quái thu đã ngây dại, chỉ vào hứa dương tức giận đến nói không ra lời. Mẹ nó, đây là vương trở về khẩu hiệu A, tên hôn đản này, như thế nào sẽ nói? Sở hữu pho tượng chung quái nhân, đều đã xuống lại, đồng thời quỳ xuống lại. Cung nên vương trở về. Hứa dương ngồi ở vương tòa thượng, nhìn phía dưới rậm rạp quỳ quái nhân, cả người đều đứng ngồi không yên. Môi rung rung một chút, nhảy ra một câu tới, chư vị ai khanh, bình thân. ân Là, vương. Phía dưới một đám quái nhân đồng thời đứng lên ngẩng đầu kích động mà nhìn về phía bọn họ xa cách đã lâu vương ngươi là ai ngươi không phải chúng ta vương quái nhân nhóm nháy mắt bị khí tạc kích động biểu tình động lại ở trên mặt phẫn nộ dữ tợn thần sắc dần dần thay thế được kích động trên người khí thế bắt đầu cuồng bạo lên nhìn phía dưới mấy chục cái ngũ tinh cấp bậc quái nhân hơn nữa khí thế vẫn luôn bạo trướng, vô cùng có khả năng chỉ chốc lát sau liền sẽ trở thành lục tinh cấp bậc quái nhân hứa dương là vẻ mặt mồ hôi lạnh cái này cái sọt thọc đến có điểm đại a ha ha ha, ta là ai, ta ở đâu, các ngươi lại là ai, ta gì cũng không biết." Hứa Dương cười gượng một tiếng, Từ Vương tọa thượng đứng lên, muốn khai lưu. Khinh nhẫn vương tọa, sắt. Một đám quái nhân bạo tẩu, giơ lên trong tay vũ khí. Nhìn một đám ít nhất ngũ tinh cấp bậc quái nhân tức giận, Hứa Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, quá mẹ nó rùa người. Một cái lật mình, trốn đến Lý Lao đạo phía sau. Lao nhân gia, sấn bọn họ còn không có hoàn toàn khôi phục, đem bọn họ xử lý đi. Đem thần khí đoạt lấy tới Lý lao đạo khỏe miệng chịu một chút Hắn cũng không nghĩ tới Hứa dương ra một chút Sẽ thọc ra lớn như vậy một cái cái soạn Nhân số quá nhiều Hơn nữa tất cả đều cầm trong tay thần khí Ta cũng không đối phó được Kia làm sao bây giờ Hứa dương chứng đau lão nhân này Phía trước còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Còn tưởng rằng hắn có thể nhẹ nhàng ứng phó đâu Hiện tại lại nói Không đối phó được Này không phải hố chết người sao Tuy rằng đánh không lại Đao tẩu lại là không thành vấn đề. Lý Lao đạo không vội không táo. Kia chạy nhanh trốn đi. Hứa Dương nhìn đám kia, hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả quái nhân trong lòng thực hư a. Lý Lao đạo trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu, một tay bắt lấy Hứa Dương cánh tay, liền chuẩn bị chạy ra cung điện. Nô đã trở về, như chờ còn không mau mau quỳ lại. Liên vào lúc này, Vương tọa thượng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, uy nghiêm thanh âm vang lên. Daniel manh liệt quái nhân nhóm đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Dơ lên trong tay vũ khí, chợt lại lần nữa nghe được, như vậy một câu, nháy mắt liền khí tạc ngực. Vốn dĩ hướng tới Hứa dương cùng Lý Lao Đạo công kích, nháy mắt liền hướng tới thanh âm truyền đến vị trí hoanh kích mà đi. Khinh người quá đáng A, lừa gạt chính mình đám người một lần, thế nhưng còn muốn lừa lần thứ hai. Thật cho rằng chúng ta là bùn nghiết không thành. Quái nhân nhóm đem trong lòng phẫn nộ, hóa thành hung mãnh công kích, lộng lây qua mang, nháy mắt liền bao phủ ở vương tòa thượng. Lý Lao Đạo lôi kéo Hứa dương, cuốn quyết trốn đến một bên sợ bị lan đến. Ngao. Vương Tọa Thượng truyền đến hét thảm một tiếng. Các ngươi muốn tạo phản sao? A, muốn tạo phản sao? Phẫn nộ mà tiếng gầm gừ từ Vương Tọa Thượng truyền đến, một đạo màu tím còn sáng, ở công kích chung như ẩn như hiện. Hứa Dương lau một phen mồ hôi lạnh, vừa rồi nói chuyện cái kia, đó là này nhóm người Vương A. Chỉ là, người này có điểm thảm a, thế nhưng bị chính mình thủ hạ công kích. Cái này nổi, Hứa Dương tỏ vẻ không bối. Quái nhân nhóm tập thể trợn tròn mắt. Đợt thứ hai công kích bị ngạnh sinh sinh thu trở về, Trừng lớn một đôi mắt nhìn lại, ở lộng lấy quang mang biến mất lúc sau, Vương Tọa thượng nằm liệt ngồi một đạo thân ảnh. Đó là Vương. Bọn họ đau khổ chờ đợi Vương. "Vương, ngươi làm sao vậy? Vương!" Lý Lao đạo trối buộc đã giải trừ, quái thú kêu sợ hãi một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, nào hướng Vương Tọa. Chương 203: Phẫn nộ Vương. Hứa Dương nhìn chăm chú nhìn về phía Vương Tọa, cái kia quái nhân nhóm kính ngưỡng Vương, đến tột cùng là bộ dáng gì? Vương Tòa Thượng, nam liệt ngồi một người, trong tay xử một cây tượng đầu quái trượng, đầu là thực bình thường đầu, có máu có thịt, chính là có chút thê thảm, mặt mũi bầm rợp, miệng còn toát ra huyết bọn. Đầu dưới, liền không phải người bình thường. Đều không phải là bộ xương khô, thân hình phát ra kim loại ánh sáng, lại là một khối kim loại thân hình. Tại quái nhân nhóm doanh kích hạ, mặc dù là kim loại thân hình, cũng khiêng không được. Tay trái cánh tay ở khuỷu tay khớp xương vị trí, đứt gãy mở ra, cánh tay cùng tay bị một cây xích kim loại liên tiếp treo ở cánh tay phía dưới một kiện tượng đầu vương bảo giờ phút này đã rách tung tóe lộ ra kim loại ngực bụng ở ngực tượng một mảnh ao hám đi xuống xuất hiện ngang dọc đàn sen vết dạ bụng vị trí bị đánh xuyên qua một cái đợt có thể nhìn đến bên trong bạch sâm sâm xương cốt cùng với một cái huyết sắt túi ở mất máy vương bị đánh thật sự thê thảm nam liệt ngồi ở vương tọa thượng thở hổn hển một đôi xương to đôi mắt gắt gao mà trường mắt phía dưới quái nhân nhõm Hắn đến nay đều không rõ, chính mình này đàn thuộc hạ, vì sao đột nhiên tập kích chính mình? Hay là tạo phản? Ở vương uy nghiêm hạ, ai dám tạo phản? Còn có chính mình mới vừa trở về, một câu mới vừa nói xong đâu, như thế nào bọn thuộc hạ, sống lại đến so với chính mình còn muốn mau trực tiếp liền công kích đâu? Giờ phút này, vương còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Vương, ngươi làm sao vậy? Quái thú mang theo khóc gầm đi vào vương tọa phía dưới, thề thanh hỏi. Làm sao vậy? Ngươi nói ta làm sao vậy? Vương giít gào lên. Một đốn hỗn đàn, cũng dám tập kích chính mình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thương thế không nhẹ, vốn gì mới vừa sống lại, thực lực không khôi phục, lại chịu một lần thường, còn sống lại cái màu à. Len khen. Phía dưới quái nhân nhóm bị sợ hãi, chính mình thế nhưng công kích Vương. Còn đem Vương đánh đến như thế chi thảm. Trong tay vũ khí rơi xuống ở trên mặt đất, tất cả đều quỳ trên mặt đất, Vương. Cái chán rán trên mặt đất, không dám có chút núp ních. Chờ đợi vương xử lý. Úi cục. Một cái hồ lô thần khí, từ quỳ xuống quái nhân trung lăn ra tới. Hứa dương tử lý lao đạo phía sau dò ra một cái đầu tới, nhìn đến cái kia lăn ra đây hồ lô, hai mắt sáng ngời. Quái nhân nhóm một đám đều cái chán rắn mà, không dám nâng lên tới, chờ xử lý, nguy hiểm tạm thời giải trừ. Vì thế, lặng lẽ hoạt động bước chân, tiến lên đem hồ lô nhặt lên, trực tiếp thu vào cán khôn hoàn nội. Lý lao đạo toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Suýt nữa đem chính mình tròm dâu cấp nổ xuống mấy cây, hứa dương đồng học này phiên thao tác, quả thực lệnh người hít thở không thông. Hứa dương nhặt xong hồ lô, lại đánh giá một chút cái khác thần khí, đều tại quái nhân bên người, đi nhặt nói, nguy hiểm quá lớn. Vì thế dường như không có việc gì, phản hồi lý lao đạo phía sau, tựa hồ vừa rồi nhặt hồ lông người cũng không phải hắn. Nộ khí chỉ 999999 999. bị mất hồ lô quái nhân, giờ phút này trong lòng phẫn nộ, chỉ là vương ở tức giận giết đạo không dám, có chút động tác. các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này vương? vương càng nói càng phẫn nộ, đem chính mình sống lại lúc sau, đệ nhất kiện phải làm sự tình đều cấp vứt chi sau đầu, ngồi ở vương tọa thượng giết gào. nị mạ, thiếu chút nữa mà mới vừa sống lại trở về, liền bị chính mình thuộc hạ cấp xử lý a. quả thực hố. muốn các ngươi gì dùng? vương tức giận mà đem trong tay quải trượng ném xuống dưới, ầm một tiếng, nện ở trên mặt đất. hứa dương ánh mắt quay tròn vừa chuyển, phát hiện vương ở giết gào giận mắng chính mình thuộc hạ mà quái nhân nhóm, tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên kia chỉ quái thú càng là thấp đầu, ghé vào vương tỏa trước ai hấn, không có người chú ý tới chính mình, vì thế hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà hoạt động bước chân đem vương tượng đầu quái trưởng cấp thu lên sau đó, dường như không có việc gì mà trở lại lý lao đạo phía sau lao nhân gia, chúng ta vẫn là nhân cơ hội trốn đi không nổi, không nổi lý lao đạo hiếp mắt Nhìn chằm chằm cái kia vương, tự hỏi nếu không muốn nhân cơ hội ra tay, đem cái này không biết vương cấp xử lý. Lục tinh cấp bậc vương, hoàn toàn sống lại lúc sau, tất nhiên sẽ đạt tới thất tinh. Giờ phút này, đối phương bị thương không nhẹ, đúng là đem này đánh chết thời cơ tốt nhất. Nếu đánh chết vương, hắn thuộc hạ, tất nhiên sẽ vì bọn họ vương báo thù. Mấy chục cái ngũ tinh viên mãn quả nhân, trong tay nắm thần khí, Lý Lao đạo mặc dù là lục tinh cấp bậc cường giả, cũng không đối phó được. Lý Lao đạo không đi Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ở lý lao đạo phía sau, che giấu chính mình thân hình. Vương quải trượng, là một cái tượng đầu, đều không phải là long đầu, không biết cái này vương, là cái gì vương. Đệ nhị không gian, kỳ thật là một cái tiểu thế giới. Vương, đó là cái này tiểu thế giới chúa tể. Bởi vì nào đó nguyên nhân yên lặng, hiện tại đang ở sống lại. Hứa Dương nhíu mày tự hỏi, hơn nữa vương nói chính là hoa hạ ngữ a. Đối phương vẫn nộ dưới, ở nơi đó rít gào. Có thể thấy được hắn tiếng mẹ đẻ, kỳ thật đó là hoa hạ ngữ. Vương giít gào xong, thở hổn hển dựa vào vương tòa thượng, cảm giác chính mình phải bị thuộc hạ tức chết rồi. Thủ hạ ý thức mà nâng lên, muốn xử một chút quái trượng, phát hiện quái trượng không ở trong tay. Nhìn về phía vương tòa phía dưới, không có phát hiện quái trượng. Ta quyền trượng đâu, ai cầm, một đám đều to gan lớn mật đúng không, liền buồn vương quyền trượng đều dám lấy. Vương lại giít gào lên. Quái thú ngẩng đầu, ở vương tòa phía dưới tìm một lần không có tìm được vương quân trượng. Lao nhân, có phải hay không ngươi cẩm ngẩng đầu trừng mắt Lý Lao đạo giận dữ hét. Lý Lao đạo lắp đầu, cùng Lao đạo không quan hệ. Theo quái thu giống giận, vương lúc này mới hậu chi hậu rắc phát hiện Lý Lao đạo. Kia tiểu tử đâu, có phải hay không han cẩm Quái thu trừng lớn một đôi mắt cả giận nói. Phòng trừng, chỉ có hứa dương tên hôn đằng kia, mới có thể kia quân trượng. Hứa dương từ Lý Lao đạo phía sau giò ra một cái đầu tới, không cần nói bậy. Ta là cái loại này trộm đồ vật người sao? Không phải ngươi cầm, chẳng lẽ bay? Nói không chừng, thật sự bay. Kia căn cái gì quần trượng, vô cùng có khả năng đó là đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa. Tạm thời đừng nóng nảy. Vương vung tay lên, ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng, tận hiện chính mình vương giả tư thái. Đáng tiếc hình tượng không tốt lắm, mặt mũi bầm dập, một chút vương giả phong phạm đều hiện lộ không ra. Quái thú lui về vương tọa phía dưới. Hai vị thấy bổn vương, dám can đạm không quỳ lên. Trong mắt còn có buồn vương sao? Vương vẫn nổm mà rít gào lên. "Vương, bọn họ không phải ngươi trị hạ chi thần, cái kia tiểu tử chính là ngươi muốn gặp người." Quái thú nhỏ giọng nhắc nhở nói. Vương sững sốt, ho khan một thân, lại lần nữa đoan chính chính mình dáng ngồi. Làm lơ lý lao đạo, nhìn về phía Hứa Dương, nói, "Buồn vương Lôi Đình thụ chính là ở ngươi trên tay." Hứa Dương xoay chuyển ánh mắt, kia cây Lôi Đình thụ nguyên lai là cái này vương sao? Cấp bậc tựa hồ thấp một chút, không xứng với vương thân phận a. Nghĩ lại tưởng tượng, lôi đỉnh thụ có lẽ đang ở sống lại giai đoạn, cũng không có khôi phục đến đỉnh. Bộ xương khô như thế sợ hai chính mình lôi điện, có lẽ cùng lôi đỉnh thụ có quan hệ, chúng nó là sợ hại vương nguyên nghiêm. Hứa dương nhìn thoáng qua, đan điển khí chỉ núi giả thượng, mấy ngày nay chậm rãi trưởng ra tới một gốc cây màu tím tiểu thụ. Lôi đỉnh thụ, ở khí trì núi giả thượng, đang ở thong thả mà sinh trưởng ra tới, khí nguyên hơi chút giảm xuống một chút, hẳn là đó là vì diện hóa này một gốc cây lôi đỉnh thụ trương 204, trăm nô nãi quỷ quái chi vương cái gì lôi đình thụ ta không biết ta hứa dương trừng lớn một đôi vô tội đôi mắt thế thốt phủ nhận quái thu tức giận đến thẳng trừng mắt hôn đản này quá vô lại dám làm không dám nhận một chút đảm đương đều không có ngươi phủ nhận không được bổn vương lôi đình thụ là màu tím ngươi màu tím lôi đình đó là nguyên tự bổn vương lôi đình thụ vương ngồi ngay ngắn ở vương toà thượng bãi đủ vương giả tư thái nếu không có mặt mũi bầm dập Sắc thật rất có vương giả tư thái. Ai nói màu tím lôi đỉnh chính là của ngươi? Viết ngươi tên. Ta còn có màu lam lôi đỉnh đâu, nói như thế nào? Hừ, can quái, ngươi phủ nhận không được, đem bổn vương lôi đỉnh thụ giao ra đây. Ngươi trước chứng minh một chút, ngươi lôi đỉnh thụ ở trong tay ta chứng cứ. Màu tím lôi đỉnh đó là chứng cứ. Kia màu trắng đâu? Màu đỏ đâu? Cũng là của ngươi. Can quái, nếu là ngươi có thể dùng ra màu trắng lôi đỉnh, màu đỏ lôi đỉnh, bổn vương liền thừa nhận. Lôi đỉnh thụ không ở ngươi trên tay, càng đem này buồn lôi đao chạm bí tịch đưa tặng cho ngươi. Vương hừ lạnh một tiếng, chút nào không tin, Hứa Dương có thể cho lôi đỉnh biến thành màu trắng cùng màu đỏ. Đem một quyển quyển sách nhỏ lấy ra tới, bang mà một tiếng, đặt ở Vương tọa trên tay vị. Hứa Dương nhìn chằm chằm kia buồn quyển sách nhỏ, tâm động à, lôi đao chạm, nghe tên liền biết, là một môn lôi đỉnh công pháp. Trước mắt hắn chỉ có lôi xả thuật một môn lôi đỉnh công pháp, hơn nữa lôi xả thuật am hiệu xa công cùng run rẩy. Cận chiến liền hơi hiện không đủ. Thành giao, nếu chứng minh lôi đỉnh thụ ở trong tay ta, ta không ràng buộc còn cho ngươi, lại hướng ngươi xin lỗi. Hứa dương trong lòng Mỹ tư tư địa đạo. Kêu bắt đầu đi, Bổn vương đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào dùng ra màu trắng lôi đỉnh cùng màu đỏ lôi đỉnh. Vương cười lạnh một tiếng. Xem trọng, không cần chớp mắt. Hứa dương trên người bước lên một đạo màu trắng lôi điện, đem hắn đều cấp bao phủ đi vào. Lôi điện truy vung lên, một đạo cánh tay thô lôi điện văng kích ở quỷ trong đó một cái quái nhân trên người. Bùm bùm. Cái kia quái nhân thân thể run rẩy một chút, như cũ quỷ dạp trên mặt đất bất động. Nộ khí chỉ 999999. Đây là màu đỏ. Hỏa dương trên người lôi điện một bên, từ màu trắng biến thành màu đỏ. Lại làm một đạo lôi điện đánh ở cái kia quái nhân trên người. Nộ khí chỉ 999999. Cái kia quái nhân, vẻ mặt giữ tợn phẫn nộ, nghĩ mà, cảm thấy chính mình dễ khi dễ đúng không? Đây là màu tím. Bùm bùm. Ngoa tào, mẹ nó điện nghiệt rồi. Cái kia quái nhân trong lòng phẫn nộ à, không có vương cho phép, hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, chỉ có thể nghẹn khuất mà tiếp tục nằm bò. Đây là màu lam. Hứa dương Mỹ tư tư mà khoe ra vài loại nhan sắc lôi điện, nhìn đang ngẩn người vương, trong lòng đắc ý không thôi. An lôi đỉnh thụ lúc sau, hắn lôi điện năng lực, có cực đại đề cao, thay đổi một chút nhan sắc, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay sự tình. Không chỉ là Vương đang ngẩn người, Lý Lao Đạo cũng đang ngẩn người. Hứa Dương lôi điện năng lực vượt quá dự kiến, xa không phải giống nhau lôi điện giáp tỉnh giả có thể bằng được. Thấy được đi, màu tím lôi điện cũng không thể chứng minh ngươi lôi đỉnh thụ ở trong tay ta, ngươi thua. Hảo đi, có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Vương thở dài một hơi, giơ tay đem lôi đao trảm quyển sách nhỏ ném tới. Quyển sách nhỏ thẳng tắp mà bay lại đây, Hứa Dương thân hình chợt lóe, trốn đến Lý Lao Đạo phía sau. Giống Vương như vậy cường giả, Tùy tiện ném cái đổ vật lại đây, đều là có thể nháy mắt hạ gục hắn cái này cấp bậc tay mơ. Tùy tiện dối tay đi tiếp, giống như lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Hứa Dương trốn đến Lý Lao Đạo phía sau, quyển sách nhỏ liền hướng tới Lý Lao Đạo bay lại đây. Lý Lao Đạo vươn tay, phong khinh vân đạm mà tiếp được quyển sách nhỏ, đánh giá một chút, liền đưa cho Hứa Dương. Hiện giờ, buồn vương trở về, ngươi ngoại hàng người, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Vương ánh mắt sắc bén, khí thế cường đại dần dần ở trên người buộc phát ra tới một thân phục nhị chết hứa dương đem lôi đao chạm quyển sách nhỏ thu vào càn khôn hoàn nội nhìn lướt qua đại điện trung phủ phục trên mặt đất quái nhân nhóm một hồi chiến đấu tựa hồ không thể tránh né đệ nhị không gian tầm quan trọng không cần nói cũng biết bất luận cái gì quốc gia đều sẽ không từ bỏ như vậy bùng nổ chiến đấu liền không thể tránh né lao nhân ra chúng ta chạy nhanh trốn đi hứa dương chốt dạ ở lý lao đạo bên người cũng không cảm thấy an toàn cương giả quá nhiều, hắn một cái nhị tinh tay mơ, hơi vô ý liền sẽ ngã xuống. Ngươi cảm thấy, có thể nhẹ nhàng rời đi. Lý Lão đạo đảm nhiên điệu đạo. Đem một cái máy phát tín hiệu, giao cho hứa dương trong tay. Trong chốc lát, nếu đánh lên tới, đem cái này bắn tới cung điện ngoại đi. Hứa dương nắm chặt trong tay máy phát tín hiệu, trong lòng thoáng chấn định xuống dưới, thiên vong cũng sẽ làm tốt chuẩn bị. Hắn lo lắng, tại đây chàng xung đột chung, các đại lão không rảnh bận tâm chính mình, mạng nhỏ ở vào kể cận cái chết. Vương, kỳ thật ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là người nào, nơi này, đến tột cùng là địa phương nào. Lý lao đạo sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là, trong tay xuất hiện một cây phất trần, tiểu thụ thần khí đã bị hắn thu lên. Phất trần là một kiện thần khí, hơn nữa cấp bậc không thấp. Lục tinh. Hứa dương xem đến vẻ mặt hâm mộ, lục tinh thần khí A. Bùn vương, chính là thống ngự quỷ quái vương. Vương trong tay, xuất hiện một cây quái trượng, đều không phải là tượng đầu quái trượng mà là một cây tạo hình bình thường quải trượng. Quải trượng xử trên mặt đất, Thự Vương tọa thượng đứng lên. Hiện giờ, bổn vương xuống lại, tất cả mọi người cần thiết thần phục. Trên người nổi lên màu tím qua mang, một cổ huy nghiêm khí thế bước lên dựng lên. Nô trở về, quỷ quái quy lại. Giọng nói rơi xuống, từng đạo màu trắng bóng dáng phiêu đãng tiến vào, thế nhưng tất cả đều là ưu hồn. Trước mắt xuất hiện ưu hồn, mắt thường đều có thể nhìn đến màu trắng bóng dáng hình thể, thực lực toàn đạt tới ngũ tinh cấp bậc trừ bỏ u hồn ở ngoài, quỷ vượng cũng xuất hiện. so phía trước nhìn đến quỷ vượng, càng vì cường đại, thân hình càng cường tráng. chỉ là trong chốc lát, đại điện trung nhiệt độ không khí liền giảm xuống một ít, tràn ngập âm lãnh hơi thở. u hồn xuất hiện lúc sau, tiếp theo đó là từng đạo màu đen thân ảnh phiêu tiến vào, cùng u hồn bất đồng chính là màu đen thân ảnh, tướng mạo hình thù kỳ quái, hơn nữa toàn thân biến thành màu đen, trên người hơi thở cực kỳ dữ dằn. nô nãi quỷ quái chi vương, nơi đây chính là mang sơn quỷ ma vực. Vương trên người xuất hiện ra bá đạo khí thế. Hứa Dương nuốt một ngụm nước bọn, bất luận là xuất hiện u hồn cùng quỷ vượng, hoặc là kia màu đen ma ảnh, mỗi một cái thực lực đều ở ngũ tinh trở lên. Quỷ quái, nếu là quỷ cùng ma, sợ có được năng lực, tất nhiên không tầm thường, đặc biệt là u hồn hấp thụ dương khí năng lực, khó có thể phòng ngự. Lý Lao Đạo cũng không cấm vì này động dung. Như thế nào, hay không làm ra lựa chọn? Vương, ngậm nếm mà nhìn Lý Lao Đạo. Mang Sơn cũng không cái gọi là quỷ quái vực. Tên này, là chính ngươi lấy đi. Lý lao đạo chầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói. Vương nhìn chầm chầm hắn, một độ ngươi biết đến quá nhiều biểu tình. Mặt khác, nơi này tại ngoại giới, bị xưng là đệ nhị không gian. Lý lao đạo trên người khí thế, bắt đầu kế tiếp kéo lên. Đệ nhị không gian tồn tại, trước mắt vẫn là một điều bí ẩn. Các ngươi tồn tại, cũng là thuộc về không biết, có lẽ ngươi cũng không biết đệ nhị không gian lai lịch cùng tồn tại chi mê, đối không. Vương ánh mắt bắt đầu âm trầm, ánh mắt mạo hiểm quang. Tựa Hồ Lý Lao Đạo nói, đâm chúng hắn trong lòng đau xót. Chương 205, lão tử một chi xuyên vân mũi tên, không quân vạn mã tới gặp nhau. Lý Lao Đạo trên người khí thế, như cũ ở kế tiếp kéo lên, đơn luận khí thế mà nói, đã phủ qua vương. Đệ nhị không gian nếu ở Hoa Hạ Mang Sơn mở ra, ở Hoa Hạ quốc thổ nội mở ra, đó là Hoa Hạ chi lãnh thổ, ngươi chỗ gọi thần phục, là ở tự tìm diệt vong. Tự tìm diệt vong bốn chữ, âm ầm vang vọng đại điện, Lý Lao Đạo trên người khí thế, cũng kéo lên tới rồi đỉnh. Chỉ kém một bước, liền bước vào thất tinh. Bà ngươi, vương sắc mặt tâm chậm, trên người vết thương, ở chậm rãi mấp máy khôi phục, đoạn rớt cánh tay, một lần nữa liên tiếp đi lên. Mặt mũi bầm dập mặt, một chốc, lại là vô pháp tiêu trừ. Bảo vệ vương tôn nghiêm, liền vào giờ phút này. Vương gầm lên giận dữ, quái nhân nhóm đứng thẳng lên, cầm lấy vũ khí. Trong đó một cái quái nhân thực xấu hổ, trong tay vũ khí không thấy, chỉ có thể nắm chặt một đôi nắm tay, phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương Mười mấy tên ngũ tinh cấp bậc quái nhân, cùng với ưu hồn, quỷ vượng, ma cùng nhau buộc phát ra tới khí thế, như một đạo nước lũ ở đại điện bên trong thổi quét. Hứa dương hai hùng khiếp vĩa, gắt gao mà tránh ở lý lao đạo phía sau, gắt gao là khí thế, liền không phải hắn cái này tay mơ có thể thừa nhận được. Phóng tín hiệu đi. Lý lao đạo phất một cái phất trần, trầm giọng mở miệng nói. Chiến đấu, đã vô pháp tránh trò. Vương, sẽ không thoái nhượng, một cái thói quen, hưởng thụ cùng bái. Ngồi ngay ngắn vương tòa người, muốn hắn vứt bỏ vương tòa, trở thành một cái bình thường, nghe theo điều khiển người, là tuyệt đối không có khả năng. Đối với thiên mà nói, đệ nhị không gian liên quan đến thật lớn ích lợi cùng tài nguyên, càng không thể có thể thoái nhượng. Liên hòa bình ở chung lựa chọn đều không tồn tại dưới tình huống, ra tới chiến đấu, dùng võ lực cướp lấy quyền lên tiếng, không còn hắn pháp. Hứa dương nghe vậy lập tức lấy ra đạn tín hiệu, nhắm ngay cung điện đại môn, dò ra đầu tới, đối với vương cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có người a? Chờ, Lão Tử một chi xuyên vân mũi tên, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Đạn tín hiệu phóng ra đi ra ngoài, một tiếng bén nhọn thanh âm, lôi cuốn một đạo ánh sáng, bay vút ra cung điện. Phanh! Ở cung điện ngoại nổ tung. Chiến đấu thanh âm, tự cung điện ngoại chuyện lại đây. Nam đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, mơ hồ tiến vào cung điện, cùng Lý Lão đạo đứng chung một chỗ. Hứa Dương Trừng lớn một đôi mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nam tiên đều là lục tinh cấp bậc cường giả. Hơn nữa, xem bộ dáng, đều không phải thiên bất luận cái gì một người tổng trưởng. Bọn họ, đều là thiên viện nghiên cứu nội cường giả, hoa hạ tu hành người thừa kế. Đây là nội tình. Trước đó, hứa dương trong lòng minh bạch, to như vậy hoa hạ, nếu tồn tại tu hành người thừa kế như vậy một cái đặc thù quân thể, như vậy khẳng định không ngừng 13 vị lục tinh cấp bậc cường giả. Hắn trong lòng suy đoán, trừ bỏ 13 danh tổng trưởng ở ngoài, hẳn là còn có như vậy 2-3 cái lục tinh cấp bậc cường giả. không ngờ tới Thế nhưng lập tức xuất hiện 6 cái. Gần là trước mắt, liền 6 cái lục tinh cấp bậc cường giả, mà cung điện bên ngoài, cùng bộ xương khô thủ lĩnh chiến đấu, ít nhất cũng có 3 cái đi. Chiến đấu bạo phát. Hứa Dương bắt lấy Lý Lao Đạo tay háo, lao nhân ra, người đem ta đưa trở về tái chiến đấu a Mẹ nó, tùy tiện một cái đều có thể đủ nháy mắt hạ gục chính mình, lưu lại nơi này, quá nguy hiểm, mạng nhỏ tùy thời khó giữ được. Đi. Lý Lao Đạo nắm lên hắn cánh tay, huy động phát trận Bước khai vài tên ú hồn cùng ma, hướng tới cung điện ngoại vọt qua đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vương vẫn nổ mà gầm rú lên. Huy động cả trượng, cùng danh lão giả chiến đấu, một trưởng vỗ vào Vương tọa thượng. Vương tọa đột nhiên xoay nửa vòng. Oen. Cung điện trên cửa lớn Vương, một phiến đại môn hạ xuống. Người đi ra ngoài cẩn thận một chút. Lý Lao đạo đột nhiên đem Hứa Dương một ném, ở đại môn rơi xuống phía trước, ném ra cung điện ở ngoài. Hứa Dương rơi lệ đầy mặt lão bất tử không đáng tin cậy à? Nị mạ, bên ngoài cũng ở chiến đấu đâu, yếu nhất đều là ngũ tinh cấp bậc, trực tiếp đem chính mình ném ra, làm không hảo một chút chiến đấu dư ba, liền đem chính mình xử lý. chuyện tới hiện giờ, hứa dương chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận khí không cần quá kém. toàn thân một tầng màu tím lôi điện, đem chính mình gắt gao bao vây lấy. ở cung điện đại môn rơi xuống phía trước, thân hình bay ra cung điện, rơi xuống đất một cái quay cuồng, chạy nhanh trốn đến cung điện đại môn bên cạnh, để ngừa chợt mà đến công kích. Âm vang. Đại chiến ở bùng nổ, hứa dương ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc hít hà một hơi, âm thầm may mắn chính mình vận khí không kém. Có lẽ, là lý lao đạo đem hắn ném tới một cái an toàn vị trí. Sáu gã bộ xương khô thủ lĩnh, đang ở cùng ba gã Lão giả chiến đấu, nhị đối một giữa tình huống, như cũ rơi vào rồi hạ phong. Bộ xương khô thủ lĩnh vương thức chiến đấu, chung quy quá chỉ một một ít, khuyết thiếu viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Lão giả kéo ra khoảng cách, lấy phi kiếm công kích, không ngừng du ru không cho bộ xương khô thủ lĩnh tới gần cơ hội, một bên tìm cơ hội công kích. kể từ đó, bộ xương khô thủ lĩnh liền ở vào phi thường bị động vị trí. còn lại người cũng cùng bộ xương khô chiến đấu lên. trong đó, một khối giáp thi đặc biệt hung mãnh, nơi đi qua, từng khối bộ xương khô bị đánh nát. mặc lão đầu luyện thi, lục tinh cấp bậc, mặc dù là thiên nhược lục tinh, nghiền áp ngũ tinh lại là không hề áp lực. dưới chân núi cũng truyền đến từng đợt nổ vang cùng tiếng nổ mạnh, khói thuốc súng tràn ngập, tiến công thanh âm dần dần hướng trên núi tới gần thiên đối mặt rậm rạp bộ xương khô vận dụng nhiệt vũ khí đương kim thời đại mặc dù giáp tỉnh giả xuất hiện nhiệt vũ khí như cũ ở vào thống trị địa vị có thể không sợ cường đại nhiệt vũ khí uy hiếp người tu hành toàn thế giới đều tìm không thấy mấy cái mà có thể không sợ đạn hạt nhân oanh kích còn lại là một cái đều không có người tu hành đạt tới nhất định cấp bậc giống nhau nhiệt vũ khí đã vô pháp đối này tạo thành bất luận cái gì uy hiếp mặc dù là cường đại nhiệt vũ khí bởi vì thể tích trọng đại, hơn nữa sử dụng không đủ linh hoạt, đối với cao cấp bậc người tu hành, nguy hiểm cũng đại đại yếu bớt, trừ phi bị vây quanh, vô pháp kịp thời đào tẩu ở cường đại nhiệt vũ khí anh kích hạ thập tử vô sinh, mà muốn vây quanh một cái cao cấp bậc người tu hành, khó khăn không nhỏ, đại giới cũng không nhỏ. bởi vậy, người tu hành đối phó người tu hành mới là nhất hữu hiệu phương pháp, bộ xương khô đại quân ở cố định vị trí, nhiệt vũ khí cường đại uy lực, còn cùng với công kích bao trùm quảng lưu thế. Liền thể hiện ra tới Hứa Dương tránh ở cửa đại điện một bên Chiến đấu cũng không có lan đến gần hắn Lúc này tình cảnh Cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm Ở cung điện ngoại Trừ bỏ 6 cái lục tinh cấp bậc bộ xương khô thủ lĩnh Còn lại bộ xương khô Cũng không dám đối hứa Dương công kích Cho dù là bộ xương khô thủ lĩnh Ở không có đêm này bức cấp dưới tình huống Phòng trừng cũng không dám ra tay công kích Tạm thời không có nguy hiểm tới gần Muốn rời đi lại cũng làm không đến Phía trước thân thiết nóng bỏng. Hơi có vô ý lan đến tự thân, lấy hắn nhị tinh tay mơ thực lực, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đánh giá một chút đại điện chung quanh, không có khác lộ có thể đi, trong cung điện mặt cũng không biết chiến đấu tình huống như thế nào. Trên ngọn núi cung điện, chia làm trước sau điện điện cùng với tả hữu chắc điện, vừa rồi tiến vào chính là trước điện, mặt khác ba tòa trong cung điện mặt như thế nào, thượng ở vào không biết chi số. Chiến đấu như thế kịch liệt, mặt khác ba tòa cung điện một chút động tĩnh đều không có truyền ra tới. Hứa dương quan sát một chút bốn phía quyết định đi thăm dò một chút sau điện. Chương 206: Thần bí mâm tròn. Hứa Dương thật cẩn thận mà dọc theo trước điện, chiều sau điện đi đến, dọc theo đường đi cảnh giác chính mình khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, dọc theo đường đi bình bình tĩnh tĩnh, cái gì nguy hiểm đều không có xuất hiện, liền một con lũ hồn linh tinh đều không có. Đều cho ta chết đi. Đột nhiên, trước trong điện truyền đến một tiếng rít gào. Là Vương Thanh Âm. Hứa Dương trong lòng một cái lộp bộp, hay là Lý Lao đạo đám người trên trại? ấm vang. Cả toa ngọn núi đều ở chấn động lên, cung điện lay động, một cây ngọc bạch cây cột, ở phía trước sau điện chi gian, ngọn núi chính giữa vị trí thăng lên. Quang hoa chiếu khắp ngọn núi, đem đỉnh núi tất cả đều cấp bao phủ đi vào. Chỉ trong nháy mắt, ngọn núi đỉnh liền bị một cái màn hào quang bao lại, trên quần sáng một đám ký hiệu ở lưu truyền. Trên ngọn núi mọi người, đều bị màn hào quang gây khốn. Hứa dương trong lòng nghiêm nghị, vương đây là dùng ra cái gì thủ đoạn tới. Cung điện ngoại chiến đấu đỉnh chỉ xuống dưới. Mặc Lao đầu đắng người, nhìn quần sáng, sắc mặt nghiêm trọng. Mà bộ xương khô ở dừng một chút lúc sau, lại lần nữa khởi sướng công kích, chiến đấu tiếp tục. Hứa Dương hoạt động bước chân, đi vào quần sáng trước, duỗi tay gõ một chút, phát hiện quần sáng tựa hồ là một đạo năng lượng tường, đem tất cả mọi người vây khốn, vô pháp đột phá quần sáng sẽ bị nhốt chết ở trên ngọn núi. Thậm chí, còn sẽ có không biết công kích sẽ buông xuống. Hứa Dương trong lòng trầm trọng, trước mắt quần sáng không tầm thường, mặc dù là lục tinh cấp bậc cường giả chỉ sợ đều không thể khánh khai, nếu không cũng sẽ không trở thành vương đòn sát thủ. Tay chạm đến ở trên quần sáng, Hứa Dương trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác, phản phất một loại đột nhiên nhanh trí cảm giác, nói cho hắn chỉ cần đem khí nguyên điều động tới tay trường thượng, liền có thể sẽ mở quần sáng. Khí nguyên điều động đến đôi tay, Hứa Dương duỗi tay chạm đến hướng quần sáng, bàn tay chạm đến vị trí quần sáng đang không ngừng mà hòa tan, đôi tay một hòa, như một phen thiêu hồng đao, đem một khối du cấp cắt ra một lỗ hổng. Thấy vậy tình hình, hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ không bị nhốt trụ, kia liền không có gì sợ quá. Quần sáng nếu thuộc về năng lượng, hẳn là cũng có thể đủ hấp thu, chuyển hóa vì khí nguyên. Nghĩ như thế, hứa dương hoàn toàn yên lòng. ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi trung gian ngọc bạch cây cột, quần sáng nếu là từ cây cột thượng ra tới, như vậy bên trong tất nhiên, có cái gì lợi hại bảo bối. Có thể phóng xuất ra quần sáng bực này cường đại năng lượng bảo vật, có thể thấy được cấp bậc tuyệt đối không thấp Tây cột đỉnh, một đoàn đu ám quang mang đang ở hội tụ, phảng phất đệ nhị không gian linh khí, đều không ngừng bị hội tụ đi vào. Mặc dù không biết, kia đoàn đu ám quang mang, một khi hội tụ hoàn thành, sẽ phát sinh cái gì, có thể khẳng định, tuyệt phi chuyện tốt. Cần thiết ngăn cản. Trước mắt, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, không có những người khác có thể đẳng ra tay tới ngăn cản. Mọi người, đều bị bám trụ. Lệnh hứa dương tâm tình trầm trọng chính là, bộ xương khô thực lực, đang ở bay lên, ở vào sống lại giai đoạn. Mà trong cung điện những cái đó quái nhân, cùng với hữu hồn, quỷ vượng, ma, cũng tất nhiên ở vào trên thực lực thăng giai đoạn, thế cục đối với Thiên Vong Phi thường chi bất lợi. Làm cho bộ xương khô trở quái vật thực lực sống lại, là trước mắt ngọc bạch cây cột. Hứa Dương chạy vội, hướng tới ngọc bạch cây cột chạy qua đi. Dọc theo đường đi, không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Thuận lợi đi vào ngọc bạch cây cột trước, thình lình phát hiện, cây cột trừng ba bốn người ôm hết thô. Cây cột mặt ngoài, khắc dấu một đám xem không hiểu ký hiệu. Mà giờ phút này này đó ký hiệu đều ở long lánh quan mang. Vòng quanh cây cột dạo qua một vòng, tìm kiếm phá hư phương pháp, phát hiện ở cây cột thượng, khoảng cách mặt đất nửa thước vị trí, có một cái tượng đầu hình dạng khổng. Vương quyền trượng. Hứa Dương đem vương quyền trượng lấy ra tới, mặt trên tượng đầu, vừa lúc cùng cây cột thượng tượng đầu khủng ăn khớp. Hay là, vương quyền trượng đó là chìa khóa. Nếu là, quyền trượng rối đi vào, không những không có giải trừ nguy cơ, ngược lại làm cho tình thế càng thêm bất lợi đâu. Hứa Dương do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định một bác, cắn răng đem quyền trượng cắm đi vào. Rang rắc. Một trận cơ quan mở ra thanh âm truyền đến, cây cột chậm rãi xoay tròn nửa vòng, liền ngừng lại. Ở cây cột thượng, xuất hiện một cái 1 mét khoan, 2 mét cao môn hộ. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía trụ đỉnh, phát hiện u ám quá mang đã đình chỉ hấp thụ linh khí, chỉ là như cũ ở sống lại bên trong. Ma quân sáng cũng không có biến mất, duy nhất tin tức tốt, đó là bộ xương khô nhóm thực lực sống lại, đình chỉ xuống dưới. Chụ đỉnh kia đoàn ú ám quang mang là mấu chốt chi vật. Hứa Dương không có do dự, lập tức liền chui vào cây của cửa, phát hiện một đạo cầu thang xoay quanh hướng về phía trước, đi thông trụ đỉnh phương hướng. Đạp cầu thang, bay nhanh mà bước lên trụ đỉnh, đầu từ trụ đỉnh cửa thoát ra tới, nhìn đến kia đoàn ú ám quang mang, tựa hồ là một cái mâm tròn. Mơ hồ phát hiện cái này mâm tròn có một loại hấp lực, phảng phất nam châm giống nhau. U ám mâm tròn cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác vận rủi hai nạn điểm xấu chờ cảm giác đều hiện ra tới mà cùng chi đồng thời xuất hiện lại là hy vọng quang minh vận may phi thường chi quỷ dị hứa dương nuốt một ngụm nước bọt trần chờ muốn hay không đem mầm tròn cấp lấy đi nay ngoạn ý quá quỷ dị phát hiện không đến bất luận cái gì năng lượng dao động thậm chí nhìn không tấu này đến tuột cùng có phải hay không thuộc về linh vật không có một tia linh vật cùng thần khí nên có hơi thở dao động loại tình huống này hứa dương là lần đầu tiên gặp được không biết hay không bởi vì Chính mình cảnh giới quá thấp, mà vô pháp phát rắc mâm tròn tình huống tới. Hít sâu một hơi, hứa dương cắn răng chậm rãi vươn một bàn tay, chậm rãi tới gần mâm tròn. Không lấy đi mâm tròn, thế cục đối với bên ta, trước sau bất lợi. Khí nguyên điều động tới rồi bàn tay thượng, hứa dương sợ mâm tròn tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm, tận khả năng đem khí nguyên, điều động tới tay trường thượng. Giờ phút này, hắn bàn tay, phiếm một chút nhàn nhạt ánh sáng. Vì tận khả năng đem nhiều khí nguyên, điều động tới tay trưởng thượng Hứa Dương ý chí độ cao tập trung, cái chắn đều toát ra mồ hôi tới, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên, tay tiếp xúc tới rồi viên mãn, mắng. Một trận mắng mắng thanh truyền đến, phản phất thịt khối đặt ở thiêu hồng thiết khối thượng giống nhau. Hứa Dương bàn tay buốt lên một tia sương trắng, đó là trên tay khí nguyên tiêu hao xuất hiện khí sương ngủ. Mặc dù khí nguyên bao vây lấy bàn tay, Hứa Dương như cũ cảm thấy mâm tròn cực nóng, cái loại này nhiệt phi thường chi quỷ dị, tuyệt phi thiêu hồng thiết khối cái loại này thuần túy cực nóng. Bắt lấy mâm tròn, bàn tay thượng khí nguyên không ngừng tiêu hao lại bổ sung, một chùm đồng khí xương ngủ phiêu khởi, hứa dương cắn răng một cái, đang muốn đem viên mãn thu vào cán khôn hoàn nội. Đan điền béo cốc đột nhiên nhảy bắn lên, phản phất đã chịu khiêu khích giống nhau. Thân hình nháy mắt bành trướng, cổ lên, trực tiếp rời đi khí nguyên, phiêu ở khí trì thượng. Phúc! Từng vòng phao phao phun ra, con khí trong hồ mặt khí nguyên, hơi hơi đông đưa. Hứa dương chỉ cảm thấy cả người một trận mát lạnh. Trên tay kia từng đợt cực nóng cảm giác biến mất, chỉ là khí sương mù càng thêm bước hơi dựng lên, cơ hồ đem hắn cả người đều cấp bao phủ đi vào. Béo cóc phun song phao phao lúc sau, thân hình nhỏ gầy đi xuống. Hơn nữa nhỏ gầy đến thái quá, biến thành từng con có ngón cái lớn nhỏ mini béo cóc. Hứa dương trong lòng cả kinh, béo cóc đây là làm sao vậy? Đây chính là khí nguyên thuật căn cơ, hay là căn cơ bị hao tổn? Sợ tới mức hắn cơ hồ muốn buông tay ném ra mâm tròn. Liên vào lúc này. Béo Cóc bắt đầu hút khí, thân hình không ngừng bành trướng trở về. Hứa Dương trong lòng mới vừa hơi chút trùng một hơi, sắc mặt chợt biến đổi, kia cổ hấp lực thế nhưng truyền lại tới rồi trên tay. Chương 207, Hứa Dương đồng học, ngươi một nhất định lấy. Béo Cóc thân hình không ngừng bành trướng, kia cổ hấp lực cũng càng lúc càng lớn, trong tay mâm tròn, thế nhưng tại đây cổ hấp lực dưới, thong thả mà dung nhập bàn tay bên trong, tựa hồ phải bị Béo Cóc hút vào đan điền. Hứa Dương sắc mặt đỏ lên, mâm tròn dần dần dung nhập bàn tay Tiêng cổ trích nhiệt cảm giác lần thứ hai chuyển đến, phảng phất một khối thiêu hương thiết cắm vào thịt giống nhau, đau đến hừ một tiếng, lập tức từ cầu thang thượng lăn xuống dưới. Bang, thật mạnh ngã ở cây cột phía dưới cửa thượng. Hứa Dương chỉ cảm thấy cả người đều đau, đặc biệt là cánh tay, phảng phất một khối thiêu hương thiết không ngừng mà chui vào trong cơ thể, căn bản vô pháp không chế. Cái chán đại tích mồ hôi nhỏ giọt, bất chấp đau đớn trên người, Hứa Dương cuống quít khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khí nguyên thuật, theo khí nguyên thuật vận chuyển. Béo cốc phồng lên tốc độ chợt tăng mau, chỉ cảm thấy hạ bụng nóng lên, đan điền không gian bên trong xuất hiện một khối ứ ám mâm tròn, mâm tròn quay tròn mà xuất hiện ở khí giữa ao phía trên, vừa lúc ở vào béo cốc trên đỉnh đầu. Phúc. Béo cốc phun ra một đám phao phao, Hứa Dương đau đớn trên người biến mất, đặc biệt là hút vào mâm tròn phòng cảm, ở một đạo mát lạnh quét qua lúc sau, đau đớn biến mất, cả người thoải mái lên, thở phao một hơi, rốt cuộc khôi phục lại đây. Hứa Dương nhìn đan điền trung mâm tròn, vẻ mặt nghi hoặc. Hoàn toàn không có cách nào khống chế, hơn nữa đã không có gia tăng khí nguyên, cũng không có xuất hiện cái khác biến hóa, gần là khí chỉ thượng gia tăng rồi một cái mâm tròn mà thôi. Cái kia mâm tròn trước sau ở vào béo cốc trên đỉnh đầu, tựa hồ biến thành béo cốc đỉnh đầu mũ. Tiếp tục quan sát trong chốc lát, không có cách nào thao tác mâm tròn, đan điển khí chỉ không thấy bất luận cái gì khác thường, béo cốc như cũ béo lùn chắc địch, hàm hậu mà ngồi sồn khí giữa ao, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên xem một chút trên đỉnh đầu mâm tròn, phi thường vừa lòng bộ dáng. U ám mâm tròn, cũng không biết đến tuột cùng là vật gì, Hứa Dương lại là biết, khẳng định không phải phàm vật. Đứng dậy, mới phát hiện quần sáng biến mất, chiến đấu thanh âm cũng đã biến mất. Buồn Vương không cam lòng a. Một tiếng bi phấn thanh âm truyền đến, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, trước trong điện lao tới lục đạo thân ảnh, đúng là Lý Lao đạo sáu người. Mà Vương cũng không có xuất hiện. Ầm vang. Dưới chân một trận chấn động, cung điện bắt đầu đình trệ, đại điệu giàn nước, phảng phất khởi động cái gì cơ quan giống nhau. Trên ngọn núi cung điện, chậm rãi lâm vào ngầm. Buồn vương không cam lòng A, vì sao mới vừa sống lại liền lại muốn về tịch. Ở vương không cam lòng giống lên một tiếng Trung, cung điện hoàn toàn lâm vào ngọn núi bên trong, mà cung điện nguyên bản nơi vị trí, biến thành một cái bình thản quảng trường. Quảng trường Trung ương, dựng đứng một cây màu ngọc bạch cây cột. Hứa dương đang đứng ở quảng trường Trung ương, đứng ở màu ngọc bạch cây cột trước. Không trung vân đoá phiêu động, đại cây cột phía trên kia một cánh cửa, hoàn toàn đóng cửa tựa hồ nơi đó chưa từng xuất hiện quá một phiến môn. Này hết thể biến hóa, đều ở lấy đi mâm tròn lúc sau phát sinh. Hứa dương hít sâu một hơi, kia kiện đu ám mâm tròn, tuyệt đối không đơn giản, mâm tròn sự tình, hắn không tính toán nói ra đi. Mâm tròn ở trong đan điện, căn bản lấy không ra, một khi nói ra đi, như thế nào công đạo. Lý lao đạo đám người đã đi tới. Vương Quyền Trượng, như cũ cắm ở cây cột khổng bên trong. Đại môn mở ra. Vương về tịch, có lẽ đó là bởi vì... Mở ra cây cột này phiến môn duyên cớ. Phía trước chiến đấu, cũng không có người chú ý tới, cây cột phía trên có gì bất đồng chỗ. Vương vệ tịch, mà bộ xương khô nhóm, tất cả đều chui vào ngầm. Này căn cây cột là tình huống như thế nào? Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, này căn cây cột không đơn giản. Ta cũng không biết a, Hứa dương vẻ mặt giả ngu bộ dáng, Lý lao đạo đám người đi vào dạo qua một vòng, cây cột nội có chút đặc thù, một ít xem không hiểu ký hiệu, ở long lánh. Vương quyền trưởng. Hẳn là đó là đệ nhị không gian chìa khóa. Truyền động quyền trượng, giang giấc trong tiếng, cây cột môn đóng lại. Cây cột thượng ký hiệu cũng không hề lập lòe, đệ nhị không gian chấn động một chút. Đệ nhị không gian sắp đóng cửa. Lý Lao Đạo nói thầm một câu, muốn đem Vương quyền trượng lấy ra, chỉ là bất luận như thế nào dùng sức, cũng vô pháp đem quyền trượng từ khổng rút ra. Cung Kim Hùng dẫn dắt thiên đội ngũ đi tới đỉnh núi, lập tức đi vào cây cột trước, nhìn đến Hứa Dương bình yên vô sự, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào sở hữu bộ xương khô, đều chìm vào ngầm. Đang ở phá hoanh bộ xương khô, không ngừng đẩy mạnh, đột nhiên một trận chấn động lúc sau, sở hữu bộ xương khô đều chui vào ngầm, không hề ra tới. Đều là hứa dương công lao, phá giải pháp trận. Lý lao đạo chỉ một lòng tay, cắm ở cây cột thượng quân trượng. Hứa dương, làm tốt lắm, lại lập công lớn. Dư cường vui sướng mà tán thưởng nói. Có cái gì khen thưởng? Hứa dương vẻ mặt vui sướng, đến nỗi quân trượng, đã cùng hắn không quan hệ. Chân quý nhất mâm tròn bị hắn cấp thu đi rồi, quyền trưởng là đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, không có khả năng giao cho hắn, hướng hồ hắn cũng không đệ bụng. Yên tâm đi, tổ chức thượng sẽ không bạc đãi ngươi. Dư cường lại bổ sung một câu, tiền thưởng cũng không phải ít. Kia thật đúng là thật tốt quá. Hứa dương Mỹ tư tư nghĩ, sẽ khen thưởng nhiều ít tiền thưởng. Lấy thiên quy tắc, khả năng sẽ không quá nhiều, hứa dương cũng không quá để ý, đỉnh đầu thượng hơn 100 vạn đâu, đủ hoa thật dài một đoạn thời gian. Hiện giờ. Tiền đã cũng đủ hoa, hứa dương ánh mắt từ tiền tài chuyển rời đến linh thạch tượng. Linh thạch là người tu hành tổ chức chi gian giao dịch tiền. Mỗi một tổ chức cũng không thiếu tiền tài, bởi vậy giao dịch đều này đây linh thạch là chủ. Chỉ cần có linh thạch nơi tay, tiền vĩnh viễn đều sẽ không thiếu. Cung kim hùng chờ một đám trời cao tầng, vây quanh cây cột xoay vài vòng, cũng chưa có thể đem quyền trượng gỡ xuống tới. Đến nỗi tạm đại cây cột lấy ra quyền trượng tới, không có người có cái này ý tưởng. Cây cột thượng ký hiệu. Đều phi thường đáng giá nghiên cứu, có lẽ có thể từ giữa tìm được manh mối, ở bỏ đệ nhị không gian tồn tại chi mê. Và lại, cây cột đều không phải là bình thường thạch đầu, tập bất động. Các đại lão nghiên cứu nửa ngày, không có thể đem quyền trượng lấy ra, liền đem bóng cao su đá cho hứa dương. Quyền trượng là hắn cắm vào đi, như thế nào rút ra, liền giao cho hứa dương. Vòng quanh cây cột dạo qua một vòng, hứa dương cũng nốc, mẹ nó, như thế nào cắm vào đi, còn không nổ ra được đâu. nay không phải chìa khóa sao? Nhà ai chìa khóa cắm vào lỗ khóa không nổ ra được. Hứa Dương bắt quyền trượng, chậm dãi chuyển động, vặn mèo, tìm kiếm xuống tay cảm, muốn đem quyền trượng rút ra, kết quả nửa ngày đều không có động tĩnh, không có biện pháp, không nổ ra được. Hứa Dương vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: Có lẽ quyền trượng cắm vào đi, chỉ có chờ đến đệ nhị không gian đóng cửa, mới có thể tự động bóc ra xuống dưới. Cung Kim Hùng một chúng đại lão, tự nhiên không cam lòng đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa lưu tại đệ nhị không gian nội. Chìa khóa quan hệ, tương lai hay không có cơ hội, khống chế đệ nhị không gian mấu chốt. Vì thế, đem bóng cao su tiếp tục đá cấp hứa dương. Hứa dương đồng học, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể tìm được biện pháp. Cung kim hùng cổ vũ mà vỗ vỗ hứa dương bả vai. Vung tay đi làm đi, ngươi phải tin tưởng chính mình, nhất định có thể. Lý lao đạo cũng là như thế. Ở trong đại điện, hắn gặp được hứa dương các loại không đứng đắn rồi lại như nguyện đạt thành ý nghĩ của chính mình, bởi vậy hắn tin tưởng. Hứa Dương nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Chương 208, toàn thế giới độc một phân, lao đáng giá. Quá phận A, ta chỉ là một người đệ tử A, các ngươi đại lao đều giải quyết không được sự tình, ta như thế nào giải quyết được. Hứa Dương trừng mắt một đám đại lao phun tào nói. Hứa Dương đồng học, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, vừa rồi đó là ngươi ngăn cơn sóng dữ, kết thúc chiến đấu. Cung Kim Hùng Vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó một đám đại lao liền đi rồi, an bài sự vật đi. Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ mà đứng ở cây cột bên cạnh. "Này đàn đại lão, quá mẹ nó không đáng tin cậy. Đem nhiệm vụ giao cho Hứa Dương, thật sự có thể chứ?" Dư Cường vẻ mặt lo lắng. "Hứa Dương thứ này, có đôi khi không quá đáng tin cậy a. Yên tâm đi, quá mấy ngày hắn cũng không có biện pháp, khiến cho hắn trở về, bất quá ta cảm thấy, hắn hẳn là có thể làm được." Lý Lao Đạo trầm ngâm nói. "Không sợ hắn đem cây cột cấp tạm." Lấy lao đạo thực lực, muốn tạm cây cột đều làm không được. Hắn sao có thể làm được đến? Lý lao đạo lắc đầu cười nói. Hứa dương ngồi dưới đất, dựa lưng vào cây cột, nhìn một đám đại lao rời đi, rất là bất đắc dĩ. Lấy hắn ra mặt dày, vỗ vô mông trực tiếp chạy lấy người, cũng là có thể làm được. Các đại lao căn bản vô pháp thật sự ước thúc hắn. Nói đến cùng, hứa dương trong lòng cũng luyến tiếc quyền trượng lưu tại cây cột thượng. Lạc đắt là đắt. Một trận quen thuộc đề thanh truyền đến, hứa dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình tọa kỵ. Bộ xương khô mã thế nhưng không có giống như cái khác bộ xương khô giống nhau, chui vào ngầm biến mất. Mặc lão đầu lôi kéo bộ xương khô mã đi tới, vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Hứa dương đồng học, ngươi bộ xương khô mã còn ở A, bán hay không? Bộ xương khô tất cả đều chui vào ngầm biến mất, liền căn cốt đầu đều tìm không thấy. Trước mắt, còn sót lại hạ hứa dương này thất bộ xương khô mã, giá trị nháy mắt bạo trướng. Này thất bộ xương khô mã, như thế nào còn ở? Hứa dương thực ngạc nhiên chẳng lẽ Chính mình cưới này thất bộ xương khô mã, đôi chính mình có cảm tình, cho nên không biến mất. Bộ xương khô mã ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, nó cũng tưởng trở về ngầm. Đương sở hữu bộ xương khô đồng bạn đều trở về ngầm lúc sau, nó phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp trở về ngầm. tựa hồ, cùng hứa dương có quan hệ. Nó cũng không biết, chính mình đến tuột cùng gặp gỡ một cái cái gì biến thái, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến đệ nhị không gian trật tự. Ta như thế nào biết? Mặc lão đầu lắc đầu nghi hoặc địa đạo. Xuống núi thời điểm phát hiện hứa dương bộ xương khô mã đang ở dùng một đôi cốt chân ở bảo thổ, hắn lúc ấy liền hưng phấn nắm bộ xương khô mã tới tìm hứa dương muốn đem bộ xương khô mã mua tới nghiên cứu một chút nói không chừng có thể khiến cho chính mình luyện thi thuật nâng cao một bước bán hay không giá hảo thương lượng hứa dương đánh giá một chút bộ xương khô mã ở cái khác bộ xương khô đều biến mất lúc sau toàn thế giới còn sót lại một con bộ xương khô mã có thể nói là vật đó vô giá nghiên cứu giá trị quá lớn đừng nói mạc lão đầu Kéo ra ngoài, toàn thế giới nhà khoa học, chỉ sợ đều phải nổi điên muốn tới nghiên cứu một chút. Toàn thế giới độc nhất phân, ngươi có thể ra cái gì giá? Một trăm vạn. Ngươi lão nhân gia cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Hứa Dương Kinh thường cười. Đây chính là toàn thế giới, độc nhất vô nhị đồ vật, một trăm vạn liền từng mua, quả thực quá ngây thơ rồi. Vậy ngươi khai cái giới. Mặc lao đầu thực bất đắc dĩ, nếu là cái khác bộ xương khô không có biến mất, hắn còn có mặc cả đường sống, hiện giờ. Hắn hoàn toàn không có một kia trả giá tự tin. Ta xem ngươi cũng không giống kẻ có tiền, vẫn là thôi đi. Không được, đây chính là quan hệ ta luyện thi thuật tiến triển vấn đề. Mặc lao đầu không làm, ngồi sổm trên mặt đất, cấp hứa dương giảng giải một chút, hắn vì thiên làm nhiều ít cống hiến, luyện thi thuật là cỡ nào quan trọng, một khi nghiên cứu hoàn mỹ, có thể cấp thiên gia tăng bao lớn lực lượng. Vì bộ xương khô mã, mặc lao đầu bất cứ giá nào, quyết định không biết xấu hổ, lấy tổ chức đại nghĩa tới áp một áp hứa dương muốn khiến cho Hứa Dương Thoái nhượng một vài. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, hắn ra mặt dày đâu? Mặc Lão Đầu muốn lấy này phương pháp tới đả động hắn, quả thực nằm mơ. Lão nhân gia, ta cũng không vì khó ngươi, thân là tổ chức một viên, ta cũng là một lòng vì tổ chức công hiến, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi tiện Hứa Dương đồng học, ngươi thật là minh lý lẽ, không hổ là tổ chức ưu tú đội viên. Mặc Lão Đầu vui sướng không thôi, còn tưởng rằng chính mình một phen lời nói đả động Hứa Dương, ngươi đừng vội ta còn chưa nói xong đâu. Hứa dương không chờ mạc Lão đầu cao hứng xong, liền nói, như vậy, ta đem bộ xương khô mã thuê cho ngươi nghiên cứu, nhưng là ngươi cần thiết, bảo đảm bộ xương khô mã an toàn, không thể đem nó cấp xử lý, phải biết rằng, nó hiện tại chính là toàn thế giới độc nhất phận. Mạc Lão đầu tâm niệm vừa chuyển, thuê bộ xương khô mã cũng có thể tiếp thu, cùng lắm thì chính mình thuê cái trăm năm, cũng cùng mua tới không sai biệt lắm. Đến nỗi bộ xương khô mã, hắn cũng không nghĩ muốn hủy đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không phải rớt. Nếu Hứa Dương đưa ra thuê phương thức, tiền thuê hẳn là sẽ không quá nhiều, hoàn toàn có thể tiếp thu. Ta đáp ứng, không thành vấn đề, ngươi điều kiện ta đều đáp ứng. Mạc lão đầu thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng chúng ta đều là một tổ chức, cũng muốn lập một phần chứng tử, tìm cái nhân chứng. Hứa Dương thấy Mạc lão đầu như thế sảng khoái đáp ứng, hắn cũng liền đem điều kiện áp xuống không nói. Chỉ cần ký tên theo, liền không phải do hắn đổi ý. Không thành vấn đề. Ta đây liền đi tìm người. Mặc lao đầu sợ hứa dương đổi ý, nói xong liền bay nhanh mà rời đi, đi tìm nhân chứng đi. Hứa dương nhìn bộ xương khô mã, có thể nhìn đến nó trong ánh mắt tuyệt vọng. Chép chép miệng, ngươi chỉ số thông minh có phải hay không biến cao? Hay là đi theo ta, còn có thể đủ để cao chỉ số thông minh? Đúng vậy lời nói, điểm một chút đầu. Bộ xương khô mã không hề phản ứng, hứa dương cảm thấy hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Thứ này, khả năng nhìn thấy cái khác bộ xương khô đều trở về ngầm. Chỉ có nó no trên mặt đất, bởi vậy mới tuyệt vọng. Không thể tưởng được ngươi còn rất đáng giá. Hứa Dương cười hắc hắc, trong lòng rất đắc ý. Bộ xương khô mã khung xương, so ngoại giới mã muốn lớn hơn rất nhiều, đầu cũng lớn hơn nữa, đặc biệt là một đôi mắt, chẳng những đại, còn có thể sáng lên, cùng đèn pha dường như. Chỉ là đại buổi tối, nếu ở trên phố đi bộ, có thể hù chết một đám người. Mặc lao đầu thực mau liền đã trở lại, đi theo hắn trở về, còn có cung kim hùng cùng với lý lao đạo. Hứa Dương lấy ra trước kia đặt ở càn khôn hoàn nội giấy bút, bắt đầu viết hiệp nghị, nhất thứ hai phân, chờ lát nữa cung Kim Hùng cùng Lý Lao đạo hai vị nhân chứng thêm thượng tên, liền không dung đổi ý. Cung Kim Hùng ở thiên bên trong, thuộc về 13 vị tổng trưởng dưới một phương người lãnh đạo vật, mà Lý Lao đạo không nói đến hắn lục tinh viên mãn cấp bậc, gần là viện nghiên cứu nguyên lao thân phận, tuyệt đối là thiên cấp quan trọng nhân vật. Có hai vị nhân chứng, không cần lo lắng mạc Lão đầu đổi ý. Hiệp nghị viết hảo lúc sau, đem bút đưa cho mạc Lão đầu. Lão nhân gia, ngươi ở chỗ này thiêm thượng tự đi. Mặc lao đầu thực hưng phấn, mặc dù không phải mua bộ xương khô mã, thuê cũng là có thể tiếp thu, nói vậy giá cả sẽ không quá cao. Cũng không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua mở đầu, mỗi tháng một viên linh thạch thuê hạ bộ xương khô mã, quả nhiên giá cả không cao, mỗi tháng một viên linh thạch mà thôi, lấy hắn ở thiên đáy ngộ, chút lòng thành lạp. Quyết đoán ký xuống chính mình đại danh. Hứa dương trong lòng Mỹ tư tư, mặc lao đầu loại này thô tâm đại ý người, chính mình cũng không tính hô hắn. Là chính hắn không xem hiệp nghị, không nghe chính mình đề điều kiện, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. chương 209, khí khí, liền thức tỉnh rồi. Đem hiệp nghị đưa cho cung Kim Hùng cùng Lý Lao Đạo, cung đội trưởng, lão Đạo trưởng, các ngươi cũng ký tên đi. Cung Kim Hùng tiếp nhận hiệp nghị vừa thấy, hiệp nghị nội dung, đại khái là mạc lão đầu, lấy mỗi tháng một viên linh thạch giá cả, thuê hạ hứa dương bộ xương khô mã dùng để nghiên cứu, nhưng cần thiết bảo đảm bộ xương khô mã hoàn chỉnh, cùng với tồn tại chỉ xem hiệp nghị thượng nửa bộ phận nội dung, Mạc lao đầu xác thật kiếm lời, mỗi tháng một viên linh thạch, giá cả một chút đều không cao, rốt cuộc bộ xương khô mã toàn thế giới độc nhất chỉ, hơn nữa nói không chừng đối Mạc lao đầu luyện thi thuật, có điều dẫn dắt. Bất quá hiệp nghị hạ nửa bộ phận phụ ra điều kiện, lại là tổng cảm thấy Mạc lao đầu mệt đến bà ngoại ra. Làm trao đổi, Mạc lao đầu cần thiết vì hứa Dương luyện chế hai cụ cấp bậc không thua kém lục tinh giáp thì, phải vì hứa Dương lượng thân định chế, có thể chịu không chế, nghe theo chỉ huy độc thuộc về hứa dương giáp thi con rò dối. cung kim hùng hít hà một hơi, mặc lao đầu khi nào, như thế khẳng khái. thế nhưng đáp ứng hứa dương, cho hắn luyện chế hai cụ không thua kém lục tinh cấp bậc giáp thi. phải biết rằng, mặc lao đầu hiện giờ chỉ có một khối đủ tư cách giáp thi, hơn nữa mới khó khăn lắm đạt tới lục tinh cấp bậc, cùng chân chính lục tinh cấp bậc người tu hành so sánh với, thực lực thượng lượng có trên lệ. dưới tình huống như vậy, hắn thế nhưng đáp ứng cấp hứa dương luyện chế hai cụ lục tinh cấp bậc giáp thi, bộ xương khô mã giá trị đã vượt qua lục tinh cấp bậc giáp thi. Thấy thế nào, bộ xương khô mã trừ bỏ tồn tại phương thức, quái dị một chút, toàn thế giới chỉ này một con ở ngoài, căn bản vô pháp cùng lục tinh cấp bậc giáp thi so, chung quy kém đến quá xa a. Cung Kim Hùng thậm chí hoài nghi, mặc Lao Đầu có phải hay không bị lửa đá hỏng rồi đầu, mới có thể đồng ý điều kiện này. Hiệp Nghị Thượng, trừ bỏ phải cho Hứa Dương luyện chế hai cụ giáp thi ở ngoài, còn có quan hệ với bộ xương khô mã, nếu ở nghiên cứu trong quá trình, ngoài ý, bất luận là tổn thương hoặc là cút. Mạc Lao Đầu đều cần thiết, bồi thường cấp Hứa Dương một khối, không thua kém lục tinh cấp bậc giáp thi. Cung Kim hùng nghiêm trọng hoài nghi, Mạc Lao Đầu có phải hay không bị lừa đá, nghiên cứu bộ xương khô mã, nơi nào có thể bảo đảm, nhất định không tổn hao gì thường, hoặc là tồn tại. Nếu là nghiên cứu, ngẫu nhiên tổng hội ra chút ngoài ý muốn. Bộ xương khô mã nếu là cút, Mạc Lao Đầu đã có thể thiếu Hứa Dương tam cụ không thua kém lục tinh cấp bậc giáp thi. Mạc Lao Đầu đều đã đồng ý, Cung Kim hùng cũng không dám nói cái gì. Quyền đương hắn là bị lửa đá. Ở hiệp nghị thượng ký xuống tên của mình làm nhân chứng. Hiệp nghị đưa cho Lý Lao đạo, Lao đạo trưởng nhìn hiệp nghị nội dung, lại xem một cái, tự cho là kiếm được, cười đến không khép miệng được Mạc lão đầu, trong lòng có loại dự cảm, hắn bị Hứa Dương cấp hô a. Sảng khoái mà ký xuống tên của mình, đem hiệp nghị một phân thành hai, đưa cho Hứa Dương cùng Mạc lão đầu. Thân là nhân chứng, các ngươi không cần vĩ ước, bằng không ta lão đạo cũng sẽ không khách khí. Hắn lời này rõ ràng chính là vì thiên vị Hứa Dương. Yên tâm đi, ta chính là có danh dự người. Hứa Dương mỹ tư tư mà vô ngự, đem hiệp nghị thu vào càn khôn hoàn nội. Không quên nhắc nhở mạc Lão đầu, mạc Lão, ngươi cần phải nắm chặt một chút thời gian, cho ta luyện chế hai cụ giáp thi à. Cái gì giáp thi? Mạc Lão đầu sửng sốt, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Chính là, ta bộ xương khô mã thuê cho ngươi, làm trao đổi, ngươi cho ta luyện chế hai cụ giáp thi à. Hứa Dương chừng lớn một đôi hồn nhiên ánh mắt. Ngươi không phải nói, sở hữu điều kiện, đều đáp ứng sao. Mặc Lão đầu trong lòng lột bột một chút, cuống quyết mở ra hiệp nghị nhìn kỹ. Ngoa tào. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, tức giận đến sắc mặt càng trắng. Hôn đàn A, thế nhưng hô chính mình một cái Lão nhân ra. Không thấy ra tới, tiểu tử này, tâm như vậy hắc. Nị mạ, còn hai cụ không thua kém lục tinh giáp thi. Mẹ nó, lục tinh giáp thi, là dễ dàng như vậy luyện chế sao? Chính mình đến bây giờ, mới luyện chế một khối miễn cưỡng đủ tư cách. Nếu là, không có cấp bậc hạn chế, mặc lao đầu nhưng thật ra rất vui lòng, luyện chế hai cụ giáp thi cho hắn. Cấp thấp giáp thi, hắn luyện chế lên, cũng không tính quá khó khăn. Lục tinh cấp bậc giáp thi A, hộp máu đều khó có thể luyện chế ra một khối tới. Phải biết rằng, cái này cấp bậc giáp thi, đối với thi thể yêu cầu, chính là rất cao. Lục tinh cường giả thi thể, đi đâu mà tìm. Thấp một bậc thi thể, muốn luyện chế ra lục tinh giáp thi, yêu cầu thời gian rất lâu, tiêu phí quá lớn. Ngươi, ngươi. Ngươi thế, nhưng hố ta lão nhân này ra, nộ khí trị 999999, cung kim hùng vẻ mặt nghi hoặc, Hứa Dương như thế nào hố hắn, thấy thế nào, Hứa Dương đều là quang minh chính đại, không có hố người a, người lão nhân ra, cũng không nên nói bậy a, ta nơi nào hố ngươi, là ngươi nói đáp ứng ta sở hữu điều kiện, Hứa Dương chạy nhanh trốn đến Lý Lão đạo phía sau, nhưng nhưng ngươi chưa nói điều kiện gì a, là ngươi không cho ta nói a, trực tiếp liền nói đáp ứng toàn bộ điều kiện. Tiếp theo liền đi tìm cung đội trưởng cùng lao đạo trưởng. Ngươi, ta, ngươi. Mặc lao đầu đau lòng à, một bộ phận là khí hứa dương, một khác bộ phận là khí chính mình. Sống lớn như vậy số tuổi, thế nhưng như thế thiên chân. Hơn nữa, mẹ nó mắt mù à, không thấy ra tới, tiểu tử này tâm như thế chi hắc Nộ khí trị 999-999-1000-1000. Hứa dương trong lòng cả kinh, nộ khí trị hơn 1 ngàn, thiếu chút nữa liền bảo biểu, mặc lao đầu sẽ không muốn tấu chính mình đi. Trưng mắt nhìn lại, mặc Lão đầu tức giận đến thẳng dầm chân, sắc mặt đỏ lên, cầm hiệp nghị vẻ mặt đau lòng bộ dáng, lại là không có muốn ra tay tấu chính mình ý tứ. Vì thế, tránh ở lý lao đạo phía sau, đầu dò ra tới, tráng lá gan, nói, mặc Lão, ngươi cũng không thể đổi ý à, hiệp nghị đều ký, nhớ rõ ta hai cụ lục tinh giáp thi, nếu có thể luyện chế ra thất tinh tới, liền càng tốt. Ngươi còn nhớ thương thất tinh giáp thi. Mặc Lão đầu trừng lớn một đôi mắt, tiểu tử ngươi quá, quá tối. Nộ khí trị 110011001 Hứa dương khiếp sợ, nộ khí trị bà biểu, mặc lao đầu hoặc là tức giận đến ra tay tấu chính mình, hoặc là chính mình tức giận đến hộp máu. Ngoa tạo, mặc lao đầu sẽ không ngầm, trộm tấu chính mình đi. Hô, hô. Ngoài dự đoán, mặc lao đầu đã không có ra tay đánh người, cũng không có hộp máu, mà là cả người thở hổn hển, cái chán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, trên người nổi lên một cổ âm lánh bạch quang. Cỡ nào quen thuộc một màn A? Hứa Dương nháy mắt chứng đau. Như thế nào khí khí, còn thức tỉnh rồi đâu? Hay là chính mình thật sự có một cái che giấu kỹ năng, có thể đem nhân khí đến thức tỉnh? Ngụy Phong như thế nào sẽ không thức tỉnh đâu? Chẳng lẽ, chỉ đối người một nhà hữu hiệu? Hứa Dương vô ngữ nhìn trời, hệ thống có điểm ngoại A. Cung Kim Hùng cùng Lý Lao Đạo cũng mập bức, như thế nào còn thức tỉnh rồi đâu? Mặc Lao Đầu chính mình đều mập bức, hắn cũng không biết, chính mình vì sao khí khí liền thức tỉnh. Cả người âm bạch quang càng ngày càng nồng đậm, dần dần mà đều sắp đem hắn thân hình bão phủ. lần thứ hai thức tỉnh, mẫu một khắc, bạch quang thu liễm, mặc lão đầu trên người hơi thở trở nên mịt mờ lên, lục tinh cấp bậc, lại là như vậy đơn giản. lần thứ hai thức tỉnh, bước vào lục tinh cấp bậc, mặc lão đầu như cũ ở vào ngưỡng bức trạng thái, nhìn trong tay hiệp nghị, cũng không tức giận. Ta đây là lần thứ hai thức tỉnh, hẳn là đi, cung kim hùng vẻ mặt hâm mộ, mặc lão đầu vận khí thật tốt quá đi, bị hứa dương hố. Khí khí, mẹ nó thế nhưng còn thức tỉnh rồi. Trưng 210, hệ thống che giấu kỹ năng. Hoa ha ha, ta lần thứ hai thức tỉnh lại ta lục tinh cấp bậc lại Mặc lao đầu hưng phấn mà cuồng tiếu lên, đặt tới lục tinh cấp bậc lúc sau, luyện chế giáp thi càng dễ dàng. Hơn nữa, lần thứ hai thức tỉnh khiến cho hắn luyện thi thuật, được đến tăng cường. Luyện chế lục tinh cấp bậc giáp thi, tựa hồ cũng sẽ không quá khó khăn. Nhìn trong tay hiệp nghị, về hứa dương điều kiện, cũng không cảm thấy vô pháp tiếp nhận rồi phảng phất ngay sau đó chính mình liền có thể luyện chế ra mấy chục cụ lục tinh giáp thi tới giống nhau. vẻ mặt cao hứng mà đi đến hứa dương trước mặt, vỗ bờ vai của hắn, cười nói: hứa dương đồng học, ngươi thật đúng là ta quý nhân a, ngươi yên tâm, ngươi giáp thi, ta nhất định cho ngươi luyện chế ra tới. mặc lao đầu vỗ ngực bảo đảm, còn đối lý lao đạo cùng cung kim hùng nói: các ngươi cho ta chứng kiến a, ta đáp ứng rồi, cấp hứa dương đồng học luyện chế giáp thi. cung kim hùng khoe miệng chịu vừa kéo, mặc lao đầu này cửa biển khen đến có điểm đại a hay là hắn cho rằng lục tinh cấp bậc giáp thi thật sự tốt như vậy luyện chế ta cùng lý đạo trưởng đều là nhân chứng ngươi yên tâm đi hiệp nghị ngươi đều ký tên đổi ý không được cung kim hùng cảm thấy chờ đến mạc lao đầu hưng phấn kính nghi qua đi lúc sau phỏng trường muốn khóc hứa dương toàn bộ hành trình ở vào ngưỡng bức trạng thái mạc lao đầu không tức giận thế nhưng còn như thế cao hứng hay là bởi vì là người một nhà bị tức giận đến bạo biểu thức tỉnh rồi hệ thống mang thêm tiêu trừ phẫn nộ tiêu trừ ngăn cách Tiêu trừ cựu hận chờ một loạt, đối chính mình mặt trái ấn tượng. Xoa xoa đầu, hứa dương trong lòng thở dài một hơi, hay là này đó là hệ thống che giấu mang thêm kỹ năng. Nay về sau, cho dù là khí bằng hữu, tức giận đến nổ mạnh, cũng sẽ không đối sinh ra ngăn cách trở mặt trái ấn tượng. Có thể yên tâm dùng sức đến đi làm giận. Còn có nhất định tỷ lệ, có thể cho người thức tỉnh. Nịm ạ. Hệ thống đây là muốn mang ngoài chính mình a Hứa dương ánh mắt ngắm hướng cung kim hùng, cân nhắc muốn hay không khí một chút hắn thử xem Bất quá cùng cung Kim Hùng, còn không quá quen thuộc à, còn không bằng đi khí Kim Trường An, Giang Lâm, Tân Huy đám người, nói không chừng cái nào vận khí tốt, có thể lần thứ hai thức tỉnh. Chính mình đã có thể tích góp nộ khí trị, còn sẽ không bởi vậy mà sinh ra ngăn cách, ghi hận trở mặt trái ấn tượng. Còn có nhất định tỷ lệ, làm người lần thứ hai thức tỉnh, hệ thống che giấu kỹ năng, có điểm nguy bức a Giang Lâm kêu hóa, chính mình khí hắn nhiều như vậy thứ, cũng không gặp hắn cùng chính mình trở mặt. Hay là đó là bởi vì hệ thống cái này che giấu công năng ở. Trước kia khí Giang Lâm tức giận đến còn chưa đủ tàn nhẫn, chủ yếu là lo lắng hắn sẽ trở mặt. Từ leo nón xanh lúc sau, Giang Lâm tính tình trở nên đặc biệt hảo. Đặc biệt là trước kia trào phúng quá hứa dương, dùng sức mà ở hứa dương trước mặt giải cầu lương. Bởi vậy bị hứa dương khí hắn cũng không mặt mũi trở mặt. Đối lý ở phía trước sau. Hiện giờ phát hiện hệ thống che giấu kỹ năng, hứa dương cảm thấy chính mình còn có thể dùng sức khí một chút Giang Lâm. Nói không chừng hắn khi nào liền lần thứ hai thức tỉnh rồi. Thân là bằng hữu, Giang Lâm chỉ là lực lượng hệ giáp tỉnh giả, không đủ như bặc a, cho nên giúp hắn một phen cũng là hẳn là. Hứa Dương như thế nghĩ, trong lòng đã ở cân nhắc, như thế nào khí Giang Lâm một đợt. Mặc Lão Đầu hiện tại nhìn Hứa Dương, là càng xem càng thuận mắt, phảng phất chính mình anh em cân nghĩa. Thậm chí cầm hiệp nghị, hỏi, "Hứa Dương, hai cụ giáp thi thật sự đủ sao? Nếu không, lại cho ngươi luyện chế một khối." Còn có bực này chuyên tốt. Hứa Dương sợ Mạc Lão Đầu đổi ý, chạy nhanh lại viết một phần hiệp nghị, đem hai cụ không thua kém lục tinh giáp thi, sửa đổi vì hai cụ không thua kém lục tinh cấp bậc, cùng với một khối thất tinh cấp bậc giáp thi. Mạc Lão Đầu nhìn lúc sau, không phản đối, tuyệt bút vung lên, thiêm thượng chính mình đại danh. Cung Kim Hùng cùng Lý Lao Đạo đã xem trận tròn mắt, hay là lần thứ hai sau khi thức tỉnh, Mạc Lão Đầu chỉ số thông minh, nghiêm trọng giảm xuống. Liên thất tinh cấp bậc giáp thi, đều dám đáp ứng số dưới, xuống Lão. Ngươi xem có phải hay không cũng cho ta luyện chế một khối lục tinh giáp thi. Cung Kim Hùng cảm thấy đây là ngàn năm một thở cơ hội, thừa dịp mạc Lão đầu đầu bị lửa đá, chạy nhanh hướng hắn tắc muốn một khối giáp thi. Chỉ cần ký xuống hiệp nghị, không sợ hắn đổi ý. Đây là hắn tự nguyện, cũng không tồn tại cưỡng bách cùng lửa gạt, hiệp nghị hữu hiệu A. Không rảnh. Nhưng mà, mạc Lão đầu trực tiếp liền cự tuyệt. Tự hồ, chỉ đối hứa dương như thế khẳng khái. Mạc Lão đầu đem hiệp nghị thu lên. Nắm bộ xương khô mã mị tư tư mà rời đi. Cung Kim Hùng cùng Lý Lao đạo cũng là vẻ mặt ngượng bực mà đi rồi. Tống cảm thấy, Mạc Lao đầu có chút không quá thích hợp a, chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống. Hay là, Hứa Dương ẩn tàng rồi cái gì, có thể làm cho người khác chỉ số thông minh giảm xuống năng lực? Ngoa tạo, thật đáng sợ a. Hứa Dương nhìn trong tay hiệp nghị, trong lòng sảng khoái không thôi, Mạc Lao đầu quả nhiên là người tốt ta. Nay cũng không phải là chính mình hô hắn, là chính hắn yêu cầu. Đem hiệp nghị thu hồi tới, trong lòng ngỡ, hận không thể lập tức bắt được Giang Lâm, đem hắn tức giận đến thất khiếu bức khói, nhìn xem hay không có thể lần thứ hai thức tỉnh. Mặc lão đầu vui dạo rực mà trở lại dưới chân núi lều trại, từ nay về sau, chính mình cũng là lục tinh đại lão Chỉ là, hương phấn kính nhi qua đi lúc sau, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Chính mình tựa hồ làm cái gì ngu xuẩn sự tình kia phân hiệp nghị. Lấy ra hiệp nghị vừa thấy, tức khắc kêu dên lên. Chính mình đây là bệnh tâm thần đi thế nhưng còn đáp ứng cấp hứa dương luyện chế thất tinh giáp thi ngọa tảo chính mình đầu bị bộ xương khô ma đá cung kim hùng cung đội trưởng Mạc lão đầu vẻ mặt đưa đám tìm được cung kim hùng đem hiệp nghị đưa tới trước mặt hắn ngươi có thể hay không đủ giúp ta tìm hứa dương nói nói tình à đem tiêu cụ thất tinh giáp thi yêu cầu hủy bỏ giết ta cung kim hùng hắc một khuôn mặt nị mạ vừa rồi đáp ứng cấp hứa dương luyện chế giáp thi tiêu tiêu một cái sảng khoái hiện tại hối hận mặc lão a đây chính là chính ngươi đáp ứng Như thế nào có thể đổi ý đâu. Ta còn là nhân chứng đâu. Ta mới không có như vậy hậu ra mặt. Này tìm hứa dương. Ta đây làm sao bây giờ. Mặc Lão đầu muốn khóc. Chính mình là muốn nhiều xuẩn A. Mới chịu đáp ứng hứa dương điều kiện này. Chính ngươi tìm hứa dương nói chuyện bái. Ta không biết xấu hổ A. Ta một cái tiền bối. Đều đã đáp ứng xuống dưới. Trong chốc lát lại đổi ý. Ta mặt hướng chỗ nào gác. Mặc Lão đầu dùng sức lắc đầu. Ta đây cũng không có biện pháp. Cùng kim hùng đôi tay một quán. Bất đắc dĩ nói. Làm sao bây giờ? Mặc lao đầu ở lều chạy đổi tới đổi lui, xoay chuyển cung kim hùng đôi mắt đều phải hoa ngươi sẽ không kéo A, lại không phải làm ngươi hiện tại cho hắn luyện chế. Xoa xoa đôi mắt, nhịn không được nhắc nhở nói. Mặc lao đầu bừng tỉnh đại ngộ, con đúng vậy, ta có thể kéo A, ta là viện nghiên cứu, làm khởi nghiên cứu tới, thất liên một đoạn thời gian, thực bình thường sao. Ta phải đi về, ngươi chạy nhanh cho ta an bài, còn có bộ xương khô mã, phải cho ta an bài thỏa đáng vận đến ta luyện thi căn cứ đi, mặc lão đầu mã bất đình để chuẩn bị trốn đi. ở ta không có luyện chế ra thất tinh giáp thi phía trước, đừng cho hứa dương tìm được ta. nói xong, vội vội vàng vàng mà lưu. cung kim hùng chép chép miệng, hắn có loại dự cảm, mặc lão đầu về sau rất dài một đoạn thời gian, cũng không dám nhìn thấy hứa dương. muốn lại rất hứa dương giáp thi, là khẳng định lại không xong, lại là không biết hắn khi nào có thể luyện chế ra tới. đặc huấn viện đệ nhị không gian đặc huấn đã kết thúc. Sở hữu học sinh ở đệ nhị không gian đóng cửa trước, liền bắt đầu rời đi phản hồi đặc huấn viện. Hứa Dương ngoại trừ, còn phải đợi hắn lấy ra quyền trưởng tới. Chương 211, răng rác một thanh, thật giòn. Hứa Dương phát hiện hệ thống che giấu công năng lúc sau, quay chung quanh cây cột dạo qua một vòng, lại là linh quang trật lóe, nghĩ tới một cái đem quyền trưởng lấy ra biện pháp. Cây cột không biết là cái gì tài liệu điều khắc, bất quá hiển nhiên là thuộc về thần khí cấp bậc tài liệu, muốn gõ toái nhưng không dễ dàng. Hơn nữa. Cây cột có cực đại nghiên cứu giá trị, lý lao đạo đám người cũng không nghĩ đem cây cột gõ thoải. Như thế liền lại đề cập đến một cái khác vấn đề, đệ nhị không gian tất nhiên sẽ đóng cửa, lưu lại nơi này nghiên cứu cây cột không lâu sau, tất nhiên buồn rầu, muốn như thế nào đem cây cột mang đi ra ngoài. Hứa Dương nhìn trầm trầm quyền trượng cắm vào vị trí, cảm thấy lấy chính mình rằng, hẳn là có thể đem cây cột cấp cắn khai đi. Cây cột thuộc về thần khí tài liệu, khí nguyên hội tụ đến hàm răng thượng, hẳn là có thể dễ dàng cắn khai cây cột. Nghĩ như thế, bất chấp ngồi xổm trên mặt đất cắn cây cột bất nhã, vì lấy ra quyền trượng để sớm rời đi, đua một phen. Thuận tiện, đem nguyên cây cây cột đều cấp cắn số dưới. Hứa Dương đánh giá cây cột một phen, khoảng cách mặt đất nửa thước vị trí, không có bất luận cái gì thần bí ký hiệu, từ vị trí này đem cây cột lộng đoạn, không ngừng tổn hại có nghiên cứu giá trị thần bí ký hiệu. Quyền trượng cắm vào cây cột vị trí, cũng không sai biệt lắm là ở cái này vị trí, cây cột xung trung quanh, cũng không có ký hiệu. Ngồi xổm xuống, Khí nguyên hội tụ đến hàm răng thượng, ở quyền trượng bên cạnh cây cột thượng cắn một ngụm, Răng rác một tiếng. Thế nhưng nhẹ nhàng cắn một khối sụn dưới, tựa như cắn bánh quy dường như thật giòn. Hứa Dương trong lòng đại hỉ, chính mình này răng, quả nhiên như bơ ga. Đem cắn xuống dưới toái khối, ở trong miệng nhai một chút, thế nhưng hương vị không tồi bộ dáng. Đem cây cột toái khối bên trong ẩn chứa năng lượng hấp thu, toái tra phun trên mặt đất, lại lần nữa ở cây cột thượng cắn một ngụm, nhấm nuốt một phen, liền đem toái tra nổ ra phảng phất ở an cây nghĩa cây cột thượng ẩn chứa thần bí năng lượng hứa dương ăn đi vào lúc sau cũng không có gia tăng nhiều ít khí nguyên đại bộ phận đều bị béo cắp trên đỉnh đầu thần bí mâm tròn hấp thu một bộ phận dung nhập tới rồi núi giả bên trong tuẫn dưỡng núi giả thượng thần khí Ngôi sổm trên mặt đất gặm cây cột hình tượng bất nhã hứa dương lại bất chấp nhiều như vậy cây cột gặm lên doan rụn mẹ nó đều sắp nhai nghiện dường như theo hấp thu thần bí năng lượng càng ngày càng nhiều thần bí mâm tròn thượng nhìn không ra biến hóa khí nguyên cũng không gia tăng nhiều ít, chỉ là núi giả cùng núi giả mặt trên thần khí, lại là đã xảy ra một chút biến hóa. khí trong ao núi giả, thế nhưng cất cao như vậy một chút, hơn nữa núi giả thượng trong đó hơn một nửa, thế nhưng dần dần xuất hiện kim loại ánh sáng. dựng đứng ở núi giả thượng thần khí, thế nhưng trở nên càng ngày càng cứng rắn, cấp bậc không có bao lớn biến hóa, chỉ là thần khí cứng rắn độ xuất hiện tăng cường. tựa hồ hấp thu tiến vào kia cổ năng lượng, đang ở cường hóa thần khí cứng rắn độ. phát hiện biến hóa này lúc sau. Hứa Dương gặm đến càng nhanh. ở một trận răng rắc trong tiếng, mõ một khắc, len ken một tiếng, quyền trượng rất ra tới. tay của thượng, nguyên bản quyền trượng cắm vị trí, gặm ra một cái đầu đại chỗ hồng. trên mặt đất, phun ra một ít màu trắng xoáy cha. Hứa Dương nhặt lên quyền trượng, phát hiện quyền trượng đã xảy ra biến hóa. phía trước quyền trượng thượng tượng đầu, đôi mắt là híp. lúc này tượng đầu, một đôi mắt bộ vị, thế nhưng được khảm màu xanh lục đá quý. lúc này quyền trượng mới là hoàn chỉnh hình thái. múa may một chút quyền trượng không có phát hiện quyền trượng có gì đặc thù công năng, không nghĩ cái khác thần khí có thể tăng phúc sức chiến đấu. Tượng đầu quyền trượng gần là tài liệu đặc thù, cùng với thuộc về đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, lại vô cái khác đặc thù công năng. Mặc dù dùng để chiến đấu, cũng chỉ là một kiện cứng rắn vũ khí, không hơn. Cầm này căn quyền trượng chiến đấu, còn không bằng cầm lôi điện truy chiến đấu. Hứa Dương tức khắc hứng thú thiếu thiếu, lại cứng rắn thần khí tài liệu, cũng không có gì dùng a, đều không đủ mấy khẩu cảm. Hứa Dương có chút minh bạch. Vì sao quyền trượng ném lúc sau, vương cũng không phải quá xuất ruột, phảng phất không quá coi trọng bộ dáng. Nguyên lai, like, quyền trượng đối với chiến đấu, không có nhiều ít chứng dùng A, gần chỉ là thân phận tượng trưng. Quyền trượng ở vương trong tay thời điểm, khuyết thiếu hai chỉ tượng mắt, mà lúc này mở ra cây cột, tượng mắt đền bù lên rồi, như cũ đối với chiến đấu, không có gì tăng phúc chi lực. Hứa dương thưởng thức trong chốc lát quyền trượng, tùy tay liền ném xuống đất, này căn đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, bất luận cất giấu cái gì bí mật ném cho viện nghiên cứu gia hỏa nhóm mân mê là được. nếu không có quyền trượng thuộc về đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa phòng trưng đều sẽ không như thế nào coi trọng nó. đối với người tu hành mà nói, chú ý hoặc là là có thể tăng lên thực lực, hoặc là là có thể tăng phúc sức chiến đấu. gần là thần khí tài liệu cấp bậc vũ khí vô pháp tăng phúc sức chiến đấu đều thuộc về dâu dịa. ném xuống quyền trượng lúc sau, hứa dương tiếp tục gặm cây cột. nam thành đặc huấn viện học sinh đã hoàn thành đệ nhị không gian đặc huấn, lục tục rời đi đệ nhị không gian trở lại mang sơn lúc sau tập hợp, lại phản hồi nam thành. Đến nỗi lập công học sinh, ở trở lại nam thành đặc huấn viện lúc sau, liền sẽ luận công hành thưởng, ký lục công văn. Dư Cường muốn mang đặc huấn viện bọn học sinh phản hồi nam thành, bởi vậy hắn tới cùng Hứa Dương công đạo một chút, đến nỗi Hứa Dương kế tiếp như thế nào an bài, hắn không làm chủ được, tổ chức cao tầng tự nhiên sẽ làm ra an bài. Mới vừa bước lên ngọn núi, hướng tới cây cột đi tới, xa xa mà liền nhìn đến Hứa Dương ngồi xổm trên mặt đất, không biết ở làm chút cái gì. Ngẫu nhiên quay đầu lại phun ra một ít trà trên mặt đất, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo. Hắn đột nhiên nhớ tới Hứa Dương giang đặc biệt hảo, nghe nói vừa đến mang sơn thời điểm, liền khen thưởng cho hắn lôi điện truy thần khí đều bị gầm một ngụm sương dưới. Vì thế còn kinh động triệu nhất kiếm vị này tọa chấn mang sơn thiên võng tổng trưởng, hơn nữa đưa tặng cấp Hứa Dương một phen phi kiếm kiếm thai, nhất tinh thần khí cấp bậc. Hứa Dương nên không phải là ở gầm cây của đi. Nị mạ, liền lý lao đạo bậc này đại lão đều gõ không thoái cây cột, hắn có thể gặm đến đậu. Hứa Dương, ngươi đang làm gì? Hứa Dương ngẩng đầu, xem là Dư Cường, đem trong miệng thoái khối nhấm nuốt vài cái, phun trên mặt đất, nói, gặm cây cột ta. Gặm cây cột. Dư Cường tiến lên vừa thấy, cây cột phía dưới đã bị gặm ra một cái hơn 30cm cao, gần một mét thâm chỗ hổng, tức khắc trợn tròn mắt. Này răng, quả thực khủng bố. Đừng, đừng gặm, này cây cột rất quan trọng. Dư Cường thấy Hứa Dương gặm cây mía giống nhau ở gặm cây cột, Cung quít ngăn cản. Quyền Trượng đâu? Kia căn Quyền Trượng đâu? Cắm ở cây cột thượng Quyền Trượng đã không ở cây của thượng. Trên mặt đất đâu? Dư Cường túi đầu vừa thấy, phát hiện Quyền Trượng bị toái tra bao trùm một nửa, Cung quít đem Quyền Trượng cầm lấy tới. Hứa Dương, đừng gặm, này không phải cây mía a. Yên tâm đi, Dư Chủ nhiệm, ta gặm đến vị trí, không có ký hiệu, nói nữa, này căn cây cột khẳng định muốn vận trở về nghiên cứu a. Đương nhiên muốn gặm xuống tới. Hứa Dương nói, tiếp tục gặm cây cột. Người trước từ từ, ta đi hỏi một chút. Dư Cường đau đầu không thôi. Cây cột như thế nào xử lý, là Lý Lao Đạo trở viện nghiên cứu Đại lão, cùng với Cung Kim Hùng phụ trách. Chạy nhanh xuống núi, đem sự tình nói cho Cung Kim Hùng cùng Lý Lao Đạo đám người, hay không muốn đem cây cột cấp gặm xuống tới. Ta liền nói sao, Hứa Dương khẳng định có biện pháp. Cung Kim Hùng nhìn đến quyền trượng, tức khắc vì chính mình anh minh quyết định cao hứng. Chương 212, này răng vô địch. Hứa dương hiện tại ở gặm cây cột, chính ngươi xem làm thế nào chứ, thật sự muốn đem cây cột gặm xuống tới vận trở về. Dư Cường vâu ngữ điệu đạo. Gặm cây cột. Cung Kim Hùng sửng sốt, không minh bạch Dư Cường lời này có ý tứ gì. Chính là gặm cây cột ta, này căn quân trượng, là hắn từ cây cột thượng gặm xuống tới. Dư Cường hé miệng, lộ ra hàm răng, trên dưới hàm răng khái vài cái. Ngoa tào. Cung Kim Hùng trợn tròn mắt. Hắn nghĩ tới Hứa Dương lúc trước đi vào Mang Sơn, đem lôi điện truy gặp một cái chỗ hổng, bị Triệu Nhất Kiếm bắt được sự tình. Mau, mau ngăn cản hắn. Cung Kim Hùng khóc không ra nước mắt. Hứa Dương thứ này rằng, quá mẹ nó khủng bố đi. Liên lý lao đạo này đó lục tinh đại lão đều gõ không thoái cây cột, thế nhưng bị hắn cấp gặm khuyết trước khẩu tới. Muốn hay không như vậy như bắc ga. Tiêu lên lý lao đạo chờ mấy cái viện nghiên cứu đại lão, bay nhanh mà đuổi tới trên ngọn núi. Hứa Dương như cũ ngồi sụp trên mặt đất, gặm cây của đầu bên cạnh đã đôi một tiểu đôi toái một phấn đừng gặm hứa dương đừng gặm cung kim hùng đã trợn tròn mắt cung Quýt ngăn cả nói lý lao đạo mấy cái lao giả duỗi tay nhéo trồng râu ngơ ngác mà nhìn cây cột hạ chỗ hỏng sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại chính mình đều không thể gõ toái cây cột thế nhưng như thế dễ dàng liền bị hứa dương gặm ra một cái đại chỗ hỏng cung đội trưởng ngươi yên tâm đi ta không có tổn hại đến cây cột thượng ký hiệu hứa dương vu vu tay đứng lên nói Nhìn cây cột hạ cái kia chỗ hổng, cung kim hùng đã trợn tròn mắt. Trong lòng có điểm hối hận, không nên đem nhiệm vụ giao cho hứa dương. Thứ này, quá mẹ nó không đáng tin cậy a. Lý Lao, các ngươi xem, này. Lý Lao đạo mấy người vòng quanh cây cột dạo qua một vòng, hứa dương gặm vị trí, là cái đấy, không có ký hiệu bộ phận, tổn hại cũng dâu dịa. Chỉ là, không biết, đối với nguyên cây cây cột mà nói, sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nếu muốn đem cây cột vận trở về nghiên cứu, Làm hứa dương đem cây cột gặm xuống tới, sắc thật là một cái không tồi biện pháp. Chuẩn bị một chút, đem cây cột vận trở về đi, dù sao ở chỗ này, cũng nghiên cứu không được bao lâu, thời gian quá ngắn, căn bản nghiên cứu cũng không được gì, vận trở về cũng hảo. Lý Lao Đạo mở miệng nói, kia này gặm rớt, không ảnh hưởng. Phù văn nhưng thật ra không thiếu, đến nồi đối nguyên cây cây cột mà nói, có vô ảnh hưởng, hiện tại cũng dâu dịa, húng chi muốn đem cây cột trở đi, cũng chỉ có thể như thế bẻ gãy. Lý Lao đạo trầm ngâm một chút bất đắc dĩ điều đạo. Nay căn cây cột ở ngọn núi trung ương, hơn nữa phi thường đặc thụ, vô pháp trực tiếp hoàn chỉnh đạo ra. Trừ bỏ lộng đoạn, không còn hàn pháp. Ta đây tiếp tục gặm. Hứa Dương trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt. Gặm đi, gặm đi, cẩn thận một chút, đừng bị ngã xuống cây cột tập đến. Cung Kim hùng còn có thể nói cái gì? Lý Lao đạo mấy cái viện nghiên cứu lao nhân đều đồng ý đem cây cột lộng đoạn vận trở về, hắn còn có thể phản đối không thành thuấn hồ cây cột vốn dĩ chính là muốn giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu Sử phạt hứa dương càng không có thể nhiệm vụ là hắn hạ liền tính xảy ra chuyện cái này nổi cũng là hắn bối hứa dương không phải giống nhau đặc huấn viện học sinh thâm chịu các đại lão coi trọng cùng chiếu cố mặc dù muốn xử phạt cũng không tới phiên hắn làm chủ cung kim hùng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng may lý lao đạo mấy cái đại lão nhận đồng đem cây cột lộng đoạn vận trở về bằng không cái này nổi hắn bối định rồi không khỏi nhớ tới Dư Cường nói, Hứa Dương thứ này, có đôi khi không quá đáng tin cậy, quả nhiên làm ra một ít vượt quá tưởng tượng sự tình tới. Hứa Dương đồng học, ngươi tiếp tục gầm đi, chúng ta không quấy rầy. Lời này nói, như thế nào nghe được như thế biệt hữu đâu? Gầm mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hứa Dương vô vô ngông chạy lấy người, cung kim hùng đám người cũng không miễn cưỡng, lớn như vậy một cây cây cột, không có khả năng lập tức gầm xong. Nhìn Hứa Dương ánh mắt, đều là quái quái, khả năng toàn thế giới. Luận ai giang hảo, Hứa Dương khẳng định bài đệ nhất. Trở lại doanh địa, phát hiện đặc huấn viện bọn học sinh, đều đã rời đi. Hứa Dương, ta cũng muốn rời đi, ngươi kế tiếp hành trình, sẽ tự có an bài. Dư Cường cùng Hứa Dương nói một chút tình huống, liền rời đi đệ nhị không gian. Ở trong doanh địa dạo qua một vòng, không có nhìn đến Mạc Lão Đầu, tìm cùng Kim Hùng dò hỏi, biết được Mạc Lão Đầu đã rời đi, phản hồi viện nghiên cứu vội vàng nghiên cứu bộ xương khô mã cùng luyện thi thuật đi. Hứa Dương cảm thấy Mạc Lao Đầu hẳn là hối hận đáp ứng cấp chính mình luyện chế thất tinh giáp thi, cố tình tránh né chính mình. Tạm thời không đi khó xử hắn, giáp thi cũng chưa luyện chế ra tới, tìm hắn cũng vô dụng. Bất luận như thế nào, Mạc Lao Đầu là lại không xong đáp ứng chính mình giáp thi. Đệ nhị không gian thăm dò, trên cơ bản đã trong sáng, các phương hướng đều đã khống chế, giờ phút này chính quần quân không ngừng vận chuyển trang bị tiến vào khai phá đệ nhị không gian tài nguyên. Thiên Vong ở đệ nhị không gian nội phát hiện linh thạch quạng cùng với một ít đặc thù khoáng vật đang ở khai thác giữa. Cần thiết đuổi ở đệ nhị không gian đóng cửa phía trước, tận lực đem tài nguyên khai thác ra tới. Lẻn vào tiến vào ngoại cảnh người tu hành, cũng ở siêu tầm giữa, ngày hôm qua truyền đến tin tức, đã bắn chết một người. Hứa Dương tìm được Cung Kim Hùng, chính mình xử lý như vậy nhiều ngoại cảnh người tu hành, lập hạ công lớn, không biết sẽ có cái gì khen thưởng. Cung Kim Hùng thực khiếp sợ, Hứa Dương thế nhưng xử lý bảy cái ngoại cảnh người tu hành. Lẻn vào tiến vào ngoại cảnh người tu hành Không sai biệt lắm một nửa đều thua tại hắn trong tay. Hứa Dương, ngươi yên tâm đi, công lao cho ngươi báo lên rồi, chờ đến ngươi từ đệ nhị không gian rời đi, trở lại mang sơn doanh địa, ngợi khen hẳn là liền xuống dưới. Cung đội trưởng, ta đem cây cột gầm đoạn, cũng là một kiện công lao đi. Ngươi phải biết rằng a, gầm cây cột, thực vất vả. Hứa Dương vừa lòng gật gật đầu, vừa muốn đi tiếp tục gầm cây cột, đột nhiên nhớ tới, gầm cây cột cũng là một kiện công lao a. Gầm cây cột đối với Hứa Dương mà nói, Thu hoạch không nhỏ, đan điển khí trong ao thần khí, đang ở không ngừng cường hóa chung, đặc biệt là kia một bộ khôi giáp, cường hóa lúc sau phòng ngự tất nhiên càng cường. Công lao sao, chỉ chơi ít không ngại nhiều, hứa dương cảm thấy hẳn là nhân cơ hội lại vớt một bút công lao. Cung Kim Hùng khỏe miệng chịu vừa kéo, con xoa xoa cái chán, nói, hứa dương à, cây cột là viện nghiên cứu muốn, ngươi đi tìm viện nghiên cứu đi. Cung đội trưởng, ngươi đây là ở đá bóng A. Hứa dương mày một chọn, không vui nói. Cung Kim Hùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta đây là chiếu cố ngươi, hiểu không? Tiếp theo hạ giọng nói, viện nghiên cứu thực giàu có. Hứa dương hai mắt sáng ngời, cung đội trưởng, ta hiểu, ta hiểu. Hưng phấn mà từ cung Kim Hùng lều chạy rời đi, liền đi tìm Lý Lao Đạo cùng mấy cái viện nghiên cứu nguyên lão. Lý Lao Đạo mấy người thuộc về một lòng tu luyện người, linh khí sống lại lúc sau, liền chịu thiên vong mời, đảm nhiệm viện nghiên cứu nguyên lão, vẫn luôn ở nghiên cứu tu hành phương diện vấn đề. Trong đó bao gồm sách cổ trung đề cập một ít pháp thuật, trận pháp, đùa chú cùng kỳ môn độn giáp từ từ. Tuổi đều không nhỏ, tuổi trẻ nhất đều 80 vài tuổi, đi vào mạo điệt chi năm, chỉ là linh khí sống lại lúc sau, một đám đều trở nên cường đại vô cùng, thọ mệnh càng là kéo dài không biết nhiều ít. Tuổi sắc thật không nhỏ, sinh mệnh lực lại như cũ tràn đầy. Đối mặt hứa dương như vậy một cái tiểu bối, vẻ mặt đưa đám, tiêu khổ gặm cây cột vất vả, cần thiết nhớ thượng một bút công lao, cấp điểm khen thưởng gì đó. Vì thế liền theo sau cho một ít khen thưởng. Chương 213, hai không gian đặc huấn kết thúc. Hứa Dương Mỹ tư tư mà từ viện nghiên cứu lều chạy rời đi, trong tay lại nhiều mấy chương đồ chú, còn có mấy cái đan dược. Chỉ là đan dược đối hắn có chút dâu ria, gia tăng không bao nhiêu khí nguyên, đối với mặt khác người tu hành mà nói, lại là tăng lên thực lực bà bối. Khen thưởng tới tay, Hứa Dương liền đi đỉnh núi tiếp tục gặm cây cột. Ầm vang. Đệ nhị không gian không trùng, lại xuất hiện chấn động, cùng với một trận minh quang. Khoảng cách đệ nhị không gian đóng cửa lại gần một bước. Thời gian có điểm gấp gáp, cây cột có điểm đại, muốn vận đi ra ngoài, yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Hứa dương thượng đến đỉnh núi, tiếp tục gặm cây cột, nhìn đan điển khí trong ao, núi giả một mặt, càng ngày càng bày biện ra kim loại ánh sáng, mà thần khí cũng không ngừng cường hóa, trở nên càng thêm cứng rắn. hắn liền cảm thấy một trận thỏa mãn. Cây cột trung gian là trống không, hứa dương gặm cái đấy, lại là đều không phải là trống rỗng bởi vậy muốn đem lớn như vậy một cây cây cột gầm đoạn yêu cầu không ít thời gian giang giác giang giác rốt cuộc cây cột cái đấy bị gầm không chỉ còn lại có trung gian một cây cánh tay thô tiểu trụ tử chống đỡ nguyên cây đại cây cột không đến mức ngã xuống tới cây cột tài liệu không đơn giản như vậy một tiểu nhân một cây cây cột thế nhưng có thể chống đỡ tổ như thế thật lớn một nguyên cây cây cột không ngừng lý lao đạo cùng mặt khác một người láo giả đứng ở cây cột tả hữu vươn một bàn tay thắt ở cây cột thượng phòng ngừa cây cột ngã xuống tới giang rắc. cuối cùng một chút chống đỡ bị cán nước cây cột nghiêng lệch một chút cuối cùng bị định trụ chậm rãi đặt ở trên mặt đất hứa dương đôi tay xoa xoa gương mặt gặm lâu như vậy miệng đều toan thu hoạch lại là phi thường thật lớn khí trong ao thần khí cấp bậc cũng không co tăng lên chỉ là thần khí tài chất được đến cực đại cường hóa cứng rắn gấp 10 lần không ngừng nhất lệnh hứa dương cao hứng đó là kia một bộ khôi giáp cường hóa lúc sau lực phòng ngự bảo chứng Tài chất được đến cường hóa, mặc dù cấp bậc không có nói thẳng, uy lực là có điều tăng lên. Cường hóa lúc sau thần khí, tiềm lực lớn hơn nữa, có thể cẩn dưỡng đến càng cao cấp bậc. Tay cột gầm xuống dưới, như thế nào vẫn đi ra ngoài, liền không liên quan hứa Dương sự. Cung Kim Hùng Hẳn là đã làm tốt an bài. Trở lại doanh địa, hướng trên giường một đảo, liền mỹ mỹ đã ngủ. Ở một trận tiếng gầm rú tỉnh lại, Hứa Dương trong lòng nghĩ hoặc thanh âm là từ không trung truyền đến, tựa hồ là máy bay trực thăng thanh âm. Đi ra lều trại vừa thấy, một trận màu xanh lục máy bay trực thăng, chính hướng tới đỉnh núi bay đi. Thế nhưng trực tiếp đem máy bay trực thăng khai vào được, thiên vong vì tốc độ nhanh nhất khai phá đệ nhị không gian, có thể nói là trang bị ra hết. Máy bay trực thăng treo cây cột trở đi. Cây cột quá lớn, đệ nhị không gian nội không có giống dạng quốc lộ, khó có thể dùng xe trở đi. Bởi vậy tài hoa phái đại hình vận chuyển máy bay trực thăng lại đây. Cây cột bên trong là trống không, trọng lượng liền nhẹ đến nhiều, hơn nữa hứa dương phát hiện đem cây cột thần bí năng lượng hấp thu lúc sau trọng lượng trở nên càng nhẹ Tàn lưu ở cây cột thượng năng lượng đã không nhiều lắm lý lao đạo chờ viện nghiên cứu người lần lượt rời đi đệ nhị không gian nội sự vật tất cả đều giao cho cung kim hùng mấy cái người phụ trách quản lý tài nguyên khai quật đang ở có tự mà khẩn trương mà khai triển ầm vang đệ nhị không gian lại lần nữa xuất hiện chấn động cung kim hùng tìm được hứa dương khởi hành rời đi đệ nhị không gian hắn muốn phản hồi mang sơn điều hành chỉ huy Đệ nhị không gian nội giao cho mặt khác cùng bảo phụ trách một trận máy bay trực thăng xuất hiện ở doanh địa Hứa Dương cùng Cung Kim Hùng bước lên máy bay trực thăng rời đi lần đầu tiên ngồi trực thăng đương nhiên cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay máy bay hành khách hắn cũng không ngồi quá cho nên Hứa Dương tràn ngập to mò cùng hưng phấn ngồi ở máy bay trực thăng bên trong nơi này sờ một chút nơi đó nhẹ nhàng gõ một chút Cung Kim Hùng lau một phen hãn suy xét muốn hay không thay đổi ngồi xe rời đi Hứa Dương thứ này có đôi khi không đứng đắn lên, vô pháp dự kiến sẽ làm ra sự tình gì tới. người đứng đắn sẽ nghĩ đến, dùng miệng gặm cây cột đem quyền trượng gỡ xuống tới sao? khẳng định sẽ không a. hắn giờ phút này có chút lo lắng, Hứa Dương có thể hay không gõ gõ đánh đánh đem máy bay trực thăng cấp hủy đi? Cung đội trưởng, ngươi nói, lấy ta lập hạ công hân, có thể đổi một trận máy bay trực thăng sao? Hứa Dương đột nhiên mở miệng hỏi, Cung Kim Hùng sửng sốt một chút, Hứa Dương tư duy quá khiêu thoát, khiến cho hắn một chốc theo không kiểm tiết ấu. Ngươi muốn dùng công hân đổi máy bay trực thăng. Đúng vậy, đối, cung đội trưởng, ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Dương cân nhắc, khẳng định còn sẽ có đệ nhị không gian mở ra, đổi một trận máy bay trực thăng đặt ở cản khôn hoàn bên trong, chờ đến thăm dò đệ nhị không gian thời điểm lấy ra, thật là nhiều phong cách ra. Cung Kim Hùng một đầu hát tuyến, hứa Dương thứ này quả nhiên không quá đứng đắn a, ai mẹ nó sẽ nghĩ, dùng công hân đổi máy bay trực thăng. Hứa Dương, đổi không đổi được không nói đến, tiền đề là ngươi sẽ lái phi cơ sao? Sẽ không. Hứa Dương chép chép miệng, vẻ mặt tiết nối, trong lòng cân nhắc, chính mình muốn hay không tìm tiêu văn vinh, cấp chính mình huấn luyện một chút phi cơ điều khiển kỹ năng đâu. Máy bay trực thăng, cũng liền như vậy tử, không có gì hảo ngoạn. Chiến đấu cơ, hẳn là tương đối hảo chơi, tốc độ mau. Hứa Dương trầm ngâm tán đồng nói. Cung Kim Hùng khỏe miệng chịu vừa kéo, Hứa Dương thứ này, nên sẽ không nhớ thương thượng chiến đấu cơ đi. Người điều khiển sắc mặt quái dị, quay đầu lại nhìn Cung Kim Hùng liếc mắt một cái. Xin chỉ thị muốn hay không cất cánh. Hắn cũng lo lắng, hứa dương cái này không đáng tin cậy, ở giữa không trùng, gò gò đánh đánh, đem phi cơ cấp hủy đi. Giác tỉnh giảm một đám đều cường đại vô cùng, hủy đi một trận phi cơ, cũng không phải nhiều khó sự tỉnh. Đáng sợ nhất chính là, hủy đi xong lúc sau còn tới một câu, người này phi cơ không rắn chắc ra. Cung Kim Hùng Ý bảo người điều khiển cất cánh, hứa dương đều ngồi vào tới, muốn sửa thừa ô tô, hắn là sẽ không đáp ứng. Hứa Dương nhìn chầm chầm trên phi cơ dáng vẻ xem cái không ngừng, đặc biệt là thao tác con thượng, có mấy cái ấn phím, tựa hồ là xem trong TV, phóng ra vũ khí ấn phím. Này giá phi cơ trang đạn đạo không có. Không có, không có. Cung Kim Hùng chạy nhanh lắc đầu, hắn chút nào không nghi ngờ, nếu là nói trang vũ khí, hứa Dương khẳng định sẽ muốn, phóng ra vũ khí nhìn xem là bộ dáng gì. Phi cơ trực thăng ở giữa không trung phi hành, hứa Dương từ không trung xem đi xuống, ngẫu nhiên có thể nhìn đến. Một ít máy móc trên mặt đất thi công, hẳn là ở khai quật phát hiện tài nguyên. Đệ nhị không gian khi nào đóng cửa? Căn cứ lần trước thăm dò kinh nghiệm, đệ nhị không gian chấn động 9 lần lúc sau, liền sẽ đóng cửa. Nay cũng không phải gì đó cơ mật sự tình, cung Kim Hùng trực tiếp trả lời. Phi cơ trực thăng ở đệ nhị cánh cửa không gian trước rất xuống, nơi đó đã bị sáng lập ra một khối đất bằng, cung phi hành khí cất cánh cùng rất xuống. Đệ nhị không gian môn hộ, so tiến vào phía trước lớn hơn nữa. Bất quá phi hành khí là vô pháp trực tiếp phi tiến vào cùng bay ra đi, yêu cầu phương tiện chuyên trở từ trên mặt đất vận chuyển tiến vào. Đứng ở đệ nhị cánh cửa không gian trước, hứa dương quay đầu lại nhìn thoáng qua đệ nhị không gian, lúc này đây đệ nhị không gian đạt hấn, thu hoạch thật lớn. Bước vào cánh cửa không gian, xuyên qua một đạo không gian thông đạo, về tới mang sơn Sơn Quốc. Lúc này Sơn Quốc đã bị mở rộng, đố một ít máy móc cùng với công trình chiếc xe, quân đội nhân viên đang ở điều động đội ngũ. Vận chuyển trang bị tiến vào đệ nhị không gian, đã vận chuyển tài nguyên ra tới. Đệ nhị không gian khai quật, lấy quân đội bộ đội là chủ lực, Thiên Vong phụ trách phòng hộ cùng phối hợp, tài nguyên cũng là Thiên Vong đội ngũ hiệp trợ vận chuyển, phòng hộ khả năng tao ngộ tập kích. Chương 214, người đây là gặp được linh khí quả lâm. Hứa Dương từ đệ nhị không gian ra tới, phát hiện mang sơn căn cứ đã đại biến đến dạng, đỉnh núi đều đã bị san bằng, một cái bình thản con đường núi thẳng bên ngoài, phòng hộ càng nghiêm mật, đại quân tập kết thứ phát sinh lẹn vào tập kích sự kiện lúc sau, trừ bộ triệu tổng trưởng ở ngoài, lưu tổng trưởng cũng lâm thời lại đây tỏa chấn. cung kim hùng mang theo hứa dương phản hồi bộ chỉ huy, một bên giới thiệu một ít, căn cứ một ít biến hóa. thứ thổ hoàng lẹn vào sự kiện, khiến cho các đại lão độ cao coi trọng, trừ bộ triệu nhất kiếm ở ngoài, mắt khác một người tổng trưởng cũng lâm thời lại đây tỏa chấn. này đó con đường cùng căn cứ, đều là tổ chức nội thổ hệ các huynh đệ sáng lập ra tới, chờ đến đệ nhị không gian đóng cửa lúc sau, thổ hệ cùng một hệ huynh đệ. Sẽ đem nơi này tận khả năng khôi phục Cung Kim Hùng chỉ vào bị tiêu diệt ngọn núi Cùng với bị bình thản đại lục nói Hứa Dương không cấm cảm thán Người tu hành là lợi hại Lớn như vậy công trình Hoa không mất bao nhiêu thời gian liền hoàn thành Đừng cơ giới hóa hiệu suất cao nhiều Hơn nữa, còn có thể đủ đem thay đổi Địa hình địa mạo khôi phục lại Đại lộ là bùng lộ Rốt cuộc phô bê tông tiêu phí quá lớn Hơn nữa sở cần thời gian cũng quá dài Càng bất lợi với khôi phục Con đường này là thổ hệ giác tỉnh giả sáng lập ra tới, mặt đường bình thản hơn nữa gián chắc, cũng không bê tông trải kém nhiều ít. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, thổ hệ giác tỉnh giả liền sẽ đối con đường gia cố một lần, bảo đảm công trình chiếc xe, có thể thuận lợi thông hành. Như thế đại công trình, ra tay thổ hệ giác tỉnh giả, thực lực khẳng định không yếu, ít nhất tứ tinh lấy, hơn nữa không ngừng một cái. Tiến vào đến lâm thời bộ chỉ huy, triệu nhất kiếm đang ở bộ chỉ huy, cung kim hùng tiến vào đệ nhị không gian thời điểm Bộ chỉ huy là Triệu Nhất Kiếm tạm thời tiếp quản. Đương nhiên, Triệu Nhất Kiếm cũng không quản sự, sở hữu sự tình, đều giao cho một cái khác chỉ huy quản hạt quản lý. Chiến đấu, Triệu Nhất Kiếm thực lành nghề, chỉ huy quản hạt sự vật, liền không phải hắn am hiểu. Thiên vận hành, các loại sự vật quản lý, đều là cung kim hùng này đó, xuất từ quân bộ, hơn nữa am hiểu quản lý nhân viên đảm nhiệm, hướng Triệu Nhất Kiếm này đó, đến từ dân gian, cũng không am hiểu quản lý, đều là phụ trách tòa chấn, hoặc là đối chiến địch nhân. Nếu là thích đảm nhiệm quản lý, thiên sẽ đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Giống triệu nhất kiếm này đó tu hành người thừa kế, đại bộ phận đều không thích quản những việc này, đối với bọn họ mà nói, này đó việc vật ánh, quá mẹ nó phiền nhân. Ở thiên chức vị, bản thân rất cao, muốn làm chuyện gì tình, một câu phân phó đi xuống là được rồi, quản hạt thiên sự vật này đó phức tạp sự tình, bọn họ mới không có kia phân nhàn tâm, còn không bằng cân nhắc như thế nào tu hành, như thế nào xử lý địch nhân đến đến thật sự. Cung Kim Hùng trở về lúc sau, tiếp nhận mang sơn sự vật. Hứa Dương hiện tại có thể ký lục công hân, người ở đệ nhị không gian thu hoạch đều có thể lấy ra tới kiểm kê một chút. Xử lý xong rồi mang sơn sự vật lúc sau, Cung Kim Hùng tiến vào Thiên Công Hân ký lục hệ thống, xem xét một chút Hứa Dương công hân ký lục, mở miệng nói. Hứa Dương ngồi ở một bên, chờ đợi Cung Kim Hùng ăn bài, trừ bỏ ngay từ đầu. cùng Triệu Nhất Kiếm chào hỏi lúc sau, liền vẫn luôn không có mở miệng. Triệu Nhất Kiếm trầm mặc ít lời, không qua yêu nói chuyện. Hứa Dương tự nhiên sẽ không ngây ngốc đi quấy rầy hắn. Nghe vậy lúc sau, đem kim chứng lấy ra tới. Cung đội trưởng, ngươi không tìm cái đồ vật trang một chút sao? Cung Kim Hùng cũng không quá để ý, Hứa Dương mặc dù thu hoạch mặt khác học sinh nhiều, lại có thể nhiều đi nơi nào. Ở hắn xem ra, Hứa Dương lớn nhất công lao, là xử lý ngoại cảnh người tu hành, đây là cái công lớn lao. Lấy ra điểm một chút, sẽ có cái gì trang? Hứa Dương lấy ra một quả linh khí quả, đặt ở cung Kim Hùng cái bàn. Cung Kim Hùng hai mắt sáng ngời, tán thưởng nói, không tồi, không tồi, đây là một quả linh khí quả. Hứa Dương lại lấy ra một viên tới. Hứa Dương đồng học, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng đạt được hai quả linh khí quả. Sau đó, Hứa Dương lại lấy ra một viên tới. Cung Kim Hùng đã bắt đầu phát ngốc, ngơ ngác mà nhìn Hứa Dương, một quả tiếp theo một quả ra bên ngoài đảo. Dần dần địa linh khí quả đem bản làm việc đều cấp chất đầy, ít nói cũng có trăm cái. Triệu nhất kiếm đều nhịn không được, mở to mắt nhìn thoáng qua. Kinh ngạc không thôi, hứa dương này thu hoạch, cũng quá lớn đi. Cung kim hùng đã sắp chết lặng, rốt cuộc biết, hứa dương vì sao phải tìm cái đồ vật tới trang. Mẹ nó, nhiều như vậy linh khí quả, đã không phải vận khí tốt có thể hình dung. Hứa dương nhìn đôi ở án thư linh khí quả, đã không bỏ xuống được, dừng tiếp tục ra bên ngoài đào hành động. Rốt cuộc đã không có sao, hứa dương ngươi thật là làm ta ngoài ý muốn a, thế nhưng trích đến nhiều như vậy linh khí quả. Cung kim hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là toàn móc ra tới. Cung đội trưởng, còn có đâu, chỉ là ngươi này không bỏ xuống được a Hứa Dương bất đắc dĩ địa đạo. Còn có. Cung Kim Hùng trợn tròn mắt. hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hứa Dương hay không tìm được một mảnh linh khí quả lâm. Xoa xoa cái chán, Cung Kim Hùng quay đầu lại đối triệu nhất kiếm nói, triệu tổng trưởng, linh khí quả, giao cho ngươi bảo quản đi. Như thế nhiều linh khí quả, đối với thiên mà nói, là một phần không nhỏ tài nguyên, có thể trợ giúp trăm tên người tu hành đột phá bình cảnh. Bước này quan trọng tài nguyên, toàn bộ Man Sơn chỉ có hai gã tổng trưởng có tư cách bảo quản. Chỉ có ở lục tinh cường giả tay mới có thể đủ bảo đảm sẽ không bị cướp đoạt. Triệu Nhất kiếm gật gật đầu, đi lên tới, đem linh khí quả thu vào không gian trang bị. Hứa Dương tiếp tục ra bên ngoài đào, cuối cùng càng cao cấp màu tím linh khí quả cũng đào ra tới, thế nhưng có hai mươi mấy người. Cung Kim Hùng cùng Triệu Nhất kiếm đều đã chấn kinh rồi. Hứa Dương một người tìm được linh khí quả, là toàn bộ thiên đại bộ đội tìm được bảy thành nhiều. Mà hứa dương, chỉ là một người a. Hứa dương, người này đó linh khí quả, như thế nào tìm được nhiều như vậy? Cung Kim Hùng nhịn không được hỏi. Hắn càng ngày càng hoài nghi, hứa dương có phải hay không tìm được một mảnh linh khí quả lâm, đem một mảnh quả lâm linh khí quả đều cấp hái được. Cung đội trưởng, ta vì trích này đó linh khí quả, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ a. Hứa dương đem chính mình, tiến vào một mảnh quỷ dị rừng rậm chi, vì trích linh khí quả, cùng cái vật vật lộn. Nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, mới có nhiều thế này thu hoạch, nói ngoa mà nói một lần. Ta hơi kém không đi ra rừng rậm, quả thực quá khổ, quá mệt mỏi a Triệu nhất kiếm vẻ mặt tán thưởng mà nhìn hứa dương, từ hắn miêu tả cái loại này loại gian nan hiểm khổ, có thể thấy được hứa dương trải qua chắc trở, lại là kiên cường mà đi ra. Hắn thưởng thức, loại này kiên cường người. Cung kim hùng lại là một đầu hát tuyến, tương với triệu nhất kiếm, hắn càng hiểu biết hứa dương một chút, hơn nữa để nhị không gian hoàn cảnh hắn cũng rõ ràng một ít, hứa dương không sợ bộ xương khô, không sợ u hồn chờ quái vật, nơi nào tới nguy hiểm, lớn nhất nguy hiểm, hẳn là tao ngộ đến ngoại cảnh người tu hành, liên ngoại cảnh người tu hành đều bị hắn cấp xử lý, còn lại u hồn, bộ xương khô linh tinh, càng vô pháp đối hắn tạo thành một chút uy hiếp. cung kim hùng nghe nói, hứa dương khống chế một chi bộ xương khô đại quân sự tình, hứa dương, ta hiểu, ngươi thật là quá vất vả. cung kim hùng chấn an một chút hứa dương, kỷ lục hạ linh khí quả số lượng. Nói, hứa dương, tính ngươi xử lý ngoại cảnh địch nhân công lao, thêm giao linh khí quả, dựa theo bình định, ngươi đạt được. Từ từ, còn không có xong đâu. Hứa dương đánh gậy hắn nói. Trưng 215, vai kiên một giang hai tinh. Còn không có xong. Cung kim hùng cùng triệu nhất kiếm đều trận tròn mắt. Còn có cái gì? Hứa dương từ kim trong trứng mặt, xách ra một cây trường mâu tới. Nhất tinh thần khí. Cung kim hùng đại hỉ hứa dương, ngươi này thần khí, nơi nào tới? Thần khí so linh khí quả giá trị cao nhiều, trước mắt mà nói, linh khí quả công hiệu, có thể dùng số lượng so nhiều linh thạch thay thế, hoặc là đan dược. Viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra đan dược tới, hơn nữa đạt được linh vật, phần lớn đưa hướng viện nghiên cứu, tỉ như linh khí quả, đại bộ phận đều là đưa hướng viện nghiên cứu, dùng để luyện chế thành đan dược, đem công hiệu khuyết đại. Một quả linh khí quả, có thể cho một người lâm vào bình cảnh nhất tinh người tu hành đột phá nói, như vậy luyện chế thành đan dược lúc sau liền có thể làm mười vị thậm chí hơn mười vị người tu hành bột phá này đó là đan dược cứu thế nơi thiên vong như thế coi trọng đan dược nghiên cứu liền ở chỗ này trước mắt tới nói chịu hạn cùng tài liệu vấn đề cùng với luyện chế phương pháp muốn luyện chế ra một kiện thần khí tới quá khó khăn yêu cầu hao phí không ngắn thời gian vô pháp phê lượng trang bị đội ngũ lấy thiên vong phi kiếm mà nói có thể đem phi kiếm cẩn dưỡng thành thần khí thiếu chi lại thiếu trừ bỏ tài liệu khuyết thiếu ở ngoài một cái khác đó là thời gian không đủ Linh khí sống lại bất quá mới đã hơn một năm một chút thời gian mà thôi. Đều không phải là chuyên chú với phi kiếm đội viên, sẽ không hoa quá nhiều tinh lực tới bổn dưỡng phi kiếm, lột xác trở thành thần khí sợ cần thời gian, liền trở nên càng dài. Một kiện thần khí, có thể gia tăng một người thành viên sức chiến đấu. Nếu là có được phê lượng thần khí, như vậy đội ngũ chỉnh thể thực lực, sẽ bạo trướng một cái bậc thang. Hứa dương đem thần khí đặt ở trên bàn, không cho là đúng nói, đương nhiên là đoạt tới A. Ngoại cảnh người tu hành. Không phải, là bộ xương khô. Cung Kim hùng ngẩn ra, lại lần nữa nhớ tới, về Hứa Dương thống lĩnh bộ xương khô đại quân, vây sát hai gã ngoại cảnh người tu hành sự tình. Hứa Dương lại lấy một phen dịu thần khí ra tới, đặt ở trên bàn. Còn có? Khẳng định còn có a. Hứa Dương một bộ đương nhiên bộ dáng, lúc trước đuổi giết bộ xương khô đại quân, không thiếu thu được thần khí, đại bộ phận đều là nhất tinh, hơn nữa hắn lại không dùng được, tự nhiên chỉ có thể giao cho thiên Võng, tăng cường một chút tổ chức thực lực có thể sử dụng được với có điểm giá trị đều bị hắn đặt ở càn khôn hoàn nội đâu đương nhiên còn để lại một ít không dùng được thần khí lấy bị khi nào nghèo có thể bán điểm tiền một kiện lại một kiện thần khí ra bên ngoài đảo cung kim hùng cùng triệu nhất kiếm tức khắc hít hà một hơi này rốt cuộc đoạt nhiều ít bộ xương khô a hắn từng nghe lý lao đạo nói qua ở trong đại điện mặt những cái đó quái nhân tất cả đều cầm trong tay thần khí hơn nữa cấp bậc đều là tứ tinh trở lên đáng tiếc vương về tịch lúc sau Sở hữu quái nhân cùng bộ xương khô đều nháy mắt biến mất, thần khí cũng đi theo không thấy, không có thể đoạt xuống dưới. Liên nhiều như vậy. Trên bàn, đôi một tiểu đôi thần khí, ít nhất mấy chục kiện. Triệu Nhất kiếm đem thần khí thu lên, hắn sắc mặt một trận quái dị, hứa dương như thế giàu có, hẳn là trướng mắt chính mình kia đem phi kiếm kiếm thai đi. Thần khí lấy xong lúc sau, Hứa Dương đem tìm được những cái đó dược liệu, cũng tất cả đều lấy ra tới. Thống lĩnh bộ xương khô đại quân thời điểm, nơi đi qua gặp được không ít quyển sách nhỏ trùng dược liệu, đều yêu cầu bộ xương khô hái xuống nộp lên. Mỗi lần gặp được một loại dược liệu, Hứa Dương hái xuống lúc sau, liền làm bộ xương khô thủ lĩnh phân biệt một chút, sau đó truyền lại cấp bộ xương khô binh, gặp được loại này dược liệu, muốn hái xuống, nếu là để sót, lôi điện hầu hạ. Bởi vậy, Hứa Dương ngắt lấy không ít dược liệu. Một đống dược liệu bị lấy ra tới, Cung Kim Hùng đại khái nhìn thoáng qua, đánh giá một chút số lượng, đều lười đến đi đếm. Dược liệu giá trị xo so thấp, ở Hứa Dương công lao thượng, Tỷ trọng quá nhẹ. Còn có hay không? Chờ đến Triệu Nhất Kiếm đem dược liệu thu hồi tới lúc sau, Cung Kim Hùng lại lần nữa hỏi. Không có. Hứa Dương lắc đầu. Rốt cuộc xem như không có. Cung Kim Hùng ngồi trở lại ghế trên, bắt đầu sửa sang lại một chút Hứa Dương công lao, sau đó dựa theo Công Hân Bình Định tiêu chuẩn, bình định Công Hân. Hứa Dương đồng học, ngươi ở đệ nhị không gian đặc huấn trung lập hạ công lớn, căn cứ Công Hân Bình Định tiêu chuẩn, vinh lập nhất đẳng công. Cung Kim Hùng trang trọng mà nghiêm túc điệu đạo, Còn có đâu? Hứa Dương một câu, liền đem này trang trọng không khí cấp đánh vỡ. Chờ một lát, chờ một lát, ta đã đăng báo, đợi chút sẽ có kết quả. Cung Kim Hùng nhìn chầm chầm trước mắt màn hình máy tính. Hảo, ngươi công hân khen thưởng đã xuống dưới. Nhiều ít, khen thưởng bao nhiêu tiền? Hứa Dương gấp không chờ nổi hỏi. Cung Kim Hùng suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, đây là khen thưởng bao nhiêu tiền vấn đề sao? Thứ này, quả nhiên không thể theo lẽ thưởng đối đãi. Xoa xoa cái chán. Cung Kim Hùng nói, là như thế này, tổ chức thượng quyết định, trao tặng ngươi trung ý hàm. Hứa dương sừng sốt, trực tiếp lướt qua thiếu úy, trực tiếp trao tặng trung ý. Trong lòng tức khắc Mỹ tư tư, một giang nhị tinh A. Từ nay về sau, chính mình cũng là vai kháng một giang nhị tinh nhân vật. Vốn dĩ đâu, ngươi xử lý ngoại cảnh người tu hành, lập hạ công lớn, tổ chức quyết định trước tiên trao tặng ngươi thiếu úy, chỉ là vừa rồi những cái đó linh vật, lại là một kiện công lớn, bởi vậy phá lệ trao tặng trung ý. Cung Kim Hùng giải thích một chút. Trước mắt tới nói, ngươi là cái thứ nhất, chính thức trao quân hàm đặc huấn viện học sinh, hơn nữa là trung úy hàm, đã ký lục ở ngươi hồ sơ thượng, phúc lợi đãi ngộ cũng đem dựa theo hàm vị phát. Hứa dương nghe vậy móc ra chính mình đặc chế di động, tiến vào thiên vong bên trong Internet, xem xét một chút chính mình hồ sơ, quả nhiên đã là trung úy hàm, chỉ là trước mắt ở vào bảo mật trạng thái. Muốn hay không cho ngươi làm một cái công hân khen thưởng nghi thức? Cung Kim Hùng suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Thiên Vong thuộc về đặc thù bộ môn, Công hân trao Quân Hàm cũng không sẽ cử hành nghi thức, Cung Kim Hùng cảm thấy, Hứa Dương một người tuổi trẻ tiểu tử, mượn này Công hân khen thưởng nghi thức, ngợi khen một phen, kích phát hắn vinh dự tâm, thỏa mãn một chút hắn hư vinh tâm, cũng là có thể. Hứa Dương khoát tay, nói, không cần làm, ta chính là cái rất điệu thấp người. Cung Kim Hùng khẽ miệng trĩu vừa kéo, thật không phát hiện, thứ này khi nào điệu thấp. Trước mắt, không có gì nhiệm vụ cho ngươi, cũng không thích hợp cho ngươi nhiệm vụ, càng không về ta quản hạt cho nên ngươi có thể hồi Nam Thành đặc huấn viện. Cung Kim Hùng cảm thấy, Hứa Dương tiếp tục lưu tại Mang Sơn căn cứ, không chừng khi nào lại cấp chính mình làm điểm sự tình ra tới. Hảo đi, ngày mai ta liền trở về. Hứa Dương gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Một ít khen thưởng, phải về đến Nam Thành đặc huấn viện mới phát xuống dưới. Trở lại Cung Kim Hùng cấp chính mình an bài liều trại, Hứa Dương nửa nằm ở trên giường, tiến vào Thiên Vong bên trong diễn đàn, phát hiện chính mình trao quân hàm lúc sau, bên trong diễn đàn quyền hạn tăng lên một bậc. Ở diễn đàn đi dạo một vòng, đại bộ phận thiệp, đều là về đệ nhị không gian sự tỉnh. Trong đó, các nơi đặc huấn viện học sinh, ở diễn đàn chia sẻ chính mình ở đệ nhị không gian trải qua, cũng có thương tiếc ở đệ nhị không gian bên trong, bất hạnh hy sinh cùng bảo. Đặc biệt đối với lẻn vào tiến vào ngoại cảnh người tu hành, càng là oán giận không thôi. Lúc này đây đặc huấn lẫn nhau đều kết bạn một ít mặt khác đặc huấn viện học sinh, thành lập hữu nghị, đặc biệt là kề vai chiến đấu quá, cùng nhau đối kháng bộ xương khô học sinh Giao tình thẳng tắp bay lên. Chương 216: Đáng sợ đáng sợ, về sau đều không cùng nữ sinh tổ đội. Trở lại các nơi đặt huấn viện học sinh, ở diễn đàn cùng mặt khác đặt huấn viện học sinh, Hữu Hảo nói chuyện với nhau, thậm chí cùng nhau đối kháng quá bộ xương khô đoàn đội, ngầm kiến cái đàn. Về đặt huấn viện đại bị sự tình, đương nhiên cũng, cũng không có bởi vì kể vai chiến đấu quá, mà có bất luận cái gì thoái nhượng ý tứ, đều nào muốn ở đại bị thượng phân cái thắng bại. Thậm chí còn Một ít học sinh nói lên đối kháng bộ xương khô sự tình, nói mổ mổ nhát gan, sợ tới mức muốn khóc, cái kia mổ mổ liền ra tới tuyên bố khiêu chiến, ở đại bị thượng nghiền áp đối phương. Vì thế lẫn nhau ước chiến người có điểm nhiều, thậm chí nào đó học sinh, một người liền ước chiến vài cái. Hứa Dương ở diễn đàn xem thiệp, phát hiện không ít người ở thảo luận, mổ mổ như thế nào ngư bức, một người xử lý nhiều ít cái bộ xương khô vân vân. Ta nhất bội phục nam thành đặc huấn viện cái kia anh em, quả thực ngư bức a. Tán đồng trên lầu một người đuổi giết bộ xương khô quả thực vô địch hứa dương trong lòng mỹ tư tư này nói đó là chính mình đi sở hữu đặc huấn viện học sinh bên trong số chính mình biểu hiện nhất mắt sáng à hắn bất quá là vận khí tốt bộ xương khô sợ năng lực của hắn mà thôi kỳ thật thực lực thực cha nếu là gặp được ta một giây làm nằm sấp xuống hắn chính là đó là hắn không gặp được ta có người không phục tỏ vẻ hứa dương chỉ là vận khí tốt bộ xương khô sợ hãi năng lực của hắn đều không phải là dựa vào chân thật thực lực Hứa Dương tức khắc khó chịu, như thế nào, xem thường chính mình. Yên lặng mà đem tuyên bố muốn khiêu chiến chính mình người nhớ kỹ, chờ đến đại bị thời điểm, một đám làm nằm sắp xuống, cũng dám coi khinh chính mình. Dạo xong diễn đàn, Hứa Dương lại đi các sở đặc huấn viện trong đàn dạo qua một vòng, tất cả mọi người ở thảo luận, đệ nhị không gian sự tình, có người ở thổi phòng chính mình ở đệ nhị không gian anh dũng biểu hiện, cùng với thu hoạch, cũng có ở bán thảm, nói chính mình tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, như thế nào như thế nào thảm suýt nữa liền cút. Các ngươi cũng không biết, ta đi vào lúc sau, tìm không thấy đại bộ đội, đi được mệt mỏi, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị tin tức, một cái bộ xương khô đầu, trực tiếp từ ngầm đỉnh ở ta trên nông, sợ tới mức ta suýt nữa nước tiểu. Mộ học sinh đã phát liên tiếp khóc lớn biểu tình. Ngươi này tính cái gì, Lão nương lúc ấy đang ở si si đâu, đột nhiên một cái đầu từ ngầm chui ra tới, bị ta nước tiểu vẻ mặt, lúc ấy dọa hư ta, còn tưởng rằng cái nào thổ hệ dình coi. Ta lúc ấy liền một đao chém đi xuống đây là cái nữ há tử. Ta về sau đều không cùng nữ sinh tổ đội, quá mẹ nó hô cha. Nào đó học sinh giảng thuật khởi ở đệ nhị không gian bi thảm trải qua. Các ngươi biết không, ta lúc ấy đi vào lúc sau, gặp được thục đô cùng kinh thành đặc huấn viện hai gã nữ sinh, lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp, ta còn tưởng rằng chính mình đi đào hoa vận đâu, ai biết, bộ xương khô một chui ra tới, mẹ nó dọa hôn mê à. Vị này anh em trải qua, xác thật có chút thảm. Lúc ban đầu còn tưởng rằng cùng hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tổ chức thành đoàn thể, đi đào hoa vận đâu. Ai tưởng tượng bộ xương khô từ ngầm chui ra tới, hai nữ sinh trực tiếp liền dọa hôn mê. Ném xuống người mặc kệ đi, hắn làm không được à, có thể khảo hạch tiến vào đặc huấn viện học sinh, đều là có đảm đường cùng ý thức trách nhiệm. Bởi vậy, hắn mỗi tay ôm cái nữ sinh, dơ chân chạy trốn, bởi vì hai tay đều ôm nữ sinh, căn bản vô pháp đối chiến bộ xương khô, dọc theo đường đi bị bộ xương khô đuổi theo chém bị vài đạo thương, thiếu chút nữa liền treo. ngoa tao, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta về sau cũng không cùng nữ sinh tổ đội, mạng nhỏ quan trọng à? đáng sợ đáng sợ, thế nhưng trực tiếp liền hôn mê. người cái này tính cái gì? cùng ta tổ đội cái kia nữ sinh, nhìn thấy bộ xương khô liền bụng mặt thét chói thay, cũng không biết công kích, cùng chạy trốn. ta mẹ nó khiêng nàng chạy, một bên chạy nàng còn thét chói thay cái không để yên. ta lô thay đều hơi kém biết, lại một người nam sinh thoát ra tới tố khổ. Trong đàn nữ sinh không làm, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại, một người đánh mấy cái bộ xương khô, sau đó đàn liêu liền bắt đầu vai, biến thành nam nữ lẫn nhau trào phúng. Cũng không biết làm một chút nữ sinh, các ngươi là muốn độc thân sao. Mội tử dùng ra tuyệt chiêu. Trong đàn nam sinh một tĩnh, ngoà tạo, đắc tội xong nữ sinh, còn muốn hay không tăng gái. Đặc hấn trong viện nữ sinh, nhan giá trị đều tương đối cao, tựa hồ là bởi vì thức tỉnh duyên cớ, có thể kéo thăng nhan giá trị. Đắc tội nữ sinh. Về sau như thế nào ở đặc huấn trong viện tàn gái? Nữ sinh đắc ý. Như thế nào đều không nói, chúng ta đều chuẩn bị lấy tiểu sách vỡ ký lục sổ đen. Nị mạ, công nhân uy hi ha. Hứa dương đang ở khu đàn liêu giữa, vừa thấy đến loại này tình hình, liền khó chịu, đại lao ra như thế nào có thể nhận túng đâu. Độc thân sao? Đại gia ta liền thích độc thân, ta độc thân ta kiêu ngạo, thế giới lớn như vậy, lại không phải chỉ có đặc huấn viện mới có nữ sinh, ta chính là giác tỉnh giả, đi đến bên ngoài. Một đám manh muội tử khuynh mộ đâu, dùng đến phao các ngươi này đàn của mẹ. Đúng rồi, lại không phải trong viện mới có manh muội tử, sợ cái chúng a. Chính là, còn uy hiếp chúng ta, thật cho rằng chúng ta nam sinh không có ngươi nhóm sống không nổi a. Ở Hứa Dương đi đầu hạ, các nam sinh sôi nổi tỏ vẻ không túng, còn không phải là tán gái sao, cùng lắm thì đi đặt huấn viện bên ngoài phao. Trong đàn lập tức liền náo nhiệt, một hồi lâu mới ngốc nhiên phát giác, vừa rồi nói chuyện kia anh em là ai? Chúng ta đặc huấn viện có như vậy nhất hảo người sao? Nam Thành đặc huấn viện trong đàn, cũng ở nhiệt liệt thảo luận đệ nhị không gian sự tình, không ít người ở thổi phồng chính mình như thế nào ngữ bức, xử lý nhiều ít cái bộ xương khô. Phun Tảo chính mình bi thảm tao ngộ, cũng có không ít, đặc biệt là cùng nữ sinh tổ đội thời điểm, kêu kêu một cái thê thảm, trong đó Điển Phong liền ở Phun Tảo, chính mình nơi đội ngũ, năm cái nam sinh, 10 cái nữ sinh. Kết quả bộ xương khô ra tới thời điểm, doà hôn mê ba nữ sinh, còn lại ở thét chói hai huy đao chém lung tung cũng có, càng có năng lực loạn phóng, không hề kết cấu đang nói. trong đội ngũ nào đó nam sinh vốn nhờ này bị ngộ thương rồi, quả thực thằng a nữ sinh so sánh với nam sinh mà nói, lá gan sắc thật tương đối tiểu, đặc biệt là nhìn đến bộ xương khô quái nhân bực này quái vật, chợt nhìn đến lên dưới, hoảng loạn tay chân cũng không cực kỳ. đương nhiên thói quen lúc sau liền sẽ không bởi vậy mà sợ hãi. nói đến cùng chủ yếu là bởi vì đại bộ phận đều là nhà ấm đóa hoa không có trải qua quá nhiều, tố chất tâm lý không đủ cường đại. Tin tưởng có lúc này đây đệ nhị không gian đặc huấn trải qua, lần sau tái ngộ đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không đến mức hoảng loạn tay chân. Nam sinh phung tạo, nữ sinh cũng có phung tạo. Nào đó nữ sinh liền ở phung tạo, chính mình nơi trong đội ngũ, một cái nam sinh, mẹ nó, thế nhưng so nữ sinh còn muốn nhát gan, nhìn đến bộ xương khô quái, sợ tới mức khóc lớn, hai chân phát run. Cuối cùng, còn muốn các nàng nữ sinh kéo đảo tẩu. Trong đàn nam sinh, đều đối cái kia mất mặt ra hỏa ban cho khinh bỉ Quá mẹ nó ném nam nhân mặt. Trong đàn thảo luận, con liền có nhắc tới lưu tại đệ nhị không gian nội hứa dương. Rất nhiều người đều tò mò, vì sao đem hứa dương lưu lại. Mà về hứa dương, sách theo hai cái đại trùy, đuổi giết bộ xương khô sự tình, ở trong đàn truyền mở ra. Kỳ thật, ta tương đối tò mò, Kim Trường An có hay không cùng bộ xương khô động thủ. Một người đệ tử đột nhiên nói, thuận tay tạt một chút Kim Trường An. Trong đàn ăn dưa con chúng, sôi nổi tỏ vẻ tò mò, cái này vẫn luôn nghe đồn, chỉ biết tất tất sẽ không động thủ ra hỏa, gặp được bộ xương khô có thể hay không động thủ. Trường 217, Hứa Dương VS Tòa Bá Động thủ Động thủ là không có khả năng động thủ, mỗi lần gặp được bộ xương khô, ta đều là cùng chúng nó giảng đạo lý. Kim Trường An xông ra Chẳng lẽ bộ xương khô sẽ không chém ngươi? Nó chém không đến ta à, chỉ có thể nghe ta giảng đạo lý, cảm thấy có lý, tự nhiên liền rời đi. Thứ này là ở trang bức A. Có thể không bị bộ xương khô chém tới, không điểm thực lực có thể được không. Cho nên, cùng địch nhân giảng đạo lý tiền đề là, nắm tay muốn cũng đủ ngạnh. Hứa Dương ở trong đàn nhìn trong chốc lát, liền không có tiếp tục khuy đàn đi xuống, mà là tiến vào liên minh trang ép. Liên minh trang ép trước mắt nhất nhiệt thảo luận, tự nhiên là hoa hạ mang sơn đệ nhị không gian mở ra, cùng với thổ hoàng ngã xuống. trừ lần đó ra, còn có mặt khác một cái tin tức, khiến cho hứa Dương chú ý. Miên quốc nô ca cổ tích phụ cận xuất hiện hư hư thực thực đệ nhị không gian mở ra dấu hiệu trước mắt quang minh hội bà lam môn trở mấy cái tổ chức lớn đã phái người tiến vào miên nô ca công bố đệ nhị không gian là toàn nhân loại bảo tàng không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia cùng khu vực nay mẹ nó là khi dễ tiểu quốc gia hứa dương nhìn một lần không có nhìn đến về thiên vong tổ chức nhún tay miên quốc đệ nhị không gian tin tức các tổ chức đều nhúng tay đi vào thiên vong không đi phân một ly canh quá mẹ nó người ta ở liên minh trang ép đi dạo một vòng Sắc thật không có nói cập, thiên vong đúng tay miên cùng với tương quan tin tức, không cấm nóng nảy, như thế nào có thể bỏ qua miên quốc đệ nhị không gian đâu. Ở mang sơn đệ nhị không gian nội thu hoạch cự phòng, hứa dương đối với thăm dò đệ nhị không gian, chính là tràn ngập hứng thú, đương nhiên tiền đề là nguy hiểm hệ số không thể quá cao. Hứa dương ngồi không yên, rời khỏi trang đo rời đi lều chạy liền đi tìm cùng Kim Hùng, hoặc là triệu nhất kiếm tìm hiểu một chút, thiên vong đối với miên quốc đệ nhị không gian, đến tột cùng là cái gì thái độ? Cái khác tổ chức đều nhúng tay đi vào, thiên vong chơi cái gì quân tử phong độ, không đi nhúng tay, quá mẹ nó mệt à. Hứa Dương, ngươi có chuyện gì? Cung Kim Hùng nhìn đến hứa Dương vội vã mà đi tới, nghi hoặc hỏi. Cung đội trưởng, miên quốc đệ nhị không gian, chúng ta thiên vong không nhúng tay sao? Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này à, tổ chức thượng đều có quyết định. Cung Kim Hùng sửng sốt, biết hứa Dương là nhìn đến liên minh trang ép thượng tin tức, mới vội vã chạy tới dò hỏi. Các tổ chức thượng là như thế nào quyết định? Phóng lớn như vậy một cái bảo khố không đi khai phá. Là cái dạng này, đệ nhị không gian dù sao cũng là ở miền quốc, chúng ta là chủ trương hòa bình, hữu hảo, cho nên a, chúng ta sẽ không giống Quang Minh hội như vậy vô sỉ, trực tiếp nghĩ đi ba chiếm. Trước mắt tới nói đi, tổ chức thượng quyết định là ở miền quốc hữu hảo mời hạ, ở hai nước hữu nghị giạn giáo hạ, lấy giữ gìn miền quốc hợp pháp ích lợi hạ, đúng lúc đi trước miền không chế thế cục, giữ gìn đệ nhị cánh cửa không gian mở ra khi trật tự Hứa Dương khinh thường cung kim hùng liếc mắt một cái, trong lòng lại cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tổ chức thượng đều không phải là không nhúng tay, chỉ là so quang minh hội đàm kia thổ phỉ càng chiêm cứ hợp pháp địa vị cao, để về sau ở hợp pháp giàn giáo hạ, trợ giúp Miên quốc khai phá đệ nhị không gian. Nếu tổ chức có quyết định, ta đây liền an tâm rồi. Hứa Dương vô vô ngông chạy lấy người, chờ đến Miên đệ nhị không gian mở ra, nếu là nguy hiểm hệ số không cao nói, có thể suy xét xin tham dự tham dò đệ nhị không gian. Trở lại lều trại. Nam ở trên giường lại lần nữa tiến vào liên minh trăng lép. Lúc này thấy được Thiên Vong tuyên bố thanh minh, khiển trách Quang Minh hội trở mấy cái tổ chức xâm phạm Miên hợp pháp quyền lợi. Thiên Vong vì khu vực hòa bình ổn định ở Miên quốc mãnh liệt thỉnh cầu hạ đem đúng lúc đi trước Miên ngô ca giữ gìn đệ nhị cánh cửa không gian mở ra trật tự. Hôm sau Hứa Dương khởi hành phản hồi Nam Thành. Cung Kim Hùng làm một người nhân viên cần vụ lái xe đưa Hứa Dương đi nhà ga. Cung đội trưởng vẽ xe tổ chức đăng báo tiêu không chi trả ra đây ngồi máy bay đi, vé máy bay chi trả sao? Chi trả. Hứa Dương vừa lòng, duỗi tay sờ mó túi quần, lại nói: Cung đội trưởng, ta không mang tiền à, hiện tại đem vé máy bay tiền cho ta bái. Cung Kim Hùng hắc một khuôn mặt, người đây là có bao nhiêu nghèo à? Hắn chính là nghe nói, Hứa Dương bán một viên linh thạch, thượng trăm vạn đầu, có thể không cần tiền mặt, di động chi trả. Ta di động hỏng rồi. Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Cung Kim Hùng bất đắc dĩ, đối nhân viên cần vụ nói. Ngươi cho hắn mua trường vé máy bay, tổ chức chi trả. Hứa dương Mỹ tư tư trên mặt đất xe, móc di động ra tới, nói, anh em, trực tiếp vé máy bay tiền chuyển cho ta đi, thuận tiện đưa ta đi nhà ga, ai nha, lại kiếm lời một chút tiền. Cung Kim Hùng nghe được một đầu hát tuyến, thứ này là cố ý chọc giận chính mình. Hứa dương trong tay cầm vé xe, bước lên đoàn tàu, tìm được chính mình chỗ ngồi. Nhưng mà, chính mình trên chỗ ngồi, ngồi một người nam tử, một người giác tỉnh giả thực lực ở vào nhất tinh nhược tra giai đoạn. Nhìn vừa xuống xe phiếu thượng chỗ ngồi đánh số, xác định đó là chính mình chỗ ngồi. Anh em, nhường một chút, cái này chỗ ngồi là của ta. Há biết Nam tử ngắm hắn liếc mắt một cái, hơi hơi nghiêng đi thân mình, không hề có tránh ra ý tứ. Hứa Dương mày một trợn, chính mình đây là gặp được tòa bá. Huynh đệ, cái này chỗ ngồi là của ta, phiền toái ngươi hỏi chính mình chỗ ngồi. Ta phải có chỗ ngồi, còn dùng đến ngồi ngươi. Ngươi chỗ ngồi làm sao vậy? Ta chân không có phương tiện, liền ngồi chứ, chính ngươi sẽ không tìm khác chỗ ngồi ngồi à. Tọa bá nam ngáp một cái, đôi tay ôm ngực ngồi ở trên chỗ ngồi, đúng lý hợp tình mà nói. Hắc, ta này bảo tính tình. Hứa dương mày một chọn, liền chuẩn bị làm đối phương thể nghiệm một chút, dòng chơi ở lôi điện trung khoái cảm là như thế nào. Tiếp viên hàng không đã đi tới. Sau khi hiểu rõ tình huống, tiếp viên hàng không yêu cầu tọa bá nam tránh ra, bất quá không có gì chứng dụng. Ta eo đau bối đau, đứng dậy không nổi. Ngươi ấy như thế nào như thế nào, dù sao ta ngồi, không đứng dậy. Hắn ấy ngồi nào ngồi nào đi, dù sao ta chính là ngồi ở đây. Tiếp viên hàng không khuyên bảo không có kết quả, có vẻ thực bất đắc dĩ. Tiên sinh, ta cùng người mặt khác gan bài một cái chỗ ngồi đi. Tiếp viên hàng không bất đắc dĩ mà đối hứa dương nói. Không cần, ta thân thể đồng, đứng là được, vị này huynh đệ đã có bệnh, vậy làm hắn ngồi đi. Hứa dương cự tuyệt. Tiếp viên hàng không lại khuyên bảo vài câu, thấy hứa dương không giao động chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi rồi. Tòa bá Nam ngắm Hứa Dương liếc mắt một cái, lớn lên có điểm hắc, không giống văn nhược học sinh hoặc là bạch lĩnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn bạo lực xua đuổi chính mình, quá ngây thơ rồi. Nâng lên tay tới, năm căn ngón tay móng tay, chậm rãi sinh trưởng kéo dài, móng tay phiếm kim loại qua mang, phản phất lưỡi dao sắc bén giống nhau. Uy hiếp dường như ngắm Hứa Dương liếc mắt một cái, liền lại đem năng lực thu trở về. Hứa Dương dựa vào ghế dựa thượng, còn trong lòng cười lạnh, ba chiếm chính mình chỗ ngồi muốn thoải mái ngồi. Quá ngây thơ rồi. Trong tay xuất hiện một cây đồng ti, vói qua chọc đang ngồi bá nam cánh tay thượng. Thứ lạc. Tòa bá nam còn tưởng rằng hứa dương túng, đắc ý mà nheo lại đôi mắt, lộ ra thắng lợi tươi cười, liền kém so cái kéo tay. Đột nhiên, bị điện giật cảm giác truyền đến, căn bản ngăn cản không được, thân hình nhịn không được run rẩy lên, cả người đều nằm liệt ngồi ở trên châu ngồi, run lên run lên. Tóc căn căn dựng thẳng lên, miệng đều có điểm ai. chương lại thấy Ngụy Phong. Bên cạnh chỗ ngồi hành khách, trừng lớn một đôi mắt, phía trước còn phẫn nộ, cái này tọa bá nam đâu? Lúc này thế, nhưng Dương Điên Điên giống nhau du lên, nguyên lai like không có nói dối, thật sự có bệnh à. Tiếp viên hàng không phản hồi lại đây, nàng quyết định khuyên bảo Hứa Dương, cho hắn an bài một chút chỗ ngồi, vạn nhất bởi vì chuyện này, không có xử lý tốt, cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, chính mình chính là muốn ai phạt. Đến nỗi tọa bá nam, bực này vô lại, nàng là không có cách nào Sử phạt tọa bá nam nàng không có cái này quên lợi, mạnh mẽ đem hắn đuổi đi, cũng làm không đến. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mới vừa một hồi tới, liền nhìn đến tọa bá nam, ở trên chỗ ngồi run, không cấm lắp bắp kinh hái hỏi. Hứa Dương đã đem đồng tuyến thu trở về, lôi điện năng lượng lại là như cũ dừng lại đang ngồi bá nam ở trong thân thể, nói, vị này anh em bệnh phàm vào, bất quá vấn đề không lớn, hắn nói đây là gián đoạn tính làm. Hắn thực sự có bệnh. Thiếp viên hàng không chừng lớn một đôi mắt. Nguyên lai like hắn ba tỏa, là thật sự bởi vì thân thể mắc lỗi. Vị này huynh đệ nói, hắn ngẫu nhiên sẽ run một chút, không quan trọng. Thật sự không có việc gì. Ngươi xem, hắn không run lên. Thiếp viên hàng không vừa thấy, tọa bá nam thật sự không run lên. Thiên sinh, ngươi không sao chứ? Thiếp viên hàng không chạy nhanh hỏi. Tọa bá nam lúc này muốn khóc, nị mạ, đã đến văn sát. Đối phương là kẻ tàn nhẫn, chính mình chỉ là vô lại, hắn mẹ nó trực tiếp động thủ a. Hơn nữa là so với chính mình còn muốn lợi hại nhiều dắt tình giả. Nhìn đến Hứa Dương kia uy hiếp rường như ánh mắt, liền nói ngay, không có việc gì, không có việc gì, run một chút liền không có việc gì. Tiếp viên hàng không luôn mãi xác nhận, Tọa Bá Nam không có việc gì lúc sau, lúc này mới rời đi. Huynh đệ, quái ngưỡng ngủ, ngươi ngồi đi. Tọa Bá Nam túng, muốn đứng lên nhường chỗ ngồi. Hứa Dương trầm mặc không nói, đồng tuyến chọc ở đối phương cánh tay thượng, lôi điện lại lần nữa bạo. Thứ lại Tọa bá nam tiếp tục ở trên châu ngồi run rẩy, miệng đều ai. Huynh đệ, ta sai rồi, ta sai rồi. Tọa bá nam xin tha. Điện đến hắn mặt đều sắp vặn bèo A, không túng không được. Huynh đệ, ngươi không sai, thân thể có bệnh sao, châu ngồi nhường cho ngươi, ta thân thể bồng đồng, đứng không có việc gì. Phu cận hành khách, đều giống hứa dương dơ ngón tay cái lên. Người tốt nột. Hảo cái giám A, ta mẹ nó sắp bị điện đã chết. Tọa bá nam khóc không ra nước mắt, run rẩy môi, muốn mở miệng lại là nói không ra lời. Tiếp viên hàng không lại tới nữa. Lại bị bệnh. Đúng vậy, vị này huynh đệ bệnh có điểm thường xuyên, hắn lần này cũng là đi Nam thành xem bệnh, ta sẽ chăm sóc hắn." Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo. Tiếp viên hàng không nghiêm nghị khởi kính, giống Hứa Dương loại này thích giúp đỡ mọi người người, đáng giá tôn kính a. Nay dọc theo đường đi, Hứa Dương liền dựa vào trên chỗ ngồi, dùng một cây đồng tuyến điện thoại bá nam, tên kia thân thể vẫn luôn run cái không để yên. Ngẫu nhiên Hứa Dương cũng sẽ đỉnh trong chốc lát, làm đối phương xuyên khẩu khí. Ta sai rồi, đại ca ta sai rồi, người tha ta đi. Tọa bá nam bất chấp cả người mềm đũn, trực tiếp đứng lên, muốn nhường ra châu ngồi tới. Sợ, sợ, gặp được cái biến thái A, nị mạ, điện người thực hảo chơi sao. Mẹ nó, điện cái không để yên A. Huynh đệ, ngồi ngồi, đừng cùng ta khách khí nha, thân thể không thoải mái liền ngồi, ta đứng là đến nơi. Hứa Dương đôi tay đè lại đối phương bả vai. Đem đối phương ấn trở về. Thuận tiện đôi tay ẩn chứa lôi điện, tọa bá nam thân thể tức khắc lại run lên lên. Ngươi xem, ngươi xem, cùng ta khách khí gì, hảo hảo ngồi. tọa bá nam cơ hồ muốn hộp máu, này mẹ nó, là phải bị điện một đường A. Mặt khác hành khách, đều không cấm nuốt khẩu nước miếng, xem như đã nhìn ra, nơi nào là có bệnh A, căn bản chính là hứa dương âm thầm làng quái. Tên kia, hình như là điện giật giống nhau ở run. Nhìn hứa dương ánh mắt, không cấm lộ ra kinh dị chi sắc Cái này hắc thanh niên, là một người giác tỉnh giả. Chỉ có trong lời đồn giác tỉnh giả, mới có nảy năng lực đi. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. nay dọc theo đường đi, hứa dương tuy rằng là đứng, bất quá hắn lại là trạm thật sự sảng khoái. Điện người điện một đường A, nhìn đối phương ở run, mặt vặn miệng ai bộ dáng tâm tình đặc biệt hảo. Đến trạm lúc sau, hứa dương ngưng tụ ra một viên nắm tay lớn nhỏ lôi điện cầu, trực tiếp nhét vào tọa bá nam bên trong quần áo. Tùy ý hắn miệng ngoai mặt vẫn ở trên chỗ ngồi run rẩy. Sở hữu hành khách đều xuống xe, trong xe chỉ còn lại có tòa bá nam, ngồi ở trên chỗ ngồi run cái không để yên, miệng ngoai, còn phun ra bọt mép tới, một bộ ném nửa cái mạng bộ dáng. Trải qua việc này lúc sau, phòng trưng hắn cả đời cũng không dám làm tòa bá, bóng ma tâm lý lao đại rồi, mẹ nó bị điện một đường a. Mạng nhỏ cố nhiên không ném, nhưng dọc theo đường đi trải qua, lại là phảng phất ở 18 tầng địa ngục đi rồi một lần. Hứa Dương một thân nhẹ nhàng Đứng một đường, chút nào cũng không mỏi mệt, ngược lại tinh thần no đủ, lần đầu tiên điện người điện đến như vậy sảng. Tòa ba nam, về sau cũng không dám làm tòa bá, lúc này đây cũng đủ cho hắn giáo hấn. Nói vậy, đối phương bóng ma tâm lý diện tích không nhỏ. Trở lại nam thành thời điểm, đã là trạng vạng. Hứa dương từ nhà ga ra tới, chuẩn bị đánh xe hồi đặc hân viện, đột nhiên cảm ứng được một cổ năng lượng dao động, có người tu hành ở phụ cận. Theo linh khí sống lại tiến trình, ngẫu nhiên gặp được giác tình giả đã cũng không phải gì đó mới mẻ sự tỉnh. Thói quen tính, hướng tới năng lượng dao động phương hướng nhìn lại. Thế nhưng thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Ngụy Phong. Nhìn đến Ngụy Phong trong ngay mắt, Hứa Dương Phảng phất nhìn đến một đợt nộ khí trị hướng tới chính mình mãnh liệt mà đến. Mà không lên tiếng, đi theo Ngụy Phong phía sau, muốn xem một chút Ngụy Phong có cái gì âm u. Từ nhà ga dày đặc dòng người chung ra tới, Ngụy Phong đôi tay cầm túi, đi ở trên đường phố, mọi nơi quan sát đến, tìm kiếm xuống tay mục tiêu. Hắn nhận được tổ chức một cái tiểu nhiệm vụ, tìm kiếm thích hợp nhân viên, triển ọ phơ lìn, không yêu cầu hạ tuyến có thể đạt được nhiều ít có giá trị tình báo, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, có thể làm ra một chút sự tình tới là được rồi. Thậm chí còn, không cần làm hạ tuyến biết tổ chức tồn tại, chỉ cần làm đối phương, dựa theo chính mình chỉ thị, làm điểm trị an tiểu sự kiện ra tới liền có thể. Ngụy Phong không biết tổ chức cái này tiểu nhiệm vụ ý nghĩa nơi, làm điểm trị an tiểu sự kiện, có thể cấp tổ chức mang đến cái gì chỗ tốt. Phía trước nhận được nhiệm vụ, không có một cái nhiệm vụ có thể hoàn mỹ hoàn thành, đặc biệt là cướp lấy Phong Linh Châu kia một lần nhiệm vụ, quả thực là thê thảm á. Vì thế, Ngụy Phong quyết định, lúc này đây chính mình nhất định phải hào hào biểu hiện. Hắn thức tỉnh chính là mê vuyến năng lực, bởi vậy muốn triển lộ Ferlin cũng không quá khó, người thường đối với hắn mê vuyến năng lực, căn bản không có sức chống cự. Mê vuyến thêm lửa rồi dưới, con khẳng định có thể thu nạp một đám nhị hóa vì chính mình sử dụng. Bất quá triển hạ tuyến thành viên cũng yêu cầu tiến hành chọn lựa, lựa chọn tứ chi đạn, đầu góc đơn giản giả vì dai, loại người này tương đối dễ dàng lừa dối, hơn nữa hành động năng lực cường, làm việc sẽ không suy xét quá nhiều. trước, cái thứ nhất triển hạ tuyến mục tiêu, Ngụy Phong lựa chọn ở nhà ga trúng quanh, ở nhà ga làm điểm trị an tiểu sự kiện, tương đối dễ dàng khiến cho ảnh hưởng, càng có thể rời đi lực chú ý. Ngụy Phong cảm thấy chính mình không sai biệt lắm, nghiền ngẫm tới rồi tổ chức dụng ý, đi ở trên đường, ngắm đi ngang qua người đi đường tìm kiếm thích hợp xuống tay mục tiêu một khi nhìn thấy thích hợp mục tiêu trực tiếp mê nguyện mang đi tìm một chỗ tiến hành lừa dối không chế chương 219, bởi vì ngươi là bại hoại nhà ga chung quanh dồn người hỗn tạp bò an trộm lưu manh thậm chí màu đen tài xế đều có ngụy phong muốn xuống tay mục tiêu đó là này một loại người trong đó lại lấy an trộm lưu manh linh tinh bất lương xã hội nhân vi ưu tiên mục tiêu cùng với ở tại nhà ga chung quanh thích hợp triển nhân viên vòng cái vòng phản hồi nhà ga Ở trên quảng trường, thấy được một cái vong hùng hùng. Không biết vì sao, nhìn đến vong hừng hùng hùng, Ngụy Phong trong lòng liền bỗng liệt dựng lên một cổ lửa giận. Nghĩ tới ngày đó buổi tối, bị thê thảm ngược đãi trải qua. Quả thực là nhân sinh bóng đẻ, cả đời bóng ma đều mạt không xong. Phía trước, hắn ở trên đường phố, gặp được một cái phái truyền đơn vong hừng hùng hùng, nhịn không được tiến lên đem người tấu một đốn. Ở mê vến năng lực hạ, đối phương đần độn, đi theo hắn đến hẻm nhỏ, bị một đốn oan tấu. Từ sau khi thức tỉnh, Ngụy Phong cảm thấy chính mình cũng không lợi dụng năng lực làm cái gì chuyện xấu, chỉ là làm tổ chức nhiệm vụ mà thôi, mẹ nó, còn không có một lần thuận lợi hoàn thành. Lần trước cướp lấy Phong Linh Châu nhiệm vụ, đã trải qua kia thảm thống trải qua, Ngụy Phong liền ở trầm tư, chính mình cũng không có làm thương thiên hại lý sự tình A, như thế nào ông trời như thế ngược đãi chính mình đâu. Ít nhất, chính mình không có lợi dụng năng lực đi mê huyến mội tử, làm chút tà ác sự tình. Nhìn đến trên quảng trường cái kia vong hồng hùng, hùng. Ngụy Phong trong lòng liền dâng lên một trận lửa giận, phảng phất báo thù cơ hội liền ở trước mắt. Lần trước tấu một cái phái truyền đơn vống hồng hùng lúc sau, khiến cho hắn tìm được rồi báo thù khoái cảm, bởi vậy hắn bước nhanh đi tới, Mê Uyên năng lực trực tiếp động. Người ở đây nhiều, không thể ở trước công chúng đánh người. Huống hồ ở nhà ga lựa người dày đặc địa phương, nói không chừng phụ cận có thiên võ đội viên đóng giữ, để ngừa xuất hiện giác tỉnh giả nháo sự tình huống sinh. Cho nên, Ngụy Phong Mê Uyên đối phương lúc sau, liền nói, "Tới, tới!" cùng ta tới." Hắn quyết định đem đối phương đưa tới một cái không người góc, hung hăng mà tấu một đốn sả sả giận, quyền cho là báo đêm đó thù. Hứa Dương mặc vào hùng trang phục, hấp dẫn Ngụy Phong chú ý. Hắn cảm thấy Ngụy Phong trải qua đêm đó sự tình lúc sau, hẳn là đối vong hồng hùng không hảo cảm, thậm chí muốn tấu một đốn hết giận. Hứa Dương đã làm tốt kế hoạch, nếu là Ngụy Phong không tìm đi lên, hắn cũng sẽ tìm cơ hội tiếp cận Ngụy Phong. Ở Ngụy Phong nhìn đến hắn trong nháy mắt, nộ khí trị liền xoẹt lên. Có thể thấy được Ngụy Phong đối lần trước tao ngộ, phẫn nộ đến nay. Nộ khí trị chỉ 666666. Ngụy Phong sử dụng mê huyễn năng lực ý đồ đem hắn mê huyễn, Hứa Dương tương kế tiểu kế, đi theo Ngụy Phong mặt sau rời đi. Ngồi trên xe, rời đi nhà ga. Đi vào mục đích địa, Hứa Dương không cấm sửng sốt, cái này địa phương, bất chính là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Phong cái kia vứt đi công trường sao. Ngụy Phong làm Hứa Dương đi theo tiến vào vứt đi công trường, đứng ở cỏ dại mọc thành cụm công trường thượng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hứa dương, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Biết sao, đây là ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng bị cái hốn đản ám toán. Còn có, lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ, hắn mẹ nó, lại hố ta. Ngụy Phong là phẫn nộ, đặc biệt là nhìn đến ăn mặc hùng trang phục hứa dương, thế nhưng cùng đêm đó hố chính mình hốn đản, phi thường chi tượng. Ngươi chớ có trách ta à, muốn trách thì trách cái kia đáng giận hốn đản. Ngụy Phong nói, nhéo nhéo nắm tay, xông lên. Một quyền chiếu hứa dương trên mặt liền đánh lại đây. Nay một quyền lực đạo không yếu, Ngụy Phong dự kiến có thể một quyền đánh bẹp cái này hùng đầu, xuất khẩu ác khí. Có lẽ là đêm đó bị lăn lộn đến quá thảm duyên cớ, trong lòng xuất hiện một chút vật mẹo, nhìn đến vong hồng hùng trang phục người, liền nhịn không được muốn tiến lên tấu một đốn. Mỗi lần đánh xong lúc sau, trong lòng thế nhưng phi thường vui sướng, phảng phất báo thâm cửu đại hận giống nhau. Bang. Ngụy Phong thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, bang một tiếng ngã ở trên mặt đất che lại đau nhức mặt, Ngụy Phong nằm liệt ngồi dưới đất gốc. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Ai mẹ nó động thủ đánh chính mình? Trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm, đặc biệt là nhìn trước mắt cái này vong hừng hùng, thấy thế nào như thế nào quen thuộc à, đặc biệt là kia một đôi mắt. Rầm. Nuốt xuống một ngụm nước bọn, ngươi, ngươi là ai? Trừ bọn ta, còn có thể là ai? Hứa Dương cất bước đi lên trước. Là ngươi, là ngươi, ngươi cái hỗn đản. Nộ khí trị 6606666, Ngụy Phong kinh giận đan sen, đột nhiên đứng lên, rối tay ở bên trong quần áo, móc ra một phen chủy tới, đem chủy bao phẫn nộ mà ném xuống đất, cầm trong tay chói loại chủy, chỉ hướng đi tới Hứa Dương. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, hôm nay không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Thù mới hận cũ, đồng thời dũng đi lên, Ngụy Phong áp lực không được nội tâm phẫn nộ, cùng với cái loại này muốn báo thù chấp niệm, từ bị tra tấn lúc sau. Hắn rút kinh nghiệm sưng máu, phấn đồ cường, ở tổ chức cao thủ huấn luyện hạ, luyện liền một thân cách đấu bản lĩnh, đặc biệt là trùy gần người công kích chi thuật. Lục cục. Cầm trong tay truy, mau xông lên tiến đến, hàn quang trận lóe, truy bay thẳng đến hứa dương đôi mắt đâm tới. Đi tìm chết. Ra tay sắp bén, mau, tàn nhẫn, chuẩn, so phía trên thứ, thực lực có thật lớn tăng lên. Thân hình mạnh mẽ, nện bước linh hoạt, gần người bản lĩnh không yếu. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là hứa Dương. Hứa Hổ, Hứa Dương còn so với hắn cao một cái cấp bậc. Hứa Dương một bên thân, nhìn như hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát truy, mà Ngụy Phong trong lòng mừng thầm, cho rằng thực lực của chính mình có thể uy hiếp đến đối phương. Huy động truy, đem chính mình huấn luyện học được bản lĩnh, tất cả đều huy ra tới. Hứa Dương luôn cuốn tay chân giống nhau trôn tránh, nhìn như phi thường chật vật. Ngụy Phong càng kích động, phảng phất thấy được báo thù sắp tới, càng đánh càng hăng, chém ra 100% nhị thực lực tới. mắt thấy thắng lợi sắp tới. Trong lòng kích động khó có thể nói nên lời, trong đầu toát ra đủ loại biện pháp, thể muốn hung hăng mà tra tấn đối phương một phen, để báo lúc trước chi thủ. Đột nhiên, một cái đại chủy xuất hiện. So đại dưa hấu còn muốn đại truy đầu, bay thẳng đến trên mặt anh lại đây, liền tránh né cơ hội đều không có. Và anh, Ngụy Phong chỉ cảm thấy chính mình mặt, phảng phất bị một tòa thượng tạc thượng, đầu hong long long minh vàng, thân hình loạn trạng, chủy rơi xuống đất, cái mũi khẳng định mà huyết. Đến nỗi mũi cốt có hay không gãy xương, tạm thời còn không xác định. Như thế thật lớn một cái đại trùy hoanh lại đây, không đem đầu hoanh bạo, đã là vạn hạnh sự tình. Thảm gao một tiếng, bụng mặt liền ngồi sổm trên mặt đất. Đầu âm ầm vang lên, hảo sau một lúc lâu mới hồi lại đây, bàn tay thượng tất cả đều là huyết. Trong lỗ mùi máu tươi chảy xuôi xuống dưới, mũi cốt hẳn là chết, hay không dập nát tính, trước mắt không xác định. Có phải hay không thực sản, có phải hay không cảm thấy chính mình báo thù sắp tới. Có phải hay không có một loại, từ thiên đường rớt vào địa ngục cảm giác. Ta vừa rồi là đậu ngươi chơi, làm ngươi vui vẻ một chút mà thôi." Tiện tiện thanh âm truyền đến, Ngụy Phong phẫn nộ mà ngẩng đầu, giận trừng mắt Hứa Dương. Nộ khí chỉ 999999. -999. Chỉ thấy Hứa Dương một tay xách theo một cái đại chùy đứng ở trước người, một cái tay khất thượng, nắm chính mình vừa rồi rơi xuống chùy. "Ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoán, ngươi muốn như thế nhằm vào ta?" Ngụy Phong phẫn nộ nghẹn quát hỏi. Nộ khí trị 999999. "Bởi vì ngươi là bại hoại." Hứa Dương cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi giết ta a?" Ngụy Phong quát, "Ta là người tốt, cũng không giết người." Hứa Dương xách theo đại chùy, vung một chút, đem Ngụy Phong tạm quỳ rạp trên mặt đất. "Chương 220, là nam nhân, liền không cần túng." Ngụy Phong quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay chống trên mặt đất, ngẩng đầu lên, tùy ý máu mũi nhỏ giọt trên mặt đất, căm tức nhìn Hứa Dương, trên mặt biểu tình chính trực bất khuất, phảng phất hết thể cực khổ đều không thể làm hắn khuất phục. "Ta liều mạng với ngươi." đôi tay một chống trên mặt đất, hai chân vừa dẫm, cả người phát đi lên. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, trong tay đại chùy vung lên, Ngụy Phong liền lại ghé vào trên mặt đất. Hắn ra tay có trường mực, cũng không có làm Ngụy Phong chịu quá nặng thương. Đem đại chùy thu vào càn khôn hòa nội, đôi tay vứt chùy thủ, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào Ngụy Phong. Nói đi, ngươi có cái gì mưu đồ? Ngụy Phong có chút sững sờ, đại chùy chạy đi đâu? Không gian trang bị, ngươi là thiên võng người. Không. Ta là hành hiệp trưởng nghĩa tân thời đại đại hiệp. A, muốn ta nói, không có khả năng. Ta lúc này đây sẽ không khuất phục. Ngụy Phong nhặt cổ, vẻ mặt quật cường, ngạo cốt tranh tranh bộ dáng. Ta liền thích có cốt khí người. Nghe thế câu quen thuộc nói, Ngụy Phong nội tâm là run dậy, nhưng cũng phẫn nộ. Có lẽ, bởi vì phẫn nộ chiếm cứ lý trí đi, hắn không có bất luận cái gì khuất phục tính toán. Ngươi liền tính là đem ta toàn thân xương cốt gõ thoái, đem ta một chút lộ ra, đại gia ta cũng sẽ không lộ ra một câu. Ngụy Phong giống lên lên. Hứa Dương giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là điều hắn tử. Ta bội phục ngươi. Sau đó rút hai khỏa cỏ dại ở trên tay xoa xoa, xoa trưởng thành điều trạng. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Phong có chút sững sờ, xoa thảo sợi làm gì? Ngươi chảy máu mũi a, ta giúp ngươi cầm máu. Hứa Dương nghiêm trang địa đạo, cầm máu. Ngụy Phong vẻ mặt hồ nghi, thứ này sẽ lòng tốt như vậy. Rồi tay lau một phen cái mũi, đầy tay máu tươi đầm địa, xem đến hắn trong lòng thẳng phát run. Ánh mắt đánh ra bốn phía, cân nhắc như thế nào chạy trốn. Khuất phục là sẽ không khuất phục, chạy trốn không ở khuất phục chi liệt. Chỉ là, bị tạm một truy, cả người đều đau. Tại đây hoang phế công trường thượng, chưa chắc có thể chạy trốn quá đối phương A. Hảo, ta cho ngươi cầm máu. Ngụy Phong trong lòng cả kinh, đừng giả mù sa mưa, ta không cần, có loại làm ta đổ máu mà chết. Lấy hắn người tu hành thể chất, lúc này đã không sai biệt lắm cầm máu, chết là khẳng định không chết được, mục đích là biểu đạt ra. Chính mình đem sinh tử không để ý, sẽ không ở khổ hình hạ khuất phục quyết tâm. Chờ nhìn đến hứa dương trong tay thảo điều, trong lòng liền bắt đầu sợ hãi đi lên. Nguyên bản cỏ dại xoa thành điều, là màu xanh lục, mang theo cỏ dại chất lỏng. Mà giờ phút này, hứa dương trong tay thảo điều, thế nhưng là đủ mọi màu sắc, quả thực doan người. Thấy thế nào, đều là có độc bộ dáng. Hứa dương méo thảo điều, cúi xuống thân nói, tới, ta cho ngươi cầm máu. ngụy Phong nuốt một ngụm nước bọt nhìn đủ mọi màu sắc thảo điều trong lòng thực hoàng thân hình vừa động liền muốn tránh né đến một bên tìm cơ hội chạy trốn há biết thân thể mới vừa ở vừa động liền nhịn không được cả người run lên từng đạo màu lam hồ quang đem hắn bao vây đi vào nộ khí trị 999999 hứa dương một phen ấn xuống ngụy phong liền đem xoa tốt thảo sợi nhét vào hắn trong lỗ mũi mặt ngao ngụy phong nhịn không được kêu thảm thiết lên trong lỗ mũi vẫn luôn tê tê dại dại rồi lại đau nhức vô cùng cảm giác truyền đến Càng vì đáng sợ chính là, hắn mơ hồ cảm giác được, cái mũi của mình, phẳng phất thổi phồng giống nhau bành trướng lên. Đôi mắt về phía trước vừa thấy, mẹ nó, có thể nhìn đến chót mũi. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Hứa Dương vẻ mặt tiếp đối, này độc trung quy lại vai một chút. Yên tâm đi, không có việc gì, chờ đến độc tố biến mất, liền sẽ khôi phục bình thường. Hứa Dương an ủi một chút nguy phong. Lại bắt một phen thảo ở trong tay, xoa thành dược viên, hơn nữa nhan sắc không đồng nhất. Tới hé miệng. Ngụy Phong gắt gao mà nhắm miệng, vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Mẹ nó, nguyên lai là thật sự có độc a? Hừ, ngươi không há muộn, ta liền không có biện pháp sao? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, đúng là thiên chân a. Trong tay một đạo hồ quang nảy lên, màu lam hồ quang, trực tiếp bao trùm ở Ngụy Phong ngoài miệng. Lôi điện nhân sắc, Hứa Dương có thể tùy ý thay đổi. Lần trước lăn lộn Ngụy Phong thời điểm, trên người lôi điện là màu lam, bởi vậy hắn liền đem lôi điện biến thành màu lam, mà không phải màu tím lôi điện bao trùm ở ngụy phong ngoài miệng, nháy mắt liền điện đến hắn miệng đều mềm, dễ như trở bàn tay mà liền bị nứt hai. Một cái màu tím thuốc viên tắc đi vào, nhiệt, một loại cực nóng cảm giác tràn ngập toàn thân. Ngụy phong cả người đổ mồ hôi, tựa hồ bị ném tới lồng hấp thượng giống nhau, hô hô thở hổn hện, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn cắn răng, trừng mắt hứa dương, tuyệt không khuất phục, nộ khí trị một nghìn một nghìn. Hứa dương lại đem một quả màu trắng thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, lệnh lạnh băng cảm giác tràn ngập toàn thân cả người đều ở phát run hơn nữa lông mi thượng tựa hồ treo lên băng hoa càng đáng sợ chính là trong chốc lát lạnh trong chốc lát nhiệt chân chính băng hỏa lượng trọng thiên a màu vàng thuốc viên nhét vào trong miệng trọng phi thường trầm trọng ngụy phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa núi lớn đè nặng liền hô hấp đều trở nên khó khăn hô hô mà thở hổn hển đủ mọi màu sắc thuốc viên nhét vào trong miệng ngứa đau ma đủ loại mặt trái cảm giác tất cả đều dũng đi lên, căn bản khống chế không được. phảng phất thân ở luyện ngục giống nhau, ngụy phong thở hổn hển, trừng lớn một đôi mắt, tuyệt không khuất phục. nộ khí chỉ một nghìn một nghìn. hứa dương trong lòng cảm thán, ngụy phong so lần trước phải có cốt khí nhiều, đến lúc này thế nhưng còn không khuất phục. lại lần nữa đem một quả thuốc viên nhét vào ngụy phong trong miệng, hứa dương lặng lặng mà quan sát đến. lúc này đây diện hóa ra tới tiểu độc tố, vai đến biên độ nhỏ lại, cơ bản ở nhưng không trong phạm vi. có lẽ. Là bởi vì, diễn hóa ra tới độc tố, đều thuộc về tương đối thấp độc lượng duyên cớ, bởi vậy mới không có ai đến lợi hại như vậy. Một quả thuốc viên xuống bụng, Ngụy Phong trong lòng bắt đầu luống cuống. Tay trái ngón út bên cạnh, xông ra tới một cái biểu thịt, không ngừng biến trưởng, dần dần mà thế nhưng biến thành thứ 6 căn ngón tay. Đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, thứ 6 căn ngón tay trưởng ra tới lúc sau, bắt đầu trưởng thứ 7 căn. Trong cơ thể huyết nhục sôi trào, phản phất tất cả đều hướng tới bàn tay hội tụ muốn trường ra thứ bảy căn ngón tay tới hứa dương lại cho hắn tách một cái thuốc viên ngụy phong chỉ cảm thấy chính mình tạ lỗ thai bắt đầu bành trướng tựa hồ càng đổi càng lớn đến cuối cùng đôi mắt nhìn thẳng đều có thể đủ nhìn đến lỗ thai hình dáng nị mạ đây là muốn biến thành quái vật dấu hiệu ngụy phong túng kiên cường không nổi nữa đối mặt như vậy đáng sợ thủ đoạn hắn khiêng không được ta nói ta tất cả đều nói a ngụy phong cuống quít kêu lên không dám tiếp tục kiên cường đi xuống Bực này phi người thủ đoạn, quả thực quá đáng sợ. nay liên túng. Là nam nhân liền không cần túng, muốn kiên cường rốt cuộc. Hứa Dương vẻ mặt khinh thường địa đạo. Ta sai rồi, ta không nên kiên cường. Ngụy Phong nội tâm thực phẫn nộ, nhưng mà tình thế so người cường, không thể không túng. Ngươi còn có hay không một chút cốt khí. Như thế nào cùng cái đàn bà dường như, còn có làm hay không nam nhân. Hứa Dương khinh bị nói. Thuận tay lại cho hắn tắt một viên thuốc viên, Ngụy Phong liền nhìn đến. Chính mình chân trái bắt đầu bành trướng lên, ước chừng lớn gấp đôi có thừa. "Ta không làm nam nhân, không làm nam nhân, ngươi liền đem ta trở thành cái tiểu nương môn, tha ta đi." Ngụy Phong nội tâm cơ hồ hằng mất, chính mình như thế nào như thế xui xẻo, gặp được như vậy một cái biến thái. Chương 221: Nhân thể diều. "Ngươi xác định không làm nam nhân?" Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt hỏi. "Không làm, không làm, ngươi buông tha ta lúc này đây đi." Ngụy Phong là thật sự sợ. "Nếu ngươi không làm nam nhân, Ta đây thành toàn ngươi đi. Hứa Dương chép chép miệng, trong tay một viên lôi điện cầu ngưng tụ ra tới, ánh mắt ngắm hướng về phía Ngụy Phong hai chân chi gian bộ vị. Ngụy Phong sững sốt dưới, sợ tới mức không biết nơi nào tới sức lực, đôi tay bưng kín phía dưới, cuốn khúc thân thể. Không cần a, ta làm nam nhân, ta làm nam nhân a. Ngươi nếu phải làm nam nhân, liền không cần túng, tới, đem này dược toàn ăn. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, mở ra bàn tay, đem còn thừa mấy cái thuốc viên đưa qua. Ngụy Phong muốn hỏng mất. Nị mạ, như thế nào sẽ gặp được loại này hôn đàn A, ở làm nam nhân cùng không làm nam nhân chi gian, căn bản không đến tuyển A, mặc kệ tuyển kia một cái, đều kết cục thê thảm. Người giết ta đi, người giết ta đi. Ta là người tốt, không giết người. Hứa dương thấy cũng lăn lộn đến hắn không sai biệt lắm, lúc này mới nói, nói đi, có ý đồ gì, không cần nghĩ gạt ta A. ngụy Phong không dám ngạnh đi xuống, chạy nhanh đem chính mình nhiệm vụ tất cả đều nói ra. Nhiệm vụ chính là như vậy, ta thể. Ta còn không có bắt đầu làm nhiệm vụ, một cái hạ tuyến đều không có phát triển lên. Ngụy Phong nói xong, chạy nhanh thể nói. Hứa Dương mèo lại đôi mắt, ám ảnh này cử, xem ra là vì ở riêng dưới tình huống, phối hợp bọn họ hành động mà phát triển hạ tuyến nhân viên. Có lẽ càng là đánh, nhiễu loạn xã hội trật tự mục đích, ý đồ đáng chết ta. Ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt, cố tình phải làm bại hoại. Hứa Dương nâng lên chân liền đối với Ngụy Phong đập lên. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta về sau nhất định thay đổi chết đề, không hề tiếp tay cho giặc. Ngụy Phong một bên khóc lóc, một bên thề nói. Hắn là thật sự sợ, nị mạ, từ gia nhập tổ chức tới nay, tao nộ trong cuộc đời, hát cám nhất trải qua. Nếu là tiếp tục ngốc tại tổ chức bên trong, về sau cũng không biết, sẽ phát sinh cái gì bi thảm sự tình. Có hay không đồng loã? Có biết hay không giấu kín địa điểm? Không có, ta không biết, đều là bọn họ liên hệ ta. Hứa dương để ra nghi vấn một hồi lâu. Cũng không có đạt được có quan hệ với ám ảnh hữu dụng tin tức, ngụy Phong thứ này, chỉ là cái tiểu tốt tử, rất nhỏ kia một loại. Có lẽ, là bởi vì lần trước Phong Linh Châu sự tình, làm cho hắn càng bên cạnh hóa. Yên tâm đi, này độc quá mấy cái giờ, liền sẽ biến mất, ngươi liền khôi phục bình thường. hứa Dương không tính toán xử lý ngụy Phong, cũng không đem hắn áp tải về đặc huấn viện, một cái tiểu tốt tử, không có gì giá trị. Chính yếu một nguyên nhân, chính là ngụy Phong thứ này cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình tới ở một phen đề ra nghi vấn dưới thứ này sở hữu bí mật đều run lên ra tới thậm chí liền tiểu huynh đệ có bao nhiêu trưởng đều không có dấu giếm. thức tỉnh rồi mê huyễn năng lực chưa bao giờ có nghĩ tới dùng năng lực này tới mê huyễn nội tử ngụy phong xem như một cái có hạn cuối nguyên tắc người chỉ là đáng tiếc người này thế nhưng bị ám ảnh cấp hợp nhất làm một cái bại hoại hứa dương kéo ngụy phong rời đi công trường đi vào bên đường một gốc cây xanh hóa dưới tảng cây xem qua thả diều sao? ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngụy Phong trong lòng run sợ, biết nhân thể diều sao? Đêm nay ta liền phóng một cái. Hứa Dương trong tay xuất hiện một cái mận khô mặn. Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, ta nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Ta về sau mỗi ngày làm tốt sự, giúp người làm niềm vui, ta thể, ta bảo đảm. Ngươi tha ta đi. Ngụy Phong vừa nghe đến nhân thể diều, liền cho rằng Hứa Dương muốn đem hắn ném tới giữa không trung ở giữa không trung nện xuống tới, tập thành thịt nát, sợ tới mức hắn kêu khóc xin tha, sợ, sợ. Hứa Dương không để ý đến hắn xin tha, lấy ra một cây trước kia đặt ở cản khôn hoàn nội, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào dây thừng, nắm lên Ngụy Phong một chân, đem dây thừng cột vào hắn mắt cá chân thượng. Ngụy Phong cơ hồ muốn dọa nước tiểu, náo bổ vừa ra hình ảnh, Hứa Dương bắt lấy dây thừng đột nhiên ném lên, đem chính mình đóng sầm giữa không trung. Ngắm lại kia hình ảnh, liền không zét mà run. Chỉ là. Hắn giờ phút này cả người mềm nũng, lãnh nhiệt luôn thiên, tứ chi sưng to, chút nào sức phản kháng đều không có, chơ mắt mà nhìn hứa dương đem dây thừng cột vào hắn mắt cá chân thượng, vẻ mặt tuyệt vọng. Hứa dương cột chắc lúc sau, liền lại đem dây thừng một chỗ khác, cột vào xanh hóa trên cây. ngụy Phong xem đến ốc, không phải ném chính mình trời cao ha. Dây thừng một mặt cột vào trên cây, một mặt cột vào mắt cá chân thượng, như thế nào thả người thể diệu. Chỉ cần không phải đem người đóng sầm giữa không trung nện xuống tới. Ngụy Phong trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Dương đem Phi Thiên Mẫn khô mặn xé mở đóng gói, cười ha hả mà một phen niết khai Ngụy Phong miệng, không nói hai lời liền tắc đi vào, trực tiếp làm Ngụy Phong đem Phi Thiên Mẫn khô mặn nuốt đến trong bụng. Ngụy Phong lúc ban đầu còn tưởng rằng uy chính mình ăn độc dược, nhưng nhập miệng lúc sau, phát hiện tựa hồ là mẫn khô mặn. Nghi hoặc mà nhìn Hứa Dương, không biết hắn uy chính mình ăn mẫn khô mặn, đến tột cùng có gì dụng ý. Dần dần mà, Ngụy Phong phát hiện không thích hợp Thân thể của mình thế nhưng chậm rãi huyền phù lên. Sao lại thế này, phóng ta xuống dưới A, ta khủng cao A. Càng phiêu càng cao, đã cách mặt đất 2-3 mễ, hơn nữa còn ở bay lên giữa, tốc độ thậm chí bắt đầu nhanh hơn. Lúc này, Ngụy Phong cuối cùng minh bạch, hứa dương nói nhân thể diệu là có ý tứ gì. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, mau buông ta xuống A. Ngụy Phong chu lên, thân thể càng phiêu càng cao, đến cuối cùng, dây thừng bị kéo đến banh thẳng, phiêu ở hơn 10 mét cao không trung. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phiêu ở giữa không trung quỷ gào Ngụy Phong đem dây thừng kéo đến thẳng tắp, bay lên chi lực như cũ ở liên tục. Bất quá, hẳn là vô pháp đem xanh hóa thủ cung cấp rút lên. Cái này đoạn đường tương đối hẻo lánh một ít, lại phi không có chiếc xe trải qua. Ngụy Phong phiêu ở giữa không trung quỷ gào, đã khiến cho qua đường chiếc xe chú ý, không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Hứa Dương thừa dịp không có người chú ý, chạy nhanh khai lưu, tùy ý Ngụy Phong phiêu ở giữa không trung thượng. Vì thiên mận khô mặn ở hương vị không có biến mất phía trước, là sẽ không mất đi hiệu quả, mặn khô mặn nuốt vào ngụy phong trong bụng, cũng không sẽ ảnh hưởng mặn khô mặn công hiệu, có thể khiến cho ngụy phong ở giữa không trùng phiêu thượng hơn 10 phút. Ngoa tảo, tình huống như thế nào, Lựu Tần Quan Tài bản áp không được. Từ linh khí sống lại lúc sau, Lựu Tần Quan Tài bản cũng đã áp không được. Người qua đường sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ, con mẹ nó, mặt trên cái kia anh em là ở làm rượu đâu. Ngụy Phong thực tuyệt vọng, chỉ là lúc này không dám gọi hắn sợ a vạn nhất có người lòng hiếu kỳ phát tác đem cột vào trên cây dây thừng tơi bỏ chẳng phải là muốn càng phiêu càng cao không biết bay tới địa phương nào đi hứa dương đem ngụy phong thả nhân thể diều lúc sau liền rời đi hiện trường đánh xe phản hồi đặt huấn viện đặt huấn viện ở ngoại ô thành phố có một đoạn đường là tương đối hẻo lánh bởi vì là đi hướng đặt huấn viện trên đường đảo cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề bởi vậy tài xế rất vui lòng chở khách hứa dương đi đặt huấn viện huynh đệ đặt huấn viện huấn luyện viên Hứa Dương lớn lên có điểm hắc, tài xế còn tưởng rằng hắn là đặc huấn viện huấn luyện viên. Nếu là đến từ đặc huấn viện, tất nhiên là giác tỉnh giả không thể nghi ngờ, tài xế thực kích động, rốt cuộc nhìn thấy trong lời đồn giác tỉnh giả. Về sau có khoác lác tư bản, mộ mộ đặc huấn viện như bức huấn luyện viên, đã từng ngồi quá chính mình xe. Chương 222, trở lại đặc huấn viện. Học sinh. Hứa Dương trở về một câu. Tài xế càng tới hứng thú, dọc theo đường đi hỏi cái không để yên, hứa Dương chép chép miệng lấy bảo mật vì lấy cớ liền toàn bộ qua loa lấy lệ qua đi trở lại đặc huấn viện Hứa Dương đi trước tìm Tiêu Văn Vinh thời gian này điểm Tiêu Văn Vinh còn không có nghỉ ngơi đang ở văn phòng nội xử lý một chút sự tình tiến bảo viện trưởng hắc hắc ta khen thưởng đã tới rồi đi Hứa Dương cười ha hả mà tiến bảo Tiêu Văn Vinh kẹp miệng chịu một chút nhìn đến Hứa Dương thời điểm liền biết hắn là vì khen thưởng mà đến đã tới rồi đem khen thưởng cho Hứa Dương lại nói Ngươi vinh thăng sự tình đầu, tạm thời liền không tiến hành ngợi khen nghi thức, khen thưởng đúng chỗ là đến nơi, nghi thức không quan trọng. Hứa Dương vẻ mặt điệu thấp bộ dáng, trước mắt tới nói, hắn còn không có từ đặc huấn viện tốt nghiệp, bởi vậy hắn cũng không nghĩ quá cao điệu. Cùng Tiêu Văn Vinh Hàn Huyền trong chốc lát, Hứa Dương đem khen thưởng ném vào càn khôn Hoàn Nội, Mị Tư Tư mà phản hồi ký tốc xá. Thiên Vong khen thưởng, trừ bỏ một giang nhị tinh chế phục ở ngoài, cùng với một ít Thiên Vong phúc lợi, bao gồm tiền thưởng, liền không có cái khác. Vốn dĩ hắn là có một bút sa sỉ linh thạch khen thưởng, chỉ là hứa dương ở đại điện bên trong, xảo trá quái thu không ít linh thạch, hắn cũng không có nộp lên, quần cho là hắn lần này công lao khen thưởng. Hứa dương đối này rất là vừa lòng, dựa theo thiên vong khen thưởng chế độ, là khen thưởng không được nhiều như vậy linh thạch. Một giang nhị tinh hàm vị, ở thiên vong chính biên thành viên bên trong, cũng coi như là một cái tiểu lãnh đạo cấp bậc. Trở lại ký túc xá, ở trên hành lang gặp Kim Trường An. Thuận tay đó là một lóng tay đầu chọc qua đi. Bùm bùm. Nộ khí trị 666666. Hứa Dương, ngươi cái hỗn đàn, thiếu điện một lần sẽ chết ta. Kim Trường An cả giận nói. Thứ này cũng là không ai, nhìn thấy chính mình chào hỏi, trực tiếp dùng điện. Hứa Dương đã trở lại làm. thế nào, an bài cái gì nhiệm vụ? Nghe được Kim Trường An thanh âm, trên hành lang học sinh, sôi nổi quay đầu lại, tò mò hỏi. Tiểu nhiệm vụ, tiểu nhiệm vụ. Hứa Dương cười ha hả mà phản hồi chính mình ký tốt xá. Trải qua Lâm Hải Phong ký túc xá cửa, hiện một cây đuôi rắn lộ ra ở ký túc xá ngoài cửa, hứa dương trực tiếp một đạo hồ quang ném qua đi. Bùm bùm. Hứa dương. Lâm Hải Phong nhìn đến chính mình xà, đột nhiên run rẩy lên, tức giận đến lao tới. Mặt khác một con rắn, phẫn nộ mà nâng lên đầu, ra giống lên một tiếng, thanh âm kia tựa như rừng rậm chi vương láo hổ dít đảo. Có thể ra hổ gầm thanh xà, trừ bỏ Lâm Hải Phong này hai điều tiến hóa vai xà ở ngoài, không có đệ tam điều. So thân hình còn muốn lớn một chút đầu, nháy mắt từ trong ký túc xá mặt dò xét ra tới, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, cái nào hỗn đản cũng dám đánh lén chính mình đồng bạn. Độ so chi lâm hải phong còn muốn mau thượng một đường. Đầu mới vừa tìm tòi ra tới, hiện là hứa dương, tức khắc liền túng. Xa nội tâm thực hoảng, ngoa tào, như thế nào sẽ là cái này sát tinh. Muốn lùi về đầu, hứa dương búng tay một đạo hồ quang liền dừng ở nó trên đầu. Toàn bộ thân hình, liền run rẩy lên. Đường điện, đường điện Lâm Hải Phong chạy nhanh đem chính mình xà che ở phía sau. Hứa dương thứ này, quá mẹ nó hỗn đàn, điện nghiện rồi đúng không? Ngươi này thương còn không có hảo a? Hứa dương tò mò mà nhìn Lâm Hải Phong liếc mắt một cái. Nhìn cả người bọc băng vải Lâm Hải Phong, khinh thường nói, ngươi này thân thể quá yếu đất đi, lâu như vậy, thế nhưng còn không có khỏi hẳn. Kim trường an thấu lại đây. Chính là, chúng ta học viện, mặt khác bị thương học sinh, đều đã khỏi hẳn, hiện tại không sai biệt lắm cũng chỉ dư lại ngươi ngắm liếc mắt một cái, còn ở run rẩy hai điều sả, chép chép miệng, nói, Lâm Hải Phong, nếu không, đem sả hầm bổ bổ thân mình, nói không chừng thực mau liền khỏi hẳn. Lan, Lan, Lan, Lâm Hải Phong tức giận đến ngứa răng, hai cái huấn đản Mãn đầu góc muốn hầm chính mình sả, thật quá đáng. Phê một tiếng, đóng lại ký túc xá môn. Kim Trường An phè phẩy tất phương thiên, vẻ mặt tiếc nuối chi sắc, thế nhưng không có thể lừa dối Lâm Hải Phong đem sả hầm. Hứa Dương chép chép miệng nói thật ra lời nói Lâm Hải Phong dưỡng xà đặc biệt mỹ vị hơn nữa càng bổ dưỡng rất là tưởng nghiệm. người đi mua hai điều xà tới làm Lâm Hải Phong hỗ trợ bổ dưỡng một chút nếu không mấy ngày liền có thể hầm tới ăn Lâm Hải Phong thứ này một cây gân không đồng ý a Kim Trường An vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo từ lừa dối hắn dưỡng con thỏ hầm tới ăn lúc sau Lâm Hải Phong thứ này chỉ dưỡng kia chỉ thỏ con cái khác đều không dưỡng Hứa Dương Hạ giọng nói Lâm Hải Phong thứ này dưỡng sủng vật vì tán gái, ngươi làm nữ sinh tìm hắn hỗ trợ, hắn khẳng định không đành lòng cự tuyệt. Kim Trường An hai mắt sáng ngời, rồi lại tiếp nối nói, mạnh thanh cái kia nữ hắn tử, Lâm Hải Phong sẽ không cho nàng mặt mũi a. Hứa Dương chép chép miệng, nhớ tới lần trước ăn con thỏ thịt, Hạ Phương Lâm Tỷ Mội cũng ăn được thực hoàn, có thể tìm cặp song sinh này manh muội thử thử xem. Hai người thương nghị một chút, cuối cùng quyết định thử một chút. Kim Trường An đi mua xà, Hứa Dương phụ trách thuyết phục Hạ Phương Lâm Tỷ Mội ra mặt. Trở lại ký túc xá. Hứa Dương nằm ở trên giường, cả người lập tức liền nhẹ nhàng đi lên. ở đệ nhị không gian không có gặp được quá lớn uy hiếp, Hứa Dương lại là không dám có chút thả lỏng, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, trở lại đặc huấn viện lúc sau mới chân chính thả lỏng lại. xem xét một chút nộ khí trị đã tích góp 300 nhiều vạn nộ khí trị, hơn nữa giờ phút này nộ khí trị vẫn luôn ở xoát, đại bộ phận là đến từ nguy phong, tiểu bộ phận đến từ hai điều sả. đã ra đời linh trí sả, có thể cống hiến một chút nộ khí trị, chỉ là số lượng tương đối thiếu. Nộ khí trị ho ho ho Thật lâu không có khai bảo dương Hứa dương nội tâm ngo ngoe dục dịch 300 nhiều vạn nộ khí trị Lại vô dụng, cũng có thể đủ khai ra đại bảo dương đến đây đi Cơ lắc mở tiểu trò chơi Tiến vào quen thuộc giao diện Điểm đánh hệ thống giao diện khai quải Thao tác tiểu nhân một cái ô vương Một cái ô vương nhảy xuống đi Mặc dù một đoạn thời gian không có chơi tiểu trò chơi Cũng không có bởi vậy mà mới lạ Thao tác tiểu nhân vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió Cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Một cái bảo dương nhập trướng. Ngay sau đó, khí quả thụ ô Vương xuất hiện, một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Một giờ sau, không có khai ra trung bảo dương hoặc là đại bảo dương. Lan qua lột lại, không phải cửa hàng tiện lợi ô Vương, đó là khí quả thụ ô Vương. Cửa hàng tiện lợi khai ra tới vật phẩm, cũng không có gia tăng, trừ bỏ cường thân khô bỏ ở ngoài, đó là tiểu khí kem, này hai loại thuộc về bình thường độ vật. Đến nỗi phi thiên mận khô mặt, nổ mạnh bánh quy, lắc lư coca. Ác mộng kéo cao su, số lượng cũng không ít. Khai ra tới khí quả, Hứa Dương cũng không coi ăn, mà là lấy ra đặt ở càn khôn Hoàn Nội. Hắn hiện tại không vội mà đột phá cảnh giới, còn chờ đi Tiêu Văn Vinh nói, kiếm linh thạch địa phương đâu. Chỉ cần tích góp cũng đủ đột phá khí quả số lượng, muốn đột phá tùy thời đều có thể, bất quá là một bữa cơm công phu mà thôi. Vung di động, không có tiếp tục khai bảo Dương. Hứa Dương bắt đầu kiểm tra chính mình ở đệ nhị không gian thu hoạch, chứ bỏ vài món thần khí. Cùng với linh khí quả ở ngoài, chân chính có thể làm hắn coi trọng, đối hắn hữu dụng bảo vật chỉ có hai kiện. Hắc ám linh chi cùng kia một đóa có độc linh vật. Có độc linh vật có thể tăng cường độc hệ năng lực, cường hóa diễn độc vận dụng. Chương 223, cường hóa độc hệ năng lực. Mà Hắc ám linh chi thuộc về ám hệ linh vật, có thể nắm giữ một môn tân năng lực, đây là hứa dương trước mắt đặc biệt coi trọng. Đến nỗi lưu lại kia vài món thần khí, cùng với linh khí quả, chỉ là hứa dương lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào hoặc là tạm gác lại về sau giao dịch sử dụng. Đem hắc gấm linh chi thả lại càn khôn hoàng nội, cầm màu đen đóa hoa trạm độc hệ linh vật, Hứa Dương không có chút nào do dự, trực tiếp liền ăn lên. Độc, hắn là không sợ. Ít nhất, lấy này đóa độc hệ linh vật nói chất chứa độc năng lượng, còn vô pháp đôi hắn tạo thành thương tổn. Độc hệ linh vật nhập khẩu, chỉ cảm thấy khoang miệng tràn ngập cay vị, phảng phất ăn một cây đóa hoa trạng quế cay. Hứa Dương tê mà hít một hơi, cái trán hơi hơi ra mồ hôi, tựa hồ là bị cay ra tới. Tiết hầu đến khoang bụng đều tràn ngập cháy cay cảm giác, cả người hơi hơi nóng lên, mồ hôi chảy xuôi ra tới. Rồi tay một mặt mồ hôi, mẹ nó, thế nhưng là màu đen. Màu đen mồ hôi nơi tay trong tay, lại bị chậm rãi hấp thu đi vào. Đan điển khí chỉ bên trong độc lá sen, giờ phút này trở nên càng đen, cũng biến lại. Hứa dương có thể nhận thấy được, chính mình đối với độc hệ năng lực không chế, không ngừng bay lên bên trong. Nguyên bản diễn độc kinh trung một ít vô pháp diễn hóa ra tới độc tố. Lúc này đều có thể đủ diễn hóa ra tới, hơn nữa độc tố tác dụng phương hướng, cũng càng dễ dàng không chế, không đến mức sẽ vai rớt. Đương nhiên, nào đó đặc loại độc tố không chế lực, như cũ không đủ khả năng, một khi diễn hóa này một loại độc tố, vẫn là sẽ xuất hiện vai rất tình huống. Hơn 10 phút lúc sau, cái loại này nóng bỏng cảm giác mới chậm rãi biến mất. Hứa dương nâng lên tay tới, diễn hóa ra một sợi độc tố, một chùm xương đen xuất hiện ở bàn tay thượng. Ý niệm vừa động, xương đen dần dần biến d Cuối cùng cùng không khí hỗn hợp ở bên nhau, chút nào nhìn không ra tới, bàn tay thượng có một chùm độc tố. Độc hệ năng lực tăng cường lúc sau, hứa dương một lòng liền ngao ngoe dục dịch, muốn thí nghiệm một chút. Hắn trước tiên, liền nghĩ tới lâm hải phong hai điều xà. Kia hai điều xà ăn khí quả tiến hóa, hơn nữa tiến hóa phương hướng, có chút hay. Đầu so thân hình còn muốn đại, ở loài rắn trung thuộc về dị loại. Kháng độc năng lực, trở nên càng cường, vượt qua cái khác tiến hóa loài rắn. Nếu là hai điều xà đều khiêng không được độc, như vậy cùng cấp bậc giác tỉnh giả, thậm chí cái khác tiến hóa linh thú, đồng dạng khiêng không được. Bởi vậy, Lâm Hải Phong hai điều xà là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Độc tố, ở hứa dương thao tác dưới phiêu vào Lâm Hải Phong trong ký túc xá mặt. Cảm ứng hai điều xà vị trí, đem độc tố bao phủ đi vào. Hứa dương có thể cảm ứng được xà cùng Lâm Hải Phong vị trí, bởi vậy không cần lo lắng ngộ thương đến Lâm Hải Phong, độc tố thuận lợi mà đem hai điều xà bao phủ đi vào kế tiếp đó là xem một chút độc tố hay không có thể phát huy tác dụng. Lâm Hải Phong nằm ở trên giường dưỡng thương, miệng vết thương trên cơ bản đã khép lại, tạm thời còn không thể quá kịch liệt vận động. Hai điều sà bàn ở một bên, đầu quỳ dạp trên mặt đất, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, đột nhiên đầu nâng lên, hai mắt lộ ra mê hoặc chi sắc, tựa hồ có cái gì thứ không tốt bao phủ chính mình. Agag, mị mị mị. Một trận gà gãy cùng dương tiếng kêu vang lên, Lâm Hải Phong bị dọa đến một cái giật mình nhảy dựng lên. Trốn mắt há hốc mồm mà nhìn hai điều sả. Hai điều sả điên cuồng đong đưa thân hình, đầu lắc qua lắc lại, thậm chí còn thân hình đều lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau, tiếng kêu lảnh lót, tựa hồ có vẻ phi thường hưng phấn. Cái đuôi cũng ở quét tới quét lui, ở nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau, thân hình lăn lộn, quấn quanh, xoay quanh, quay cuồng, ba một tiếng, ký túc xá môn xuyên một cái động lớn, hai điều sả phát ra gà, dương, ngưu, mã trở các loại thanh âm. Lẫn nhau lắc lư, quấn quanh thậm chí cái đuôi chống đỡ trên mặt đất ngảy lên, tựa hồ tâm tình phấn khởi ở nơi đó khiêu vũ. Lâm Hải Phong vẻ mặt ngậm bứt mà nhìn, mẹ nó, đây là đánh kích thích tố. Trình đống ký túc xá đều kinh động, sở hữu học sinh đều chạy tới xem Lâm Hải Phong xà ở khiêu vũ, ở nội điên, một đám nháy mắt tiến vào ăn dưa nhân vật. Ngoa tảo, này hai điều xà là động dục. Lâm Hải Phong sẽ không cho chúng nó đánh kích thích tố đi. Lợi hại a, ngươi xem thân thể kia vặn, quả thực. Lâm Hải Phong dựa vào khung cửa thượng nhìn ở trên hành lang khiêu vũ nổi điên hai điều sả, ngáy mắt cảm thấy tâm rất mệt. chính mình dưỡng hai điều cái gì sả a, có thể hay không đủ đứng đắn một chút. hay là thức tỉnh thời điểm, đâu xảy ra vấn đề, này này hai điều sả là thuộc về bệnh tâm thần sả. lúc này là bệnh tâm thần phát tác. hứa dương dựa vào khung cửa thượng, nhìn hai điều sả ở nổi điên, chép chép miệng, độc hệ năng lực có thật lớn tăng lên, phán đoán làm hai điều sả phấn khởi, cầm lòng không đậu nổi điên khởi vũ đặc loại độc tố, thế nhưng không có ai. Quả nhiên như phán đoán như vậy nổi điên vũ độc lên. Lâm Hải Phong, ngươi này xà vô dụng, hầm đi. Kim Trường An lời lẽ tầm thường. Đúng vậy, Lâm Hải Phong, ngươi này xà hầm đi. Mặt khắc đồng học sôi nổi phụ họa. Đối với Lâm Hải Phong này hai điều xà thường thường mà nổi điên, các bạn học đều thói quen. Lan, một đám hỗn đàn. Lâm Hải Phong cảm giác tâm hảo mệnh, duỗi tay bắt lấy đôi gián, kéo hồi trong ký túc xá. Ký túc xá môn lại hỏng rồi, chỉ có thể tìm dư cường chủ nhiệm tìm người tới đổi một phiên môn. Dư cường vẻ mặt vô ngữ, đồng dạng là ngữ thú hệ, vì sao Lâm Hải phòng dưỡng linh sủng, như thế không đáng tin cậy đâu. Lâu lâu mà phát cái điên. Lần này, cấp Lâm Hải phong ký tốt xá, đổi cái y nột môn. Xem xong náo nhiệt lúc sau, các bạn học hi hi ha ha phản hồi ký tốt xá, loại chuyện này thấy nhiều, cũng liền nhìn quen không trách. Hai điều xa ở trong ký tốt xá, lại vũ động trong chốc lát, mới ngừng lại được, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Lâm Hải Phong chạy nhanh xem xét tình huống, không có bất luận cái gì bị thương, chỉ là mệt mỏi. Do hỏi một chút, hai điều xà vừa rồi phát cái gì điên? Hai điều xà cũng ngậm bức a, chỉ có thể đủ cấp ra một cái, đột nhiên tưởng khiêu vũ đáp án. Ngày ngươi tê mọi vũ a. Lâm Hải Phong khóc không ra nước mắt, nhìn hai điều xà, có loại dưỡng không đi xuống cảm giác. Thiên vong nội, không chỉ là hắn một cái ngự thú hệ, mặt khác ngự thú hệ cùng bảo, dưỡng linh sủng, đều đứng đắn không thôi, sẽ không nổi điên. Đồng dạng là ngự thú hệ, vì sao chính mình dưỡng xà, gián đoạn tính sẽ nổi điên đâu. Ngày mai đi tìm vương giáo thụ, cấp 2 điều xà kiểm tra một chút, có phải hay không được trong lời đồn xà tinh bệnh. Hứa dương ngồi ở ký túc xá nội, lấy ra hắc cám linh chi. An độc hệ linh vật lúc sau, độc hệ năng lực được đến không nhỏ tăng cường. Chỉ cần ăn xong hắc cám linh chi, như vậy liền sẽ nắm giữ một môn tân năng lực. Hắc cám hệ Hắc cám hệ năng lực, có chút đặc thù, cùng quang hệ tương đối ứng Ám hệ năng lực trừ bỏ chế tạo hắc ám biến mất ở trong bóng tối, hay không tồn tại cùng ám hệ cùng với diễn sinh năng lực, Hứa Dương cũng không rõ ràng. Mạnh Thanh là quan hệ, nàng năng lực đều không phải là chỉ có thể đủ sáng lên, mà là có thể phát ra laser giống nhau công kích. Ám hệ hẳn là cũng không chỉ là chế tạo hắc ám, bao phủ ở trong bóng tối đơn giản như vậy. Trước mắt mà nói, Hứa Dương nghĩ tới ám hệ cùng độc hệ phối hợp thi triển, có thể khởi đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Hứa Dương một ngụm muốn ở hắc ám linh chi thượng một cổ năng lượng tiến vào đan điển khí trì bên trong, ăn hắc cám linh chi lúc sau, đan điển khí trì bên trong, phảng phất tiến vào đêm tối, bị một đoàn tấm màn đen bao phủ, chỉ có thể đủ nhìn đến trong bóng tối, lôi lá sen vọng lại quan mang. chương 224, ngươi như thế nào lại biến đen? đan điển khí trì bao phủ ở trong bóng tối, kia một đoàn tấm màn đen, dần dần ngưng xúc, hướng tới khí trong ao một chút hội tụ mà đi, dần dần mà tấm màn đen biến mất, ở khí trì thượng xuất hiện một đóa màu đen rồi lại nhìn không tới thật thể lá sen, tại đây một mảnh lá sen trung quanh đều là hám, phảng phất ở vào vĩnh hằng đêm tối. Hám hệ năng lực, Hứa Dương hiểu được hám hệ năng lực, cả người đều bao phủ ở trong bóng tối, trong ký túc xá ánh đèn đã biến mất, chỉnh gian ký túc xá một mảnh đèn nhánh, ánh đèn đều không thể chiếu sáng lên cái loại này đèn nhánh. trong bóng đêm, nhìn không tới Hứa Dương thân hình, hắn phảng phất cùng hám hòa hợp nhất thể, nắm giữ hám năng lực, Hứa Dương mới hiểu được hám hệ cường đại. Hoàn toàn chính là đêm tối vương giả, sát thủ kỹ năng. Trừ bỏ có thể đem bao phủ ở trong bóng tối, chế tạo hắc ám hoàn cảnh ở ngoài, ám hệ năng lực còn mang thêm một ít cái khác đặc thù loại năng lực. Tỷ như ăn mòn, hắc ám chi lực xâm nhập trong cơ thể, có thể ăn mòn một người sinh cơ, có điểm cùng loại độc hệ năng lực. Hứa Dương cảm thấy hắc ám hệ cùng độc hệ dung hợp sử dụng, đã có thể tăng cường hắc ám hệ năng lực, cũng có thể tăng cường độc hệ vận dụng năng lực, có thể nói hắc ám hệ cùng độc hệ là có thể hoàn mỹ phối hợp năng lực. Hắc Ám dần dần biến mất, ánh đèn lại lần nữa chậm rãi chiếu sáng lên ký túc xá. Hứa Dương thân hình một lần nữa hiện lộ ra tới. Thật dài mà thở ra một hơi, Hứa Dương trong lòng kích động không thôi, nắm giữ Hắc Ám hệ năng lực cùng địch nhân đối chiến thời điểm, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái Hắc Ám hoàn cảnh tới, đem đối phương kéo vào trong bóng đêm, tiến hành đánh lén. Đương nhiên, chịu giới hạn trong Hắc Ám hệ năng lực, ban ngày ban mặt chế tạo ra tới Hắc Ám hoàn cảnh, phạm vi sẽ không quá lớn. Hắc Ám hệ ở ban đêm mới có thể đủ biểu hiện ra uy lực chân chính tới đệ nhị không gian đặt huấn trở về, bọn học sinh đều ở nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ, một bên tổng kết một chút, chính mình ở đệ nhị không gian thu hoạch, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, sửa lại một chút chính mình không đủ, Mặt khác bị thương học sinh cũng yêu cầu dưỡng thương, bởi vậy cũng không có an bài tân huấn luyện, hứa dương ở đệ nhị không gian biểu hiện xuất sắc, nam thành đặt huấn trong viện, cơ hồ đều đã biết hắn đại danh, đặc biệt làm người nói chuyện say sưa, là hắn một người đuổi giết một đám bộ xương khô sự tích. Một ít nữ sinh động tâm. Hứa dương lớn lên là đen một chút, nhưng kỳ thật ngũ quan đoan chính, kỳ thật có điểm xoài khí. Nhìn hắn không có phơi hắt phía trước ảnh trụ, hiện cũng là một cái tiểu xoài ca. Mễ san san đó là động tâm nữ sinh trí nhất, thân là đặc huấn trong viện, nhất mắt sáng nữ sinh, không ít nam sinh trong lòng nữ thần, muốn theo đuổi nàng nam sinh không ở số ít. Nhưng mà, cố tình này đó nam sinh giữa, không có hứa dương thân ảnh. Chẳng lẽ, muốn chính mình chủ động đào truy? Mễ san san ở trần trờ Cảm thấy chính mình đào truy nói, có thể hay không không bị coi trọng a Nàng chưa từng có nghĩ tới, hứa dương sẽ cự tuyệt vấn đề này. Có lẽ là cho tới nay ưu việt, vô số nam sinh truy phụng tôn sùng là nữ thần, khiến cho nàng trong tiềm thức cảm thấy, chỉ cần chính mình nguyện ý, không có cái nào nam sinh sẽ tự tuyệt. Mễ san san ở tự hỏi, chờ đợi cơ hội, hoặc là chờ mong hứa dương xuất hiện ở người theo đuổi danh sách bên trong, như vậy nàng liền sẽ nhân cơ hội đáp ứng xuống dưới. Mạnh thanh biết một ít nữ sinh, thế nhưng muốn đảo truy hứa dương lập tức liền ở trong lòng cười lạnh đảo truy khác nam sinh có lẽ là cách một tầng xa đảo truy hứa dương đó là cách núi đao biển lửa trong lòng cười lạnh lại không tính toán nhắc nhở này đó phạm hoa si nữ sinh làm các nàng biết hứa dương là như thế nào bằng thực lực độc thân hứa dương cũng không biết thế nhưng có nữ sinh muốn đảo truy chính mình nắm giữ hắc ám hệ năng lực lúc sau hắn tâm tình rất tốt đại buổi sáng lên chuẩn bị luyện tập một chút chính mình năng lực tổng kết một phen chính mình chiến đấu kỹ năng Từ vương trong tay thắng tới lôi đao chạm, yêu cầu phí thời gian học tập, nắm giữ một môn tân lôi đỉnh chiến đấu kỹ năng.